Nói hai câu, còn thay chúng ta dắt mã lại đây. Lại Vân Yên nhắm mắt lại nói, bọn họ là ta muốn phái đi đi ở là tướng quân phía trước, nhận thức hạ cũng không phải chuyện xấu. Ngày mai ta mang Tam Nhi đi gặp hắn. ngụy cẩn hoàng thu thu đặt ở nàng bên hông tay. Cũng không biết có thể hay không cho chúng ta hai nhà mặt mũi. Lại Vân Yên cười cười. Sẽ. ngụy cẩn hoàng chạm chạm nàng lạnh băng mặt, chụp hạ nàng eo, ngủ đi. Ai. Lại Vân Yên vô cớ mà thở dài. Có lẽ là trong bóng đêm ai cũng thấy không rõ ai, mệt mỏi tất lộ. Đi đến cuối cùng, cũng không biết có thể thừa bao nhiêu người. 152.151 Thiên Sơn chưa qua một nửa, bất luận tử thương, bị bệnh đã một nửa. Thời tiết lại lạnh người cũng không thở nổi, lại vân yên thân thể ở người giữa không coi là tốt. Tại đây chờ kém cảnh trung, một ngày liền câu mở miệng nói chuyện sức lực cũng không có. Lúc này hành động tự nhiên trúc ra hai di nương bận lên bận xuống, ngụy ra bên này liền toàn giao cho Bạch Thị cùng Đông Vũ. Nay thiên sơn muốn lại quá một tháng mới có thể đi xuống, đến lúc đó hạ cao nguyên, sở đến đất bằng cũng là đại tuyết bay tán loạn, cũng so hiện tại hảo không đến chạy đi đâu. Đêm nay ngụy Cẩn Hoàng ngồi ở nhắm mắt lại lại Vân Yên trước mặt sau một lúc lâu, mở miệng đảm nói, phái vài người trước đưa ngươi qua sơn, ngươi ở phía trước chờ chúng ta. Lại Vân Yên mở mắt ra, suy nghĩ một hồi, diêu đầu. Đi thôi. ngụy Cẩn Hoàng ánh mắt đu hòa. Lại Vân Yên cười cười, vẫn là diêu đầu, không ngại. Nàng đi. Đối Ngụy Cẩn Hoàng cũng hảo, chính mình cũng hảo, đều là có tệ vô lợi. Đừng nghĩ quá nhiều Ngụy Cẩn Hoàng dò xét một chút nàng tái nhợt mặt, Đạm Nhiên nói, ngươi bất quá là thay ta đi trước một bước, lại vân yên bật cười, từ hắn cho nàng lau trên đầu hãn, chờ hắn uy nàng uống lên nước miếng, nàng mỉm cười nói, kỳ thật hoán mấy ngày liền không ngại, liền nói vài lần nàng đều không đi, Ngụy Cẩn Hoàng dừng lại lời nói không hề khuyên bảo. Mấy ngày nữa, nàng thân thể cũng là không tốt cũng không xấu, đi đường khi hoặc là chính là ở Ngụy Cẩn Hoàng lập tức hoặc là chính là từ thu hồng cõng. Ngày này sắp trời ám trầm, từ sáng sớm thái dương liền chưa ra tới quá, dù chưa trời mưa nhưng ngày đó khí áp đến mệt mỏi đi đường mọi người mỗi mại một bước đều trầm trọng dị thường. Hôm nay trúc ra đi ở phía trước, còn chưa tới buổi trưa, phía trước có người tới báo, nói phía trước Sơn không hiểu sụ, tạc bị thương không ít người. Ngụy cẩn hoàng mang theo người qua đi cứu viện. Nào liêu, hắn vừa qua khỏi đi không lâu, trung gian một chỗ lộ chặt đức. Dưới chân núi lăn xuống tới thật lớn cục đá cũng tạm đã chết vài cá nhân. Ngụy Cẩn Duẫn sở mang hộ vệ đội đi tuốt đằng trước, lộn trở lại tới sau chỉ theo kịp thanh lộ. Lại Vân Yên buồn ở Đông Vũ lập tức nghỉ ngơi. Lúc này ở mọi người hộ vệ hạ đứng qua một bên, ngẩng đầu nhìn trên núi lăn xuống cục đá núi non nhìn một hồi. Tiêu Thu Hồng đi cấp Ngụy Cẩn Duẫn truyền lời, hiện tại lên núi đi bắt người, ứng còn kịp. Thu Hồng vừa đi, Đông Vũ nhìn chủ tử nói, có địch nhân. Lại Vân Yên gật đầu, nhiều ngày mỏi mệt làm nàng đã không có nói dỡn tâm tình. Giảng ngôn nói, ngã xuống cục đá vừa lúc có thể tạp người chết, vừa lúc là có thể ngăn trở lộ, nếu là lại đại điểm liền trực tiếp hướng dưới chân núi lan, không như vậy xảo sự. Ngụy cẩn dẫn bên kia được lời nói, bay nhanh lại đây cùng lại Vân Yên nói, ta đã phái người đi bẩm báo, thế vũ thế tể sẽ lên núi tìm tòi. Lại Vân Yên liếc hắn một cái, lại thấy hắn vây tay làm hộ vệ vây quanh nàng trước sau. Nhiều mang điểm rượu mạnh. Lại Vân Yên cười nhạt một chút. Đúng vậy. Ngụy cẩn dẫn túi đầu từ đầu đến cuối cũng chưa thấy thế nào quá lại vân yên. một lát sau, trên núi lại đi xuống rất cục đá, khiến cho kinh hô một mảnh liên tiếp một mảnh. đó là trị quân nghiêm mật ngụy gia hộ vệ trong đội cũng đột nhiên truyền đến hỏng mất một tiếng gào khóc thanh. đó là tinh chọn vạn tuyển người trung gian, cũng có người nhân nhiều ngày mệt mỏi cùng sợ hãi chịu không nổi. nghe được kia một tiếng nam nhân khóc kêu, lại vân yên cùng ngụy cẩn dẫn mặt đồng thời hướng bên kia nhìn lại, chẳng qua trước mắt, ngụy cẩn dẫn liền chạy như bay qua đi, một đao lao người nọ cổ. Nhiệt hô hô huyết bắn tới rồi bên người người trên mặt, dẫn tới người nọ bối cứng còn một đỉnh đôi mắt sắp cổ ra tới. Lại Vân Yên cũng tại bên người võ sử Nha Hoàng nghe được hốt không khí thanh, nàng buông xuống vẫn luôn che mặt hậu bố, đôi mắt chậm rãi quét một lần. Đỡ hạ ta. Lại Vân Yên chiều Đông Vũ vươn tay. Đông Vũ không tiếng động đỡ nàng, tư chủ tử mang nàng đi phía trước đi. Lại Vân Yên bỏ lên trên giao lộ một khối cự thạch chỗ, nàng trường bào treo ở không ở không trung cự thạch trung, gió thổi qua thật giống như người có thể bay đi giống nhau, mà nàng đứng lạc thạch chỗ, vừa lúc là vừa rồi có lạc thạch lan xuống, tập một cái hố sâu địa phương. đi phía trước đi lại vân yên đối chạy đến cục đá trước ngụy cẩn dẫn nói, làm cho bọn họ đi trước, ta vừa lúc nên nên tập tướng quân, thật nhiều ngày chưa cùng hắn chào hỏi. ngụy cẩn dẫn sớm được ngụy cẩn hoàng phân phó, làm hắn nghe nàng nói cái gì chính là cái gì, hắn cũng là ngụy gia tộc nhân trung nhất đối ngụy cẩn hoàng nói một không nhị người, nghe xong lời này, hắn xoay người, mặt nghiêm lấy túc sát ánh mắt nhìn trầm trầm hắn thủ hạ, khỏe miệng tàn khốc mà nhấp, chỉ liếc mắt một cái, Ngụy Gia hộ vệ tiểu đầu mục liền từng người mang theo người, lãnh người đi tới, vừa mới kia làm người hít thở không thông hỏng mất không khí không còn sót lại chút gì, lại Vân Yên vẫn luôn đứng ở kia khối rõ ràng cục đá chỗ, nửa canh giờ sau, Ngụy Gia mấy trăm người ở nàng dưới chân nhất nhất mà qua, chính là có kia bước đi tập tính giả, ở trải qua nàng thời điểm, liền tính không có đi xem nàng mặt, phía sau lưng cũng theo bản năng mà căng thẳng thẳng thắn. Đi ở mặt sau cùng binh bộ thống lĩnh cũng được phía trước tình huống, đương hắn lánh người của hắn đi đến giao lộ chỗ, xuống ngựa chiều lại Vân Yên làm vái chào. Viên tướng quân đa lễ lại Vân Yên cười cười, nàng chạm đến quá cao, phong lại đại, cái này làm cho nàng thanh âm ở trong gió như ẩn như hiện, làm người nghe được không lắm rõ ràng. "Phu nhân, thỉnh." Viên Minh Nguyên chiều lại Vân Yên lại vái chào, lớn tiếng nói, đôi mắt đảo qua đặt ở nàng bên chân, tả hữu dùng cục đá kẹp lấy đầu người. tướng quân trước dẫn người qua đi đi. Chúng ta lại chẳng sẽ." Lại Vân Yên túi đầu chiều hắn mỉm cười. Viên Minh Nguyên cùng Ngụy Cẩn dẫn là một đạo tính tình, trời sinh tính khắc nghiệt, chỉ quân nghiêm mật, ngày thường càng là bổn xỉn ngôn ngữ, nghe xong lại Vân Yên nói sau hơi suy tư, liền xoay người dương tay làm hắn binh mã qua đường. Hắn binh mã cũng nhân nhiều ngày mỏi mệt cùng đối ác liệt hoàn cảnh sợ hãi có điều quy tán, nhưng binh bộ nhất đắc lực binh lực sắc cũng là tuyên quốc cường đại nhất đội ngũ, bọn họ trải qua thời điểm, ở Viên Minh Nguyên kia mang theo sát khí trong ánh mắt không một người một con ngựa sai bước gọi vậy. Nửa canh giờ sau, 500 binh lực toàn bộ hành trình an tĩnh đi qua, lại Vân yên không chút do dự mặt lộ vẻ tán thưởng, hạ cục đá lúc sau liền triều Viên Minh Nguyên một phúc, phụ nhân đa tâm. Hoàng đế cùng binh bộ thượng thư thật đúng là đem tốt nhất người đều cấp ra tới. Viên Minh Nguyên ở kinh thành thấy nhiều biết rộng thủ hạ thám tử nói này phụ nhân lòng dạ quá sâu, lúc này thấy nàng một chút tới liền triều hắn hành lễ, trên mặt tán thưởng tươi cười cũng là tự đáy lòng mà phát, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng Một hồi mới chắp tay thi lệ nói, phu nhân hảo suy nghĩ. Phàm là có điểm tâm huyết nam nhân, sẽ không tưởng liền một phụ nhân đều so ra da kém, chẳng sợ nàng thân phận cao quý. Nói đến, nàng đưa hắn binh mã cũng là có tương trợ chi ý, hắn tuy từ trước đến nay không mừng bực này tâm tư không thuần bất thiện phụ nhân, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ngụy đại nhân vị này, phu nhân bực này thời điểm cũng xác thật hiểu lý lẽ, biết như thế nào kích khởi sĩ khí. đa tạ, lại vân yên cười chiều hắn hơi gật đầu lên phía sau nha hoàn cùng ngụy cẩn dẫn nhất đẳng đi trước một bước, lại vô bắt chuyện chi ý. một đường nàng đều thẳng thắn eo ngồi ở đông vũ phía sau, đi thêm lộ gần trăm dặm, đội ngũ mới tìm một chỗ chắn phong trô đóng quân. ly xuống núi chi lộ không xa, mà đội ngũ sở mang đồ ăn đã sở thừa vô nhiều, mọi người mỗi ngày chỉ phải hai đốn lương khô. đóng quân sau lớn nhất chỗ tốt chính là nhưng thiêu nước ấm uống mấy khẩu, ấm áp đông lạnh đến không biết chi giác thân thể. lại vân yên nghe qua bạch thị ăn bài, đám người đi rồi, nàng tùng hạ dẫn theo kia khẩu khí. Toàn thân đều cường, liên thủ chân đều không thể động. Thu hồng lấy kim đâm nàng khi, nàng cũng không hề hay biết, không biết đau đớn, liền mí mắt cũng chưa động một chút. Gim kim cần lưu ý, ý thu hồng đôi mắt lánh lại tránh, vẫn là không cẩn thận nhìn đến nàng làn da, nhìn đến ngày thường tuyết trắng làn da phiếm nghiêm trọng màu xanh lá, nàng rũ mắt không dám lại xem một cái, cắn răng tàn nhẫn tâm bắt tay đầu châm hung hăng mà đi xuống trọc. Chủ tử vẫn là không cổ họng một tiếng, liền hô hấp cũng chưa tăng thêm. Ngài muốn phao cái nước cấm tắm. Lung lây hạ kinh mạch mới thành. Thu hồng nhẹ giọng điệu đạo, biết nàng không ngủ, cũng không hôn. Thầy không được, mấy ngày nữa thì tốt rồi. Lời này ngài nói vài biến. ân Lại vân yên ghé vào da lông trung, nàng tóc dài chắn nàng hơn phân nửa khuôn mặt, làm người thấy không rõ nàng cái gì biểu tình. Cung đại nhân nói một tiếng bãi. Thu hồng nhẹ giọng khuyên. Đừng nói nữa. Lại vân yên thấy nha hoàn nói lại nói, lại nói nói một lần, đem các ngươi những lời này cấp thu được bụng, đừng lại làm ta nghe được. Chỉ có thể nhai, nàng cũng nhai đến qua đi. Nay lộ còn chưa đi một nửa, không tàn nhẫn điểm kính, phàm là tùng một chút khí liền đi không đến đầu. ngụy cẩn hoàng nửa đêm mới hồi, hắn tiến vào thanh âm nhẹ thật sự, nếu không phải lại Vân Yên trưởng thành sớm biết hắn hơi thở, đều không biết người này vào được. Thấy hắn ngồi ở một góc đã lâu cũng chưa phát ra tiếng, lại Vân Yên nhắm mắt lại trường khẩu, lại đây đi. Ngồi người đã lâu không nhúc ních, chờ lại Vân Yên lãnh đạm mà lại nói một tiếng lại đây. Ngồi một góc người lúc này mới đến gần rồi ra lông chỗ. Lại vân yên hiện tại ngủ địa phương phô tam giường chăn đông hai tầng da lông, trên người cái cũng là hai giường thật dày mau bị, tuy nói này trong không khí tràn ngập địa ngục hơi thở, làm người không thở nổi, nhưng nằm trong ổ chăn, vẫn là có vài tia thân ở tuyên kinh thiên đường cảm giác. Nàng chỉ vươn xuống tay, liền cảm thấy chính mình mới vừa ấm lại đây tay lại thành băng trụ, may mà bên ngoài người không làm nàng chờ, đem tay nàng kéo trở về lúc sau không bao lâu liền vào ổ chăn. Quả thực chính là kéo cá nhân hình băng trụ vào ổ chăn, lập tức, Lại Vân Yên liền từ thân ở Tuyên Kinh Thiên Đường về tới địa ngục, trong óc gian sở tồn về điểm này, buồn ngủ không còn sót lại chút gì. Nên làm hắn ở bên ngoài đông chết, Lại Vân Yên dưới đáy lòng, trong miệng phun hơi thở thích rưng trong ổ chăn hàng đến băng điểm độ ấm. Nói đến không phải nàng ý chí sắt đá, mà là chẳng sợ này nam nhân ở góc tán một đêm hàn khí, ngủ đến bên người nàng nàng cũng còn phải thiên đường địa ngục luân một lần. Nếu là thật chi kỳ nột Liền không nên tới cùng nàng đoạt ổ chăn Tùy tiện ở đâu chấp vá một đêm không phải một đêm Nói đến nàng cũng là tự tìm ngược Hắn thỏ qua tới Nàng không như thế nào dễ rủi liền ăn qua đi Có nhân đạo bọn họ không giống phu thê Nàng lại cảm thấy bọn họ giống đến không thể lại giống như một đôi phu thê Lẫn nhau thù hận lại luôn có đồ vật làm cho bọn họ không rời đi Nàng phun ra vài khẩu khí Mới nghe được bên người người hô hấp so nàng còn trọng Nàng tay trong lúc lơ đãng gặp phải hắn tay Kia tay băng đến nàng run run một chút Hoán một hồi Nàng vương tay, đem hai tay của hắn ôm tới rồi trước ngực ấm. Một hồi, trong bóng đêm nguy cẩn hoàng đã mở miệng, thanh âm một mảnh mỏi mệnh cao ách, đã chết 23 cái hộ vệ, bắt ba người, toàn mặt cổ tự sát, thế vũ bị điểm vết thương nhẹ. Là người miền núi. ân, Nói, hắn đem đầu vùi ở nàng giữa cổ, hơi thở gian có điểm nhân khí. Lại vân yên không đẩy ra hắn, làm hắn ấm, giết bọn họ như vậy nhiều người, dù sao cũng phải làm cho bọn họ trả thù, đây là bọn họ địa phương. So với chúng ta hiểu được địa thế, trong khoảng thời gian ngắn khó tránh khỏi làm cho bọn họ chiếm cứ thượng phong. Nàng nói được thật là đạm nhiên, ngụy cẩn hoàng lúc này ngẩn đầu lên, thanh âm ám ách, hôm nay ngươi đứng ở cự thạch phía trên. Lại vân yên ân một tiếng, đã nhiều ngày ngươi cũng đem người đều tràn ra đi, nhìn chầm trầm thần điểm, như ta sở liệu không kém, bọn họ chịu không nổi này vũ nhục đã nhiều ngày tất có hành động. Nơi này người miền núi tộc hệ càng là lấy nam quyền là chủ, nữ nhân địa vị cùng nô lệ vô dị. So tuyên triều phụ nhân địa vị còn thấp, nàng lấy nữ nhân thân phận đứng người phía trước, đối những người này tới nói, không chỉ là cho bạn, ứng vẫn là thật lớn vũ nhục Người không sợ, ngụy cẩn hoàng chạm chạm nàng ngôi. Nàng ngôi thực mềm mại, ấm áp vô cùng, không giống nàng tâm. Sợ cũng cho ta không thể thiếu mấy cái địch nhân. Tới báo thù người trung gian, nghĩ đến cũng có một ít là nàng người đắc tội quá. Người miền núi tham lam, lúc trước mua một cái như lấy gạo thóc tương đổi có thể, sau lại nhân tâm không đủ. Nguyễn không cho, lương thực lưu lại, còn bắt cóc người yêu cầu đổi lương, mà nàng phải đi làm việc lại tuyệt cũng hảo. Lại tam nhi đều là từ nhỏ từ đau trong mắt ra tới sát thủ, nhất thiện lấy sát ngăn sát, vì thế này thù lan thủ, nghĩ đến những người này cùng lại ra cũng là không đội trời chung. Nàng không nghĩ đứng ngoài cuộc mặc kệ, vậy chỉ có giải quyết này một đường, cho nên ngươi không đi. Trong mặt một hồi, ngụy Cẩn Hoàng lại đã mở miệng. Có lẽ là hoan qua kính, hắn thanh âm có vẻ trầm thấp, nhưng không hề khàn khàn. Này không chỉ là chuyện của ngươi. Lại Vân Yên cười cười, nữ nhân tại đây thế đạo quá khó khăn, nàng không đảm đường, từ đâu ra địa vị, từ đâu ra tự tin cùng người gọi nhịp, sao có thể làm lại ra những người này đối nàng duy mệnh là tử. 153.152 Ngụy Cẩn Hoàng cũng cười cười. Này làm sao không phải hắn vẫn luôn lưu lại nàng nguyên nhân. Này triều đình trên giới tranh đấu không thôi, gà nhà bôi mặt đá nhau có chi, trở mặt vô tình cũng là thường cử. Giống kiếp trước nàng đối này huynh trưởng như vậy cùng tiên thối, còn có thể lấy thân tre ở phía trước nữ tử rất là hiếm thấy. Nàng cũng không nuôi bước, cũng vẫn luôn cũng chưa biến. Nàng cũng không phải tốt nhất người kia, nhưng nàng là hắn thế tử. Ở nam nữ tình yêu ở ngoài, nhiều năm ân oán xuống dưới, nàng thành hắn trong lòng duy nhất người kia. Không có thượng thế, bọn họ cũng đi không đến hôm nay này bức lộ, nhưng nhưng vẫn còn làm hắn chờ tới. ngụy cẩn hoàng không lên tiếng nữa, lại vân yên một lát sau nghiêng đầu. Yên lặng nghe một trận hắn tiếng hít thở cũng chậm rãi đi vào giấc ngủ. Bọn họ ở bên nhau thời gian lâu lắm, lâu đã có chút thân mật, không đi cố tình lảng tránh nói, nó liền tự nhiên mà vậy mà tồn tại với kia. Tiếp được hai ngày, lại vân yên bên người người nhiều lên. Mặc kệ Ngụy Trúc hai nhà ngày nào đó trước ngày nào đó sau, nàng vẫn luôn là ở phía trước mang theo Ngụy Gia người, chỉ có Bạch Thị mang theo Nha Hoàn cùng Trúc Gia nội quyến đi cùng một chỗ. Này hai ngày, Ngụy Cẩn dẫn đều dẫn người đi theo này Tả hữu. Ngày này đi ở phía trước trúc ra trong đội ngũ, tiếu di nương túi đầu chiều đồng di nương dường như không có việc gì địa đạo, thật không hổ là ngụy ra đương ra phu nhân. Dứt lời, đôi mắt sau này liếc liếc, ý bảo trường hợp này so với bọn hắn ra lao ra mang người còn nhiều. Đồng di nương suy nghĩ một chút, nhẹ giọng đáp một câu, nói là những cái đó loạn tộc muốn sát nàng. nha nàng đại ca là mang đội người, biết được chút nội tình, báo cho nàng, để tránh tiêu thị đi ngôn, nàng mở miệng nhắc nhở một câu. Như thế Tiểu Di nương kinh ngạc. Đồng Di nương gật đầu. thiếu Di nương lại quay đầu lại nhìn kia tránh ở nha hoàn phía sau người liếc mắt một cái, quay đầu lại cùng bên người nha hoàn sử ánh mắt, đưa nha hoàn thò qua đầu tới, nàng phân phó một tiếng làm phía sau người đi nhanh điểm. Nếu không lộ thanh sắc. Thấy Đồng Di nương chiếu nàng xem ra, thiếu Di nương lại mau mau mà bồi thêm một câu. Nha hoàn lĩnh mệnh mà đi, Tiêu thị chiều Đồng Di nương cười, lại dường như không có việc gì mà đưa mắt nhìn một phía. Liên tiếp lại mấy ngày, Ngụy phu nhân bên người hộ vệ bỏ chạy một nửa, ngày này mới vừa lên đường, Tiêu thị liền đem ngựa nhi ngừng ở một bên, chờ lại Vân Yên lên ngựa, nào liêu nàng mới vừa chờ một hồi, liền thấy Ngụy đại nhân cưỡi mã mang theo người phóng ngựa mà đi, mặt sau mấy cái nha hoàn dùng né tránh ánh mắt nhìn bọn họ bồng dáng. Đông Vũ Thu Hồng cũng chưa theo sau, bất động thanh sắc mà quét các nàng liếc mắt một cái, xoay người lên ngựa. Ngụy Cẩn hoàng mã chạy một trận, lại Vân Yên từ liệt trong gió dơ lên đầu, mọi nơi đánh giá bốn phía núi non liền lại lùi về đầu. ngụy cẩn hoàng túi đầu liếc nàng liếc mắt một cái, mạnh mẽ dơ roi, nhanh chóng phóng ngựa tiến đến. Lâu này lại Vân Yên cảm thấy có chút không thích hợp, lại lần nữa ngừng đầu, lại thấy phía trước đã không có người, mặt sau đi theo một đội hộ vệ. Đi đâu? Lại Vân Yên cảnh giác nói. Phía trước có một chỗ suối nước nóng. Đi thêm chăm dặm, lại Vân Yên lại nâng đầu, nhìn chằm chằm phía trước sau một lúc lâu, mặt vô biểu tình quay đầu lại, phía trước ở đâu? Chẳng lẽ là muốn đem nàng bán đi? nàng con tưởng rằng là thu phục những cái đó nguyên trụ dân mới làm nàng khai hộ vệ tầm mắt đi thêm trăm dặm ngụy cẩn hoàng đạm nhân nói lại vân yên viết đầu sau này lần này nhìn kỹ đội ngũ liếc mắt một cái xác định trong đó dựa vào ra da người lúc này mới buồn không hễ răng mà hồi qua đầu chọn lùi về đầu này đi thêm trăm dặm đến mặt sau lộ liền tương đối hiểm mã tốc chậm lại đến một chỗ huyền nhai chỗ ngụy cẩn hoàng xuống ngựa chú miệng nàng tắc viên linh dược sau này nói ở chỗ này chờ tọa liền bối lại vân yên đi xuống, Đô thiếu đường núi đi rồi một trận, liền có khói trắng toát ra, lại vân yên nghe thấy được lưu mình hương vị, từ bị sốc đến chết khiếp trung tỉnh táo lại, cảm thấy tiến khi cuối cùng so ra khí nhiều, thực sự có, nàng người người cảm thấy chẳng sợ hô hấp khó khăn, này không khí đều khả nhân, cao cảnh nói không thể lâu phao, chỉ có thể ở một nén hương trong vòng, lại vân yên đỡ đỡ trong miệng hàm chứa thuốc viên, nhìn càng ngày càng nùng xương khói gần đầu, nàng cũng không dám lâu phao. Thiếu oxy lỏa thân chết ở trong nước, không phải nàng quy tốc. Một hồi liền đến kia chỗ suối nước nóng, lại vân yên một chút mà nhân thiếu oxy một trận tròn váng, nhưng vẫn là không quên tâm nhãn tiểu nhân bản tính, miệng đường tắt vắng vẻ, vì sao không đề cập tới trước nói cho ta. Ta chưa mang sạch sẽ xiêm y rỉ. ngụy cẩn hoàng không nói chuyện, túi người đi thử kia phía dưới thủy ôn, vói vào tìm tỏi thu hồi tay, lại xoay người đi cách đó không xa mặt khác cao nhỏ. Ba cái tiểu hồ chỉ đều thử qua, quay đầu lại. Nhìn đến hắn đặt ở chỉ giác đá phiến một chỗ nữ nhân đã thoát đến chỉ còn nghiễm. Hắn giật mình trong lên, nhìn nàng liền dày đều cởi, liền như vậy đi vào trong nước. Nàng mới vừa nói một chữ, liền thấy nàng nâng đầu, hàm răng cắn môi, khỏe miệng còn hơi hơi nhếch lên. Nàng liếc hắn một cái, chuyển qua bối, làm dài dòng tóc đen chặn nàng bóng dáng. Thấy nàng không hề răng, Ngụy Cẩn Hoàng đứng ở kia vẫn không nhúc nhích một hồi, ngay sau đó thoát thân thượng Siemili, lộ ra cường tráng thân hình, trong tay cầm một cái bản tay cao cái chai đi tới nàng phía sau. Không năng. Hắn một tay ôm lấy nàng eo, cảm thấy nàng ra thịt so thủy còn có thể bị phỏng hắn để bàn tay. Hắn hôn hôn nàng lỗ thai, thăm quá gật đầu một cái, thấy được nàng chết cắn môi, trên mặt không biết là hơi nước ngưng tụ thành giọt nước, vẫn là nhiệt ra tới mồ hôi chảy đầy mặt, môi lại là hôi màu xanh lá. Ngụy cẩn hoàng đem bình xứ một tắc rút ra, đem lúc trước làm dịch cao cảnh chuẩn bị tốt nước thuốc hướng miệng nàng đảo, nàng uống xong, sau đó thở ra một hơi, quay đầu lại bắt tay treo ở trên cổ hắn. Ngụy Cẩn Hoàng nhịn không được hôn hôn nàng miệng. "Giúp ta đem đầu tóc tẩy một chút." Lại Vân Yên vì có mấy ngày sạch sẽ tóc, lúc này đem trước thù hận cũ toàn quên mất, sai khiến nổi lên trước mặt người. Ngụy Cẩn Hoàng kia luôn có vài phần lạnh lùng đôi mắt lúc này mạo mấy phần hứng huyết, nhưng thanh tỉnh còn ở. Nghe xong nàng lời nói sau, đã dịch khai nàng bên hông tay, hai tay tề động phụng thủy cùng nàng xoa đã phát. Lại Vân Yên uống lên kia một lọ mát lạnh nước thuốc giải một ít ngực gian hít thở không thông cảm, nhưng đầu óc rốt cuộc là hồ đồ. Cho nên nàng leo lên ở trước người nhân thân thượng không tính, còn đem đầu dựa vào lộ ở thủy bên ngoài đầu vai, cảm thấy kia lạnh lãnh ngạnh bả vai có thể làm nàng táo hồng không thôi mặt lạnh băng một ít. Rốt cuộc vẫn là thân thể không được, nàng ra suối nước nóng, mặc quần áo, đều từ người bài bố. Bất quá ở ngụy cẩn hoàng thế nàng leo khô phát sau, nàng thanh tỉnh nửa phần, đầu lý báo đảo, cùng ngụy cẩn hoàng leo khô phát. Lại lần nữa đem toàn thân bao lấy lên ngựa, lại vân yên ngồi trên người phía trước khi, không giống phía trước như vậy hai tay không lần này ôm chặt người eo Ngụy Cẩn Hoàng vẫn là bất động thanh sắc giống như cái gì cũng không phát sinh lại vân yên trong lòng buồn cười trên mặt lại cũng biểu tình tự nhiên bọn họ đuổi một trận tiết lộ lại hồi đội chủ nhà là lúc đêm đã hạ màn lại vân yên tiến trướng khi có không ít đôi mắt chiều nàng xem ra lúc này nàng nhiều ít cũng biết Ngụy Cẩn Hoàng không lúc trước nói cho nàng làm nàng bị sạch sẽ xem ý để ý đồ người là rửa sạch sẽ nhưng xem y phát ra hương vị không thay đổi liền tính không ít người trong lòng suy đoán nhưng cũng sẽ không có vài người có thể đoán được cũng nàng làm gì đi. Nếu nói là nàng đi tắm, phỏng trừng không ít người đều cảm thấy chính mình trên người dơ. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, sắc cũng là băn khoăn đến không tuổi. Bất quá, đêm đó Ngụy Cẩn Hoàng đêm khuya trở về, nửa ngọng nửa tỉnh lại Vân Yên vẫn là nói thầm một câu, lần sau nếu là có bực này chuyện tốt trước tiên nói một câu, bên trong siêm ý tốt xấu làm ta đổi một đuổi. Nếu không, giặt sạch tùy tùng không nhiều lắm bạch giặt sạch giống nhau. Nói xong. Nàng liền lại đã ngủ. Cùng chúc bá côn thương Thảo nửa đêm sự tình, lúc này thượng còn đang ở suy nghĩ mặt sau lộ trình ngụy cẩn hoàng nghe vậy nhìn nàng một cái, duỗi tay lấy bố chắn bên người nàng dạ Minh Châu lộ ra về điểm này quang, ân một tiếng. Này đêm yên tĩnh, chỉ dư băng hạt cắt rơi trên mặt đất mỏng manh tiếng vang. Hôm nay buổi sáng lên lại trắng xóa một mảnh, tuyết xa bao phủ người đập vào mắt có thể đạt được nơi, lại vân yên sáng sớm lên đã bị rót nước thuốc cùng bảo mệnh hoàn. Gia trướng môn thấy trúc gia kia hai vị di nương sinh long hoặc hổ mà kiểu thanh ồn nào an bài công việc, hô to gọi nhỏ thanh ấm nghe vào người lỗ thai, cực có nhân khí. Nàng rất có điểm cảm khái mà dùng hàm răng cắn cắn miệng, đem cuốn lấy thật giày tay đáp ở đồng vũ trên tay, làm nha đầu đỡ nàng đi. Thời tiết này một ngày so với một ngày ác liệt, nàng vô dụng cũng là một ngày so với một ngày bày biện ra tới, hai ngày này đều là dựa vào dược ở treo mệnh. Lúc này, đôi mắt rất là có thần bạch thị đã đi tới. Lại Vân Yên mang đến hảo dược liệu phân một ít cho nàng, nàng mỗi ngày ăn, trên dưới bận rộn, kia thần thái lại là càng thêm sáng giỏi đoàn người, tựa như quét hết trên người bụi bằng chân châu giống nhau hết sức lóa mắt, lại Vân Yên thật cảm thấy nàng là thế nguy ra tránh thể diện, tiếu đồng hai vị di nương mỹ mạo cũng hảo, địa vị cũng hảo, đều là cập không tượng nàng. Nàng đối Bạch Thị đã nhiều ngày phá lệ hòa ái, Bạch Thị cũng biết sẽ nàng ý, mỗi ngày sớm muộn gì tới thỉnh an rất nhiều, cũng sẽ nhiều cùng lại Vân Yên nói vài câu. Chẳng sợ lại Vân Yên không có gì hơi thở trả lời nàng. Ngày hôm nay hảo chút sao? Bạch thị qua đỡ nàng một tay kia. Hảo chút. Đông Vũ ở một bên nhẹ giọng thế nàng đáp lời nói. Ngày sau Hạ Sơn chính là đất bằng, đến lúc đó ngài nghỉ tạm mấy ngày, tinh lực thần liền sẽ khôi phục lại. Bạch thị mỉm cười nói. Khả năng biết chính mình thần thái, Bạch thị không có cản mặt, nàng cười rộ lên tựa như vào đông ấm dương, nhìn khiến cho nhân tâm an ủi. Dù sao cũng là người trong nhà. Lại Vân Yên càng xem nàng càng vui mừng, quay mặt đi đôi mắt mang cười mà chiều nàng chớp chớp mắt. Bạch thị chiều nàng đi được càng gần, tươi cười đoan trang hào phóng. Quay đầu đi nhìn nha hoàn, lại có mấy phần uy nghiêm. Ngày này lướt qua núi cao liền vẫn luôn đi xuống dưới, đi đến nửa đường một chỗ giữa sườn núi lại ra ngoài ý mớn, cự thạch không ngừng mà đi xuống lăn, lại khiến cho một mảnh ngẩng cao tiếng ngựa hí cùng người kêu chạy trốn thanh. Lại Vân Yên ngồi ở đồng vũ phía sau, dưới thân tọa kỵ bởi vì biến cố cũng rối loạn bước chân. Ở một cục đá rừng ở bọn họ bên cạnh người khi, con ngựa bị kinh hoách, giải khai chân liền đi phía trước đi, dẫm qua vài người, Đông vũ như thế nào thu thế đều thu không được. Tính tình nhất ổn định con ngựa đều điên rồi, một bên là huyền ngai, một bên là vết núi, này chỗ con đường tuy khoan, nhưng con ngựa một cái sai bước, bọn họ liền sẽ theo con ngựa rơi xuống huyền ngai. Hiu an, hiu an, đình, đình, dừng lại. Liên tại đây sinh tử hết sức, Đông vũ thanh âm các đề huyết kêu ái mã tên mạnh mẽ mà lôi kéo dây cường, đáng tiếc kia sôi nổi rơi xuống cục đá vẫn luôn ở đi xuống truy, ngày thường nhất nghe lời thông nhân tính mã lúc này đã nghe không được nàng kêu gọi, ngồi ở mặt sau lại vẫn yên lúc này đã đem bao tay thoát ra, ở kia ngắn ngủn thời gian nội, nàng rút ra bên hông đao, nàng một tay ôm lấy đông vũ eo, còn vãng trụ tay nàng, một tay hướng con ngựa chỗ cổ chặt đi, liền ở con ngựa đau đến dừng lại kia một khắc, đem mang theo đông vũ ra sức hướng nghiêng về một phía đi, buông tay, đông vũ còn ở lôi kéo dây thường. Đã ngây người, con ngựa đau đến bốn vó tại chỗ bảo một chút, thượng có thừa lực nó ra sức hướng dưới vực sâu chạy tới, liền ở ngàn đều một phát là lúc, mới vừa tùng hạ đao lại Vân Yên thật mạnh phiến một chút đông vũ mặt, đánh đến đông vũ hỏa mạo sao kim, lôi kéo dây thừng tay hơi bung lỏng, con ngựa liền rơi vào huyền nhai, mà các nàng lúc này ở giữa không trung thân thể ngã ở trên vách núi đá, Lan Hai Hạ, bị Liều Mạng tới cứu hộ vệ ở huyền nhai bên cánh ngăn. Cản thân thế, không theo con ngựa rơi vào kia vực sâu chỗ. Bất quá một lát, Con ngựa rơi xuống huyền ngai, phát ra thê thảm vô cùng hí thanh, Đông vũ hoàn toàn ngây người, nàng trợn tròn mắt, thấy không rõ trước mắt hết thảy, chỉ nghe được đến bạn nàng nhiều năm hưu an hí thanh. Phu nhân, phu nhân. Đông vũ bị vội vàng thanh âm kêu đến thiên qua đầu, phát hiện từ nàng bên này nhìn lại, đen nhánh huyết từ nhà nàng tiểu thư trên đầu sông ra, mà nhà nàng tiểu thư nằm ở kia vẫn không nhúc nhích, tựa như đã chết giống nhau. 154.153. Thật dày lều trại nội có tùng than tuổi hỏa dư vị khí vị làm người cảm giác chật trội nhưng lại kỳ dị mà lộ ra mấy phần ấm áp, lại vân yên nhắm mắt lại nằm một hồi, mở mắt ra hoan hoãn, chậm rãi rời qua đầu đối với bên người nhân đạo. Tuyệt rồi. Đông vũ mặt đen nhánh, hai bên gương mặt ham sâu xuống dưới, nghe vậy sắc mặt không còn nữa lạnh nhạt, đột nhiên duỗi tay che mặt khóc giống lên. Nàng vừa khóc, môn bố bị sốc lên, thu hồng chạy tiến vào, nhìn đến mở to mắt lại vân yên, đột nhiên chân mềm nũn, lảo đảo ngã xuống đất. Tiểu thư thu hồng tiêu to đã khóc nỉ non ra tiếng. Không bao lâu, ngoài cửa thâm tiến vào một cái đầu, Toại tức xoay người hướng bên ngoài tiếp đều, mau, mau đi thỉnh lao ra. Phu nhân tỉnh. Ngoài cửa tức khắc một mảnh bước chân hoảng loạn, thỉnh thoảng mang theo người tiếng gào, ngay sau đó vang lên một mảnh tiếng vó ngựa. Nghe này đó hỗn độn thanh âm, lại vân yên nhắm mắt, nhẫn quá đầu một mảnh đau đớn, hỏi, ta ngủ đã bao lâu? Nàng thanh âm thực nhẹ, ở một mảnh ồn ào thanh có vẻ như vậy nhỏ yếu, nếu như không phải là Đông Vũ liền quỳ gối nàng trước mặt. Đều nghe không được nàng lời nói Nửa tháng Đông vũ ngẩng đầu nhìn đồng đỉnh thu nước mắt Nói ra nói còn mang theo mấy phần giờ U -I -N. Không tính lâu lắm Lại vân yên giật giật tay Phát hiện chính mình tay cứng đờ vô lực tiểu thư đông vũ đầu ghé vào quỳ đầu gối Lại vân yên không để ý tới nàng dương mắt hướng bên ngoài nhìn lại Hỏi lại, tuyết rơi sao ha Lại là một trận trói hai tiếng võ ngựa Bên ngoài tới không ít người Hồn hậu giọng nam hết đợt này đến đợt khác Một hồi Mành mở ra, Ngụy Cẩn Hoàng đi đến. Chỉ vài bước, hắn liền đến trước mắt, ngồi xếp bằng ngồi ở nàng bên người. Bọn họ hai mắt tiếp xúc, lại Vân Yên nhìn quen biết đôi mắt, chiều hắn bên kia giật giật tay. Ngụy Cẩn Hoàng gắt gao nắm lấy. Lại Vân Yên cảm thấy tay một trận đau đớn, trong lòng còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn biết đau đớn, tiêu tay liền không phải là phế. Nàng nhẹ nhàng một ít, khoe miệng cũng có điểm cười nhạt. Nhưng đau, Ngụy Cẩn Hoàng nói chuyện, trên mặt đường con lánh ngạnh vô cùng Tiêu luôn là có ba phần ý cởi khỏe miệng lúc này lại toàn vô ý cười. Đau. Liên điểm một chút đầu đều đến xương mà đau. Dễ lại phu ở đâu. Ngụy cẩn hoàng đầu lược hướng hướng lệnh về một bên, đôi mắt không có rời đi lại vân yến mắt. Liên tới rồi. Thúy bách khỏe mắt đều là hồng, hắn nhìn bi thiết lại đáng thương đông vũ, mắt mang thương tiếc. Dịch cao cảnh ở hắn dứt lời lúc sau liền vào cửa tới, lại vân yến hướng cạnh cửa đi xem, nàng không có xem dịch cao cảnh. Mà là xuyên thấu qua hắn tiến vào khe hở nhìn bên ngoài về điểm này bạch quang. Đông vũ quỳ xuống đất tạ tội, thu hồng tựa ở khóc, bên ngoài không biết là ai thanh âm ở tích nói thầm cô. Dịch cao cảnh chiều bên này đi tới, tại đây một mảnh lờ mở chung, lại vân yên thu hồi mắt, đối ngụy cẩn hoàng mỉm cười nói, ta là một cái rất dài mộng. ân Ngụy cẩn hoàng cầm chặt tay nàng. Mơ thấy ngươi từ chúng ta trước cửa phòng trở về, ta ôm ngươi khóc. Lại vân yên nhẹ nhàng mà nói. Sau đó nàng nhắm mắt lại nhẹ nhàng mà thở hát ra, tay cũng không có lực. Ngụy cẩn hoàng nắm chặt tay nàng, nhìn nàng nhắm chặt mắt, hoàn toàn lộn không rõ nàng lúc này nói ý. Bọn họ chưa bao giờ có tâm hữu linh tế quá. Lao ra, phu nhân. Dịch cao cảnh quỷ gối trước mặt kêu nhỏ một tiếng, đem Ngụy cẩn hoàng kêu hoàn hồn. Ngươi lại đây. Ngụy cẩn hoàng đem lại vân yên tay từ bị chung lấy ra tới một chút. Dịch cao cảnh thăm thượng mạch, một lát sau, hỏi, phu nhân, đầu nhưng cảm đau đớn. Có. Lại Vân Yên mở bừng mắt. Dịch cao cảnh ở nàng trước mắt cơ cơ tay, nhưng thấy rõ. Một hồi rõ ràng, một hồi không rõ ràng lắm, ta lại nghỉ hai ngày liền hảo. Lại Vân Yên nhàn nhạt điệu đạo, lại hơi chật phía dưới, đối ngụy Cẩn Hoàng nói, tiêu lại tuyệt tiến bảo. Quy nằm bò đông vũ nhẹ nhàng mà động thể. Đi. Đúng vậy. ngụy Cẩn Hoàng phân phó xong, sờ sờ lại Vân Yên cái chán, chiều dịch cao cảnh nhìn lại. Vẫn là muốn nằm trên giường nghỉ tạm một đoạn thời gian dịch cao cảnh nói. Dung lão nâu nghĩ lại, lại khai dược. Ngụy Cẩn Hoàng gật đầu đáp ứng, lại tuyệt nhanh chóng tiến vào, lại Vân Yên đuổi hắn nói, mang Đông Vũ đi xuống hảo hảo nghỉ tạm, thân mình hảo lại đến phục hầu ta. Lại tuyệt nói đúng vậy, liền khái tâm đầu, đem đã khóc không thành tiếng Đông Vũ mang theo đi xuống. Ngươi lại đây. Lại Vân Yên tiếp đón Thu Hồng lại đây, làm nàng uy nàng uống lên hai ngụm nước, cũng đuổi rồi nàng đi xuống. Dịch cao cảnh khai xong dược cũng lui xuống, Ngụy Cẩn Hoàng không đi, lều trại chỉ dư bọn họ hai người. Lại Vân Yên thở hổn hển một hồi lâu khí, mở mũ. Ta đã từng rất hận ngươi, sau lại không hận, hiện tại cũng không hận. Lại Vân Yên duỗi tay ra bên ngoài gái gãi, bắt được hắn ống tay áo. trong mộng ta nhớ tới Tây Bắc kia mấy năm, còn có ngươi tổng đang nói ta không buông tha ngươi, cũng không buông tha chính mình, ta tổng cùng ngươi hồi, ngươi muốn chính là lại ra nữ lại Vân Yên, cùng ta không quan hệ. Nàng nói đến lúc này, không ngừng thở phi phò, thanh âm càng là nhẹ đến tựa như thiền âm, một không chú ý liền sẽ lạc nghe rất nhiều tự. Ngụy cẩn hoàng nằm xuống, mặt dán nàng mặt, nghe nàng dừng lại nói chuyện thở dốc, Hắn ấm áp gương mặt, quen thuộc hơi thở làm lại Vân Yên thực mau bình tĩnh xuống dưới, lại tham luyến quá nhiều, qua một hồi lâu mới nói tiếp, ta ngồi ở một cái bờ sông suy nghĩ thật lâu, có một lần ta tưởng, ta kỳ thật chính là cái kia lại ra lại Vân Yên, tốt, hừ, đều là họ lại, danh Vân Yên, người rất tốt với ta, hoặc là không thuận ta ý, toàn nhân ta là lại ra cái kia lại Vân Yên, kiếp trước quá xa, này một đời. Ta quá chấp nhất với trước tình cũ hoán, nhân đoán khi không nghĩ trọng tới. Đều đã quên người đối ta hảo. Vân Yên. Ấn. ngụy cẩn hoàng thanh âm trầm thấp lại nghẹn thanh vô cùng, hắn liếm liếm môi, tay xoa nàng mắt, cùng nàng nói, Người muốn, ta ngày sau cho người được không? Lại Vân Yên mỉm cười, chỉ nhợt nhạt cười, nàng đầu đều kịch liệt mà đau đớn, nhưng này cũng không có lau sạch khỏe miệng nàng nói. Nàng liền đêm này đương lời hô yếm nghe đi. Chúng ta đều tồn tại, sẽ có về sau. Ngụy Cẩn Hoàng thanh âm đã tiếp cận nhẹ nào, ngươi không nghĩ muốn tạ thế? Chỉ một hồi, lại Vân Yên kia cười chung mang theo trâm trọc khẩu khí lại trọ. Không được Ngụy Cẩn Hoàng nhìn trước mắt nữ nhân, tất cả xác định nàng vẫn là cái kia nàng, nàng từ Quỷ Muôn Quan nơi đó đã trở lại, tạ thế qua xa. Ngươi không phải cái hảo phu quân. Ngụy Cẩn Hoàng cọ cọ nàng mặt, lại Vân Yên dùng môi rán rán hắn khoẹt miệng, ta cũng không phải cái hảo thế tử, cho nên thuê nhau, mà bọn họ còn ở bên nhau. Thượng có mấy phân ôn tồn, nhiều năm qua chẳng sợ ngầm nhân ích lợi phân dơ không đều xé rách rất nhiều lần ra, nhưng cũng không bên ngoài ẩu đả quá, còn không xem như một đôi không có thuốc nào cứu được án ngấu. A lại Vân Yên nói là ngụy Cẩn Hoàng cười khẽ một chút, hắn nhìn nàng hắc bạch phân minh mắt, cảm thấy nàng thời khắc này hết sức mỹ lệ. Kỳ thật không có gì cảm tình là sẽ không phai màu, nhưng nàng luôn là sẽ làm hắn nhớ tới, hắn yêu chính là cái cái dạng gì người. Nhắm mắt lại nghỉ tạm sẽ, thấy nàng mặt đã có mệt mỏi. Ngụy Cẩn Hoàng che nàng mắt, chỉ thấy được khỏe miệng nàng nhếch lên độ cung. Nàng trở nên như vậy ôn hòa. Ngụy Cẩn Hoàng nhu hòa gương mặt, này một đời, hắn bên người sẽ có nàng bạn. Hắn sở cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng ở hắn chết thời điểm, nàng có thể ở hắn bên người, nghe hắn công đạo hậu sự, nhìn hắn nhắm mắt, đưa hắn đi. Lại Vân Yên không có kỹ càng tỉ mỉ nói cho Ngụy Cẩn Hoàng chính là ở kia hắc ám không có cối trong động, Ngụy Cẩn Hoàng xuất hiện số lần nhiều nhất, nàng té ngã vô số lần, cuối cùng nâng dậy nàng cũng là hắn. Trong mộng nàng giết chết hắn quá vô số lần, rất kỳ quái chính là, người này không có đánh trả, hắn vô số lần lợi dụng nàng, nhưng ở sinh tử kia một khác, hắn chưa bao giờ còn qua tay. Cho nên nàng nhớ tới Tây Bắc kia vài lần hắn lấy mệnh cứu giúp. Có một lần, nàng ở giết hắn phía trước, hắn yêu cầu đổi một cái thế tử, mà không phải cưới nàng, hoặc là cưới cái giống nàng giống nhau nữ nhân. Ngươi chỉ là không tin ta. Trong mộng, ngụy cẩn hoàng như vậy rõ ràng mà đáp, mà đương nàng lại lần nữa tỉnh lại có thể là chết quá rất nhiều lần người, những cái đó chuyện cũ năm xưa ở trong mắt gào thét mà đi, mà ngụy cẩn hoàng mặt trở nên rõ ràng lên. Nàng không hề yêu hắn, nhưng hắn là cái kia vô luận tồn tại vẫn là ở trong ngậu, đều là nàng quen thuộc nhất người, nàng rõ ràng hắn mỗi phân tính kế, mỗi chỗ đảm đương, hắn cũng biết nàng nội tâm những cái đó hậu thế bất dung ý tưởng, cùng kêu bướng bình lích kỷ tính tình. Rất kỳ quái, hiện tại cảm thấy ngươi so thân nhân còn thân. Hôm nay ban đêm, Lại Vân Yên đối gần ở mặt biên nam nhân như vậy tùy ý mà cười nói một câu cảm khái. Nàng không biết này tùy ý một câu có bao nhiêu đại uy lực, cũng liền không biết Ngụy Cẩn Hoàng cách nhật liền đem chính mình bên người tử sĩ phái một nửa cho nàng. Lại Vân Yên nghỉ ngơi mấy ngày liền tưởng khởi hành. Ngụy Cẩn Hoàng ứng hảo, nhưng lại làm Ngụy Cẩn dẫn mang theo đội cùng trúc gia cùng nhau đi. Lại Vân Yên tới rồi ban đêm mới từ lại tam nhi nơi đó được tin, cùng ngày vào đêm nàng làm người thỉnh Ngụy Cẩn Hoàng trở về. Nhân ta đã chỉ hoán lâu ngày. Lúc này ta lại tốn thời gian, với thanh danh có ngại. Lại vân yên đã có thể ngồi dậy, cảm thấy chỉ cần cố kỵ điểm, nàng sẽ không chết ở nửa đường. Hiện tại là tuyết quý, lại không khởi hành liền phải chờ đến năm sau đầu xuân tuyết hóa lại lên đường, như vậy trì hoán chính là ít nhất 3 tháng thời gian. Ngươi để ý thanh danh này. ngụy cẩn hoàng cười cười, uy nàng uống lên khẩu nước ấm. Nếu như không phải hắn này ôn tồn động tác, lại vân yên đều cảm thấy đây là ở châm trọc nàng. Nàng cứ có chút giở khóc giở cười rất có điểm bất đắc dĩ địa đạo, nếu không, ngươi trước lên đường, ta dẫn người ở phía sau đuổi kịp chính là. bọn họ là như thế nào thành kẻ thù biến thành hiện giờ có điểm vì đối phương suy nghĩ biệt lưỡng nông nỗi. không cần ngụy cẩn hoàng sờ soạng nàng có điểm huyết sắc mặt, đạm nói, ta cùng ngươi một đạo, thượng còn có điểm khác sự muốn xử lý, không phải đơn chỉ vì bồi nàng. ân, lại vân yên xác định một chút, ta đang đợi một nhóm người. ngụy cẩn hoàng lời này xác thật không giả, hắn đang đợi một nhóm người này nhóm người lục tục mà đến, hắn lục tục mà sát, một cái cũng không lưu. ấm áp người huyết lưu ra tới thực mau liền tẩm vào lạnh băng tuyết địa, làm tuyết động trở nên phá lệ đáng sợ. tuyên triều quanh thân lục quốc đã hành động. ngụy cẩn hoàng đổ giết chính là đạo thứ nhất nhân mã. lại vân yên phái lại ra người cùng ngụy ra người một đạo kiếp sát. tuyên quốc kỳ thật không phải quanh thân lục quốc trung vũ lực cường đại nhất quốc gia, cùng nó cách xa nhau hai nước mã kim nhân mới là, bọn họ hình thể thiên đại, sức lực cũng đại. Bọn họ thân ở rồi rào núi non, cũng có mở mang thảo nguyên, lấy du săn du mục mà sống, mã kim nhân trời sinh, Kiêu dung thiện chiến, vưu thiện thuật cưới ngửa cùng tài ban cung, mà này đó lại vân yên vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này chỉ ở thư thượng gặp qua người lúc này liền xuất hiện ở nàng trước mắt, mà bọn họ. Sức chiến đấu xác thật không phải là nhỏ. May mà chính là, tuyên triều này phương thắng ở âm hiểm. ngụy cẩn hoàng giết người còn chú ý chiến thuật, như hắn từ trước đến nay tập tính giống nhau. Chẳng sợ giết người cũng là có cái nên làm có việc không nên làm, lại vân yên tắc bất đồng, chỉ cần có thể nhanh nhất chấm dứt đối thủ, biện pháp gì đều dùng. Hai vợ chồng hành sự thủ pháp hoàn toàn bất đồng, nhưng nhiều năm như vậy ma hợp đã sẽ không làm một cái chỉ vào một người cái mùi mắng kẻ bất lực, một người khác tắc mắng to độc phụ, lẫn nhau phá đám. Phu nhân, thịt dê nấu tới. Tiêu ngụy đại nhân lại đây. Lại vân yên ném một khối xài đến bếp lò, đem đồng bầu rượu thả đi lên. Đúng vậy. Đồng vũ đáp một tiếng. Lại Vân Yên liếc nàng liếc mắt một cái, dừng một chút nói, kêu bên ngoài nha đầu đi, ngươi đừng đi rót phong. Nói liền kéo nha hoàng tay lại đây, cho nàng đem hạ mạch. Mạch tương vững vàng, so mấy ngày hôm trước lại hảo chút, nàng buông tay nói, "Lại hảo hảo dưỡng, dưỡng." "Đúng vậy." Đông Vũ cười một chút, quy xuống tới cấp nàng thu thập nàng bên chân tay. Cấp nàng buổi tối ngủ ở sơn động, ba ngày chủ tử liền sẽ trụ đến bên ngoài lều chạy tới, ngại sơn động không quang, thấy không rõ đồ vật Lều chạy ra lông phô đến gián chắc Cũng thiêu tuổi lửa, nhưng cũng thật là đơn sơ, liền trương ghế rửa cũng không có, chỉ có thể ngồi trên mặt đất. Bên ngoài nha hoàng thực mau trở về tới báo tin, nói lao ra còn không có trở về. Ngài trước dùng bãi, một lát lao ra trở về lại cấp làm tân. Không lưng vào cửa thu hồng tiến bảo nói. Lại Vân Yên suy nghĩ một hồi, lát đầu. Chờ một chút. Ngài uống trước chén canh. đông Vũ đã động thủ múc canh. Lại Vân Yên không cự tuyệt, uống xong một chén canh liền nghe lại Tam Nhi ở bên ngoài báo tiến vào. Lại Tam Nhi tiến vào Thịnh an, lại Vân Yên làm hắn thở hổn hển khẩu khí, uống trước chén canh, lại làm hắn báo lời nói. Lại Tam Nhi ở bên ngoài đông lạnh đến liên thủ đều là cường, uống xong canh lúc sau ở bếp lò thượng xoa xoa tay nướng tay, cùng gần ngay trước mắt chủ tử nhỏ giọng mà báo lời nói, vừa mới dẫn lao ra bên kia người ngăn đón một tiểu đám người, năm cái, toàn diệt, ở bọn họ trên người lục soát mấy túi thịt khô, còn có mấy khôi vàng. Lại Vân Yên cười nói, "Phân. Lao ra ra không cần." Lại Tam Nhi cười. Vậy các ngươi phân. Lại Vân Yên cười lắc đầu. Ngụy ra chính là không quá thói quen bọn họ lại ra này đó phương pháp, liền người chết trên người về điểm này đổ vật đều không buông tha. Nhưng người đều giết, lại đại ác đều làm, còn sợ điểm này làm chi. Bọn họ lại đào động, đem người cấp trôn. Lại Tam Nhi bồi thêm một câu. Ai? Lại Vân Yên lắc đầu, các ngươi học điểm, đừng đem người đều lột sạch sẽ, nhớ do muốn hủy thi diệt tích. Ngụy Cẩn Hoàng mang theo Ngụy Cẩn Duẫn tiến vào chính là nghe thế câu nói, Ngụy Cẩn Hoàng đã là thói quen, coi nếu vong nghe, Ngụy Cẩn Duẫn tắt bước chân dừng một chút, theo sau đón nhận tẩu phu nhân kêu ý cười ngâm ngâm gương mặt tươi cười, tức khắc liền rũ xuống mặt, không đi xem người, đại lao ra, duẫn lao ra, lại Tam Nhi vội dập đầu Thình An, khởi, Ngụy Cẩn Hoàng ôn hòa mà lên tiếng, lui ra đi, lại vân Yên gật đầu, ý bảo chính mình người lui ra, Diệu mới vừa năng hảo. Nàng lấy tới chén lớn rót rượu, rượu gạo mùi hương tức khắc liền tràn ngập toàn bộ nhà ở. Liên Ngụy Cẩn dẫn nửa rũ đầu cũng nâng lên. Ngụy Cẩn Hoàng lấy ra chiếc đũa điểm chút rượu thủy rơi đến bên miệng, làm nàng liếm điểm nếm thử vị. An đi. Lại Vân Yên chiều Ngụy Cẩn dẫn nói một câu, ngữ khí thân thiết, có vẻ so trước kia còn muốn dễ thân. Lần này trở sát, vốn là binh bộ sự, nhưng tộc huynh như vậy nhận lấy, cũng là vì bồi nàng dưỡng bệnh, Ngụy Cẩn dần cũng là thuận thế giữ lại, thiếu ngày thường cách những cái đó khoảng cách. Một khi thật mặt đối mặt đối phó hắn vị này tộc tẩu làm người xử sự, sự Ngụy Cẩn dẫn cũng không thể không có chút bội phục khởi nàng bà phần. Trước đường luận nàng kia tâm kế, nàng kia ra mặt độ dày cũng đã có thể nói tưởng đồng vách sắt. 155154. Tuyết trắng xóa buổi sáng luôn là yên tĩnh thật sự, trên bầu trời cũng không có bay lượn chim chóc, trên mặt đất cũng chạy không được cái gì vật còn sống. Đến tuyết càng rơi xuống càng lớn mấy ngày nay, Ngụy lại hai nhà người nhất chờ mong chính là phía nam người tới, mặc kệ người nào đều hảo. Tóm lại là có việc làm. Thời tiết quá lạnh, bọn họ ở Thiên Sơn chân núi đều dị thường rất lạnh, lúc này có thể lật qua Thiên Sơn lại đây người cũng không nhiều lắm, có thể lật qua tới kia cũng thật đều là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng lúc này bọn họ khởi hành cũng còn không đến thời điểm, tuyết còn không có hóa, còn một ngày hạ đến so một ngày đại. Nơi đóng quân Quảng Khu mấy ngày, hộ vệ đều đông lạnh đến run run rẩy rẩy ở lều trại tránh hàn, lại Vân Yên liền phân phó lại tuyệt bọn họ đi lại ra địa phương đi lấy chút sống dương cùng rượu trở về. Lại gia hộ vệ lần này cũng không giấu che giấu ẩn giấu, Dương ở trên mặt tuyết đi không nổi, bọn họ liền một người khiêng hai điều trở về, mỗi người đều là tinh tráng đại lực sĩ. Ngụy gia người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy không hề che giấu lại gia hộ vệ, ở uống lên mấy ngày rượu, ăn mấy ngày thịt dê, đánh mấy ngày ra sau, hai nhà hộ vệ xem như quen biết. Ngụy Cẩn Duẫn cũng là nắm chặt thời cơ muốn sở thành kia hai mươi cái lại gia hộ vệ chi tiết đều không tới Ngụy Cẩn Hoàng liều trại ăn cơm, có rượu cùng Dương bên ngoài các hộ vệ uống rượu thanh cùng bác đấu thanh đem nơi đóng quân làm cho có mấy phần nhân khí, mỗi khi sắp đến buổi trưa, bên ngoài sẽ có động tĩnh lúc này chủ lều chạy chủ tử không lên tiếng, đại gia cũng liền không có cố kỵ, làm ẩm ý thật sự. Tính tính thời gian, lại quá mấy ngày liền phải ăn tết, ăn uống lại là không thể thiếu, ngày này buổi sáng lại vân yên lên tính tính, cảm thấy lại ra ở thiên sơn chân núi dưỡng những cái đó đáng thương vô cùng dương, liền phải ở cái này dài dòng mùa đông bị bọn họ tiêu hao hầu như không còn. Chỉ sợ một cái đều lưu không dưới. Nhưng tỉnh cái gì cũng không thể tỉnh bụng, lúc này lại không thể nói bao dưỡng ngụy ra người phí dụng quá sang quý, đành phải nghẹn lại trang vân đạm phong khinh. Vì nàng dưỡng bệnh, lại ra hộ vệ để lại hơn phân nửa xuống dưới, con đường phía trước tạm thời hết đường xoay sở, lại Vân yên đem bản đồ phi lạ, cũng thường kêu lại tuyệt bọn họ lại đây nghị sự, trước đem tính toán theo chân bọn họ cộng lại hảo, mà sau cũng dễ làm việc. Chờ Tân Dương đến thời điểm, cách xa nhau vài dặm, liền có ngụy gia người đi nhanh chạy tới giúp đỡ lại ra người nâng dương nâng rượu trở về, lúc này cũng có cùng lại ra ở chung đến không tồi ngụy gia người cười nói, các ngươi lại ra bên đường rốt cuộc cẩn dấu nhiều ít thứ tốt. Đều là bạc. Lại gia hộ vệ đều là lại nhậm hai nhà sở dưỡng, kia tâm nhãn cùng miệng đều không phải buồn, đối với người chính thức mà trả lời, các ngươi nếu là bỏ được hoa, cũng tảng đến khởi. nay ngụy gia hộ vệ cười gượng hai tiếng, mặc kệ lại nói tiếp. Lại gia này đó hộ vệ hàng năm dấu ở lại Vân Yên phía sau làm việc. Ngụy gia người đối bọn họ ấn tượng đều cho rằng không thiện ngôn ngữ, trầm mặc ít lời, mà hiện tại mặt đối mặt vừa tiếp xúc, bọn họ một mở miệng, những câu đều phải chọc bọn họ trong lòng thượng, không phải ngại Ngụy gia nghèo, chính là ngại Ngụy gia giả thanh cao. Kia nói chuyện bộ dáng cùng biểu tình, có 8 phần giống đủ Ngụy gia đại cứu phụ lại chấn đông. An Tết hôm nay, bên ngoài nháo rầm rầm mà ở sát Dương, một lát sau, liền truyền đến đánh nhau thanh. Đông Vũ vào lều chạy nói, lại đánh nhau rồi. Ngụy Cẩn Hoàng ở án thư trước đọc sách. Lại Vân Nhiên ở hắn phía sau ấm trên giường nhắm mắt để mắt, nghe vậy không tế hỏi một tiếng, mí mắt cũng chưa động một chút, nói, làm cho bọn họ chơi. Đại trời lạnh, hoạt động gần cốt là chuyện tốt. Ngụy Cẩn Hoàng thân là gia chủ, hỏi nhiều một câu, vì sao sự? Đông Vũ nghe vậy cười, tối đầu không nói. Ngụy Cẩn Hoàng đoán sợ là lại ra người ta nói lời nói lại chọc giận nhà mình cái nào người, toại tức nhẹ lay động phía dưới, không hỏi đi xuống. Việc này giao cho Cẩn dẫn xử trí liền hảo, hắn không thể quản. Hắn một quẳng, phía sau nữ nhân liền sẽ cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, rất có hắn nếu là bất công nàng liền khẳng định sẽ cùng hắn đối thượng chi thế. Mới hảo mấy ngày, hắn thực sự cũng là có chút không dám chọc nàng. Đông Vũ tặng trà nóng sau khi rời khỏi đây, bên ngoài mắng mắng ồn ào thanh liền lớn hơn nữa, ngụy lại hai nhà hộ vệ phần lớn là lớn giọng, một mắng khởi ra tới, mồm năm miệng mười một nhiều, quả thực giống như là hai quân đối chọi, liên kích tiếng trống đều so ra kém bọn họ mê ngông. Nhưng luận miệng lưỡi, bị lại chấn nghiêm một tay huấn luyện ra lại ra người sắc thật muốn kỹ cao một bậc những câu đều phải thọc ngụy ra người chỗ đau liền ngụy ra người uống rượu một chén muốn phân hai lần uống đều là sai giống cái đàn bà ngụy ra người mắng bất quá tay một quăng ngã hai chân một vượn, lửa giận tận trời quân tử động thủ bất động khẩu có bản lĩnh tới lại ra người càng không sợ đánh nhau liền đánh nhau không đợi ngụy ra người vô nghĩa người liền nhào lên đi lời nói đi đôi với việc làm thật sự đánh tới nửa đường Lại Vân Yên thường thường đều phải đi ra ngoài trộm ngắm hai mắt, nhưng sợ chính mình bị người thấy chọc người hứng thú, thường thường cũng chỉ là lén lút. Lần này nàng nghe náo nhiệt thanh cũng có chút nhẫn mại không được, đỡ Ngụy Cẩn Hoàng bả vai đứng lên, liền phải ra bên ngoài đi. Ngụy Cẩn Hoàng ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, kia có ba phần ý cười khỏe miệng lúc này có chút bất đắc dĩ, hôm nay ăn Tết. Đại nhân còn không chê náo nhiệt. Lại Vân Yên kinh ngạc nói. Ngụy Cẩn Hoàng dứt khoát giữ nàng lại, lôi kéo nàng tại bên người ngồi xuống. Làm cho bọn họ nháo nháo liền tính Tiếp nhất, vẫn là hòa khí điểm hảo Nàng cũng đừng đi ra ngoài thêm du thêm phát hỏa Đáng tiếc không pháo chúc Lại vân yên có chút đáng tiếc nói Năm rồi đều có đồ vật Đôi khi không cho là đúng Một khi đã không có, quái không được tự nhiên Ân. Ngụy cẩn hoàng hư lên tiếng, xem như trả lời Lại vân yên đem trên tay ma bộ lấy xuống dưới Ở than lò thượng nướng nướng tay Cầm lấy chén trà uống ngụm trà Đầu vẫn là không ngừng mà hướng cửa sổ nhìn Bên ngoài tuyết trắng bay tán loạn, chỉ là lều trại dùng để truyền ánh sáng cửa sổ bị giấy ở, xem cũng xem không quá rõ ràng. ngụy cẩn hoàng ở xử lý công vụ, lại vân yên cũng không nhiều hắn, dần dần một ly trà uống xong rồi, nàng gom lại trên người áo lông cửu, không chút để ý mà ngáp một cái. Đi nằm một hồi, ngụy cẩn hoàng chuyển qua mặt. Lại vân yên diêu một chút đầu, ngủ đến quá nhiều. Càng ngủ, đầu góc càng không lung lay. Kia một quăng ngã, vẫn là đem đầu góc quăng ngã một đốn ta tới sửa sang lại đi. Lại Vân Yên nhìn án trên bàn sách nói. Hảo. Lại Vân Yên ngẩng đầu chiều hắn cười, mở ra trong tay quyển sách vừa thấy, chỉ xem phía trước một tờ, mặt sau cũng liền không nhìn, như thế nhất nhất căn cứ nội dung phân loại, cũng coi như là trong lòng đối Ngụy ra thu được tình báo có cái phiến diện hiểu biết, nhưng lại không tính toàn diện. Nàng kỳ thật cũng chỉ là tin khẩu vừa nói, nhưng thật đem án trên bàn đồ vật toàn sửa sang lại sẽ, cả người đều tinh thần. Ngụy Cẩn Hoàng biết nói So nàng cho rằng còn muốn nhiều một chút Đầu xuân sau, liền thật náo nhiệt Lại vân yên vuốt cuối cùng một cuốn sách giấy rác cười nói Ngụy cẩn hoàng mới vừa viết xong tin Dùng cái chặn giấy để nặng chờ phơi khô Nghe vậy gật đầu Giấy áp không được hỏa, thiện ngộ muốn tấn thiện tâm Đem tin tức một chuyến đi, tới người liền nhiều Thiên hạ đại loạn Hoàng thượng trên tay binh lực thủ đủ hoàng thành không thành vấn đề Nhưng muốn thủ khắp thiên hạ đó là không có khả năng sự Hoàng thượng thế tất sẽ có quyết định Bất quá kia lựa chọn đối bình dân bá cánh cũng sẽ không là cái gì chuyện tốt. Các người nếu là liêu sai rồi, này thiên hạ nếu là lại thu phục, cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Lại vân yên áp hảo thư giác, cười nói. Không phải chuyện dễ, cũng không phải việc khó. ngụy cẩn hoàng đạm nhiên nói, hoàng thượng có binh quyền, chư vương cũng nghe hắn trở lệ. a lại vân yên cười. Cũng là, này thiên hạ xét đến cùng, ai quyền đầu cứng phải nghe ai nói. Người không thích kinh thành. ngụy cẩn hoàng lơ đáng chạm được nàng lệnh băng tay. Phục hồi tinh thần lại lấy thượng bao bao tay cùng nàng trong lên. Thích. Người trước kia muốn chạy. Không phải muốn chạy, chỉ là không nghĩ ngốc tại một cái không thích ta địa phương. Lại vân yên thành thật nói, ta thích tuyên kinh phồn rinh, ta sinh trưởng với tuyên kinh, phòng ốc cây okay cối đều là ta thích, cho dù là trước kia ngụy ra ta trụ vườn ta đều từng thực luyến tiếp rời đi, không có vài người tưởng rời đi chính mình quen thuộc hơi thở, toàn nói lá dụng đều phải về, huống chi là người. Một người nếu là ở chính mình sinh trưởng địa phương đều ngốc không đi xuống, kia chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn ở chỗ này vô pháp tái sinh tồn đi xuống, hắn không thể ở cái này địa phương được đến chính mình muốn. Người tưởng trở về. Ngụy cẩn hoàng giật mình trọng sau một lúc lâu nói. Nếu như có có thể trở về địa phương lại vân yên cười xem hắn. Sống được lâu một chút là có thể. Ngụy cẩn hoàng hôn hôn cái chán của nàng. Lại vân yên bật cười, nhân thể dựa vào đầu vai hắn, tâm bình khí hòa địa đạo, ai biết được. Đi đến nào một bước liền tính nào, đại nhân, ai cũng không biết về sau sự. Người tưởng thế chiều. Tưởng. Bao lâu chưa thu được chấn nghiêm huynh tin. Hai tháng có thửa. Hắn một cọc một câu hỏi, nàng một cọc một cọc mà đáp sau lại nàng thanh âm càng ngày càng nhẹ, ngủ ở đầu vai hắn. ngụy cẩn hoang nghiêng đầu, nhìn nàng an tĩnh ngủ mặt, khẽ hôn một cái nàng thái dương. Hắn biết nàng sợ hãi, nửa đêm thường ngủ không được. Đầu xuân dung tuyết mấy ngày nay so hạ tuyết còn lánh, tuyết động hóa khai. Trên đường cũng nguy hiểm, nhưng bọn hắn vẫn là chính thức lên đường, vì thế lại Vân Yên cũng là ám nhẹ nhàng thở ra. Nàng tuy không mừng chủ động xuất kích, nhưng cũng không mừng tại chỗ chờ đợi. Lại hướng tây đi, tuyết toàn hóa lúc sau, lộ liền hảo tẩu, mã cũng có thể kỵ đến mau một ít, bọn họ một đường nhanh chóng lên đường, dùng 10 ngày liền đuổi ra một tháng hành trình. Lại sau này cùng chúc Ngụy hai nhà người sẽ cùng, tới ngày đó, lại Vân Yên ở nha hoàn nhóm vây quanh hạ vào một chỗ phòng nhỏ. Về sau ở trong phòng chờ ngụy cẩn hoàng bên kia tin tức. Bọn họ trước đây ở thư tử trung đã biết chúc bá côn gặp nạn, hắn xuất ngoại khi lâm vào đầm lấy nơi, hút không ít nước bùn tiến bụng, hiện tại tứ chi vô lực thả suốt cao không ngừng, thượng có sinh mệnh chi nguy, mà bọn họ nơi địa phương thôn trang nhỏ dân bản xứ ở hỗn loạn là lúc cư nhiên đoạt nổi lên trúc gia nữ nhân, nhưng bị trúc gia hai vị di nương toàn giết, hiện tại thôn trang nhỏ người theo chân bọn họ lâm vào đối địch trạng thái. Phu nhân, tam ca tới. Đông Vũ tiến vào vội vàng một phút, liền đứng ở cạnh cửa, lại Tam Nhi tùy tiếp tục tiến lên môn. Ra sao? Lại Vân Yên chỉ vào đối diện đệm hương bùa làm hắn ngồi. Trúc Gia lão gia mệnh ở sớm tối lại Tam Nhi chắp tay thi lễ cảm tạ, trầm giọng nói: Dễ đại phu nói đêm nay nếu là không qua được nói, Trúc Lão gia chỉ sợ cũng không được. Như thế hung hiểm. Lại Vân Yên kinh ngạc. Đúng vậy. Ai? Lại Tam Nhi đi rồi. Từ Trúc Gia kia bồi hai vị di nương bạch thị trở về hai người một tá chiêu mặt đều lẫn nhau sửng sốt một chút, lại vân yên chẳng sợ đi đường một đường cũng không có chặt đứt bổ dưỡng dược khí sắc không tồi, thêm chi xuyên kiện nhậm ra tú nương tỉ mỉ khâu và tím lam áo đông ngoại khoác màu đen lông trồn trên người hoàn toàn không thấy lên đường tiểu tụy mỏi mệt, mà bạch thị này đoạn thời gian ngày đêm làm lụng vất vả trên người kia mới vừa phát ra không lâu sáng giỏi nhân lâu ngày không nghỉ ngơi đại đánh chết khấu đôi mắt phía dưới có dày đặc mắt úi đủ tổn hại năm phần mỹ mạo. Bạch thị là cái đối với dung mạo chú ý không thua nàng người, ở nàng hành lễ sau, Lại Vân Yên sờ sờ nàng có chút lạnh băng tay, đối đông vũ nói, đem ta kêu kiện không dùng quá áo lông trồn tìm ra cấp vinh phu nhân. Này sao có thể khiến cho. Bạch thị vợ nói, Lại Vân Yên kéo nàng ngồi xuống liền lỏng tay nàng, nói, mấy ngày nay không ngủ hảo. Ai? Bạch thị cười khổ, túi đầu trà sát lạnh băng tay. Lại Vân Yên gỡ xuống bao tay cho nàng bộ đi lên. Nói nói. Lại Vân Yên nói xong. Lại cửa trước la lớn, Thu Hồng Tới Thu Hồng đang ở ngoài cửa cấp nha hoàng nhóm an bài công việc Nghe được tiếng kêu, vội vàng vào cửa Nhà bọn họ tiểu thư hiện tại cũng chỉ hứa nàng cùng đông vũ hầu hạ Người khác đều đắp không thượng thủ Cho nên liền tính an bài sự tình Nàng cũng sẽ không ly nàng quá xa Cha lệnh, lấy hồi nhiệt tới Đúng vậy Thu Hồng thấy là việc nhỏ, nhẹ nhàng thở ra Ra cửa mang theo nha hoàng đi phong bếp Vừa đi vừa an bài Một đuổi kịp người, sự tình liền nhiều đa tạ tẩu tử. Ngụy Cẩn Vinh mang theo Ngụy gia khắc vài vị lao gia ở bên ngoài không biết bận về việc chuyện gì, đem nội vụ toàn giao cho nàng. Bạch Thị mang theo lại Vân Yên cho nàng kia mấy cái nha hoàn làm lụng vất vả quá lâu, đầu óc đều có chút chết lặng. Vừa mới chấn an hảo chúc ra hai vị di nương, nghe các nàng nói nàng này tẩu phu nhân cũng là cái thiệt tình tàn nhẫn, không được nàng nhiều mang nha hoàn, lại đem nhất vô dụng đối lao gia lòng có thẩm nghĩ mấy cái nha hoàn cho nàng tới chiếu cố này cả gia đình. Nàng lập tức nghe xong không hẽ răng. Không tưởng, nói là mấy ngày sau mới đến người, hôm nay liền đến, nàng trong lòng cả kinh, vội vàng trở về, xem nàng đối nàng này phiên làm vẻ ta đây, lại thấy nàng thần thái sáng láng, trong lòng cũng rất có điểm vì người khác làm gả thường hoàn quất. Bạch thị có chút cười đến miễn cưỡng, lại vân yên đương nàng làm lụng vất vả quá lâu, khiến cho nàng đi xuống hảo sinh nghỉ tạm, trong phủ sự làm nàng tới thao quản chính là. Đêm đó nghe đông vũ nói bạch thị trở về khóc sau, nàng cũng đương đây là mệnh. Rốt cuộc một đường xác thật quá vất vả, chỉ là đương Ngụy Cẩn Vinh sau khi trở về, Bạch Thị khóc cái không thôi. Ngụy Cẩn Vinh không nói hai lời tiến đến thấy nàng, hành quá lễ liền trứng mắt nàng sau, lại vân yên mặt cũng lạnh xuống dưới. Sao lại thế này? Tẩu tẩu sau khi trở về, cùng ta thế nói gì đó. Ngụy Cẩn Vinh mày nhiễu chặt, hết toàn lực mới không làm chính mình mở miệng chất vấn. Bạch Thị khóc cái không thôi, tưởng tượng trước đoạn khi nàng mệnh đến bụng Hải Tử cũng chưa, hắn trong lòng cũng là đau đớn không thôi. Sao lại thế này? Lời này xuất từ mới vừa vào cửa ngụy cẩn hoàng chi khẩu, hắn nhìn nhìn sắc mặt bất thiện đường đệ, quay đầu nhìn về phía mặt vô biểu tình lại thị, xúc bào ở bên người nàng ngồi xuống, sắc mặt đạm nhiên mà nhìn ngụy cẩn vinh. Đông vũ, lại vân yên cũng không biết quá nhiều, rứt khoát kêu nhị xem bát phương nha hoàn. Đúng vậy. Đông vũ trước đi hai bước quỳ xuống bẩm, nô tỳ biết chính là, phu nhân trở về kêu vinh phu nhân nói nói mấy câu, nói chính là mệt nàng, làm nàng trở về hảo hảo nghỉ tạm trả lại cho nàng một kiện không có mặc quá áo lông tròn, vinh phu nhân sau khi trở về khóc một hồi, Trở vinh lão gia sau khi trở về lại khóc một hồi, phía sau vinh lão gia liền tới này. Đông Vũ bản khắc mà sau khi nói xong, lại vân yên nhướng mày hỏi Ngụy Cẩn Vinh, ngươi cho ta khi dễ nàng. Nàng liếc mất đi ngày xưa bình tĩnh Ngụy Cẩn Vinh liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Ngụy Cẩn Hoàng, ra chuyện gì, làm ngày thường xưa nay ngực có cản khôn Ngụy Cẩn Vinh như vậy thất thố. Các ngươi lui ra. Ngụy Cẩn Hoàng đối trong phòng hạ nhân nói: "Đúng vậy." Đông Vũ lãnh hộ vệ lui xuống. Tẩu tẩu Ngụy Cẩn Vinh lúc này triều lại Vân Yên ấp lễ. Lại Vân Yên triều hắn huy ống tay háo, "Ngồi." Ngụy Cẩn Vinh nghi ngờ nàng thực bình thường, nàng từ trước đến nay đối Ngụy gia người cũng không phải thật tốt. Nàng dung người, làm sự, đều là Ngụy gia người Ngụy gia sự, Ngụy Cẩn Vinh có thể đem nàng đưa Ngụy gia nhân tài quái, cho nên nàng không có gì như khí. "Huynh trưởng." Ngụy Cẩn Vinh cười khổ một tiếng, nói một tiếng Cẩn Vinh thẹn nhiên, dứt lời, liền đem này hai ngày không tiện nói sự đều nói ra. Nguyên lai like một đường ở quản lương thảo Ngụy Cẩn Du ở phía trước hai ngày bọn họ chuẩn bị khởi hành lên đường khi đem vừa đến không lâu một nửa lương thảo không cẩn thận rơi vào đầm lầy nơi tìm cũng tìm không trở lại. Ngụy Cẩn Du tự chém ngón tay hai ngón tay, nói không mặt mũi nào đối mặt huynh trưởng, thẹn với tổ tử, lưu lại thư từ liền đi rồi. Ngụy Cẩn Vinh biết Ngụy Cẩn Du đối mặt lại Vân Yên khúc mắt, mà này lương thảo hơn phân nửa toàn đến từ lại ra. Hắn cảm thấy thực xin lỗi huynh. Trưởng, lại làm hắn ở lại Vân Yên trước mặt mất mặt, toại liền đi luôn. Mà lại Vân Yên đối Ngụy Cẩn Du từ trước đến nay cũng thực lạnh nhạt mới lạ, trong mắt mọi người xung quanh cũng là hà khắc vô cùng, sợ nàng cũng là tất nhiên. Hắn tìm người không có kết quả, trở về vừa nghe Bạch thị là gặp qua nàng lúc sau khóc nỉ non không thôi, tìm mấy ngày cũng tìm không thấy Ngụy Cẩn Du, người tức khắc trong lòng lửa giận cuồn cuộn, như thế có phía trước mặt lạnh cùng nàng nói chuyện vừa ra. Lại Vân Yên bị thay bay vạ gió. Lương Thảo thiếu một nửa nàng đau đầu, Ngụy Cẩn Du không thể gánh vác trách nhiệm đi luôn vẫn là nàng sai, nàng thật là lấy này đó liền nàng xem ra có chút thần kỳ Ngụy gia người không có gì biện pháp. Đông Vũ nàng xoa đau đớn bất kham cái chán. Tiêu Nha Hoàng tiến bảo Tam Nhi ở bên ngoài sao? Ở, Du lão gia đi ra ngoài mấy ngày, hiện tại còn không có trở về, làm hắn dẫn người đi ra ngoài tìm xem, mang mã sao? Cuối cùng một câu lại Vân Yên hỏi hướng về phía Ngụy Cẩn Vinh. Ngụy Cẩn Vinh lắc lắc đầu, chưa cưới ngựa Đi thôi. Đúng vậy. Lại Vân Yên chi đầu không ngừng xoa, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không nghĩ nói nữa. Một bên nghe liền lạnh tươi cười ngụy Cẩn Hoàng lúc này vẫn là không nói một lời, Ngụy Cẩn Vinh thấy hắn không nói, cười khổ nói, "Là ta quản lý không lo, huynh liền trách ta đi. Hiện tại ai ở bên ngoài tìm?" "Thế Vũ." "Thế Tề." Tại chỗ thủ vệ, Ngụy Cẩn Hoàng thâm trầm hắc mắt nhìn chằm chằm hắn, xoay chuyển trong tay ngọc vòng, Người nghĩ tới không có, nếu là có hán binh đánh bất ngờ, Các ngươi mang đi nhiều người như vậy đi tìm người, thế vũ một người có thể ngăn trở. Này nơi này từ đâu ra hắn binh? ngụy cẩn vinh chân chờ Chúc tộc trưởng sẽ ra chuyện, cái này đứng khẩu, ngươi không hứng đi ra ngoài. ngụy cẩn hoàng khẩu khí, thần sắc cũng chưa biến, nhưng trong không khí áp lực lúc này đột nhiên gia tăng. Thấy hắn muốn giao hơn người, lại vân yên không hề nghĩ ngợi liền đứng lên. Đi đâu? ngụy cẩn hoàng nhanh trong nói. Đến bên ngoài xuyễn khẩu khí. Lại vân yên không chút khách khí địa đạo. Nàng ngại dưỡng bệnh nhật tử nhạt nhẽo, hiện tại xem ra, kia thật đúng là xương được với mỹ diệu vô cùng. Vấn đề cũng không sẽ bởi vì hai người hảo mà giảm bớt. Màn đêm buông xuống nhân chúc bá côn sự trắng đêm vô miên, chúc bá côn tỉnh lại sau, không ngừng chúc ra người mừng rỡ như điên, ngụy gia cũng là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc chúc gia tộc trưởng từ địa nửa đường không phải cái gì chuyện tốt. Cách Nhật, phía trước Sầm Nam Vương quân tới tin tức, nói tìm được rồi Ngụy gia nhị lao ra. Lúc này bọn họ đã cùng dân bản xứ đã như nước với lửa. Chú Bá Côn tỉnh lại sau hắn đề nghị lên đường, Ngụy gia bên này Ngụy Cẩn Hoàng nói vài câu khách khí, lời nói liền ứng hạ. Không đi không được, không thể một đường đi một đường sát, một cái người sống cũng không lưu. Lần này đi đường nhân chúc Bá Côn thương tốc độ có điều chậm lại, lại vân yên ngắm lại con đường phía trước gần mấy và dặm, cũng nghĩ tới bọn họ còn chưa tới trung điểm liền nhưng toàn chết hết. Nghĩ đến, chuẩn bị đến lại đầy đủ, này lương thảo cùng binh lực vẫn là không đủ, nhân tâm càng là không hảo đem khống, không nói đến thuộc hạ liền nói ngụy ra mấy người kia trải qua này đoạn thời gian ai cũng không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì ngươi nhị đệ việc ngươi cần thiết cùng hắn nói rõ ràng là đi là lưu ngươi phải có một cái quyết đoán đây là chiến trường không phải làm hắn dùng để hành động theo cảm tình địa phương lại vân yên cùng ngụy cẩn hoàng đêm nay nói sự rất là trực tiếp mà cùng ngụy cẩn hoàng nói nếu là hắn cùng ta có hiểm khích ta tới cùng hắn nói ngụy cẩn hoàng nhìn về phía nàng lại vân yên biết ngụy cẩn hoàng không có khả năng từ bỏ ngụy cẩn du hắn nói không tốt, đó chính là đến nàng cái này chịu ngụy cẩn du chán ghét tẩu tử ra mặt, ta không trông cậy vào hắn thích ta, nói khai có thể không lầm sự liền hảo, lương thảo việc cũng quay không được hắn, chúc tộc trưởng cũng không phải tự nguyện ném tới đầm lầy cửu tử nhất sinh, lại vân yên nói được mặt vô biểu tình, ngụy cẩn Hoàng khỏe miệng lại lặng yên không một tiếng động niét lên, đã biết, ngươi biết cái gì, lại vân yên tức giận địa đạo, ngụy cẩn hoàng cười đem nàng ôm vào hoài, lòng bàn tay ấn nàng chịu quá thương miệng vết thương mềm nhẹ mà vô về chơi đùa nàng tóc, hắn trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi có biết không la tướng quân tâm duyệt với ngươi? Lại Vân Yên không hề răng, Ngụy Cẩn Hoàng đương nàng trong lòng biết rõ ràng, nói tiếp, hắn ngày mai đưa Cẩn Du lại đây. Lại Vân Yên ngẩng đầu xem hắn, đến lúc đó sẽ thiết tiệc rượu tiếp đón. Lại Vân Yên chớp hạ mắt, ngươi nếu là thân thể không ổn, liền ở phòng trong nghỉ ngơi bãi. Lại Vân Yên buồn cười, cho nên ngươi mỗi lần đều phải ôm ta từ la tướng quân trước mặt cưới ngựa mà qua. Ngụy Cẩn Hoàng không phủ nhận là anh hào âm thầm tương trợ nàng nhiều lần, tuy chưa bao giờ có nói rõ, nhưng đây là nhân tình. Nói vậy nàng trong lòng rõ ràng thật sự, hắn cũng nhiều lắm chịu đựng bọn họ như vậy khoảng cách lại gần, hắn liền tất thêm can thiệp. Đường xa quá xa, trung gian không biết sẽ ra chút chuyện gì làm cho bọn họ khoảng cách càng gần, hắn chỉ có thể phòng bị với chưa xảy ra. Nếu là hắn không nhắc tới ta, ta không ra, hắn nếu là nhắc tới, ta sẽ đài khách. Lại vân yên cúi người hôn, hôn hôn hắn ấm áp miệng. Cười nói, đại nhân, la tướng quân binh mãi nhưng không thể so người ta kém, ta nhưng không nghĩ làm la tướng quân cho rằng ta thiếu tình cảm mỏng nghĩa. Thích nàng. Đây chính là chuyện tốt. Thích nàng người không nhiều lắm, khó được có một cái, nàng nhưng không nghĩ đắc tội. Người là của ta thế tử. ngụy cẩn hoàng thanh âm ám ếch. Ta còn họ lại. Lại vân yên than nhiên, đôi tay bế lên cổ hắn, thở dài thanh ngăn với hắn miệu gian. Bọn họ đều rõ ràng, bọn họ lại hoạn nạn nâng đỡ tứ chi lại như thế nào triển miên giao triển nàng đều sẽ không lại vì hắn quên hết tất cả ngụy đại nhân là tướng quân thỉnh ngụy cẩn hoàng đón la anh hào vào nhà la anh hào mọi nơi tìm hiểu vài lần quay đầu lại cùng ngụy cẩn hoàng chắp tay nói thất lễ quấy giày la tướng quân khách khí thỉnh nhập ngồi ngụy cẩn hoàng ôm tay háo làm lễ ở la anh hào nhập tòa sau ngồi ở hắn đối diện xá đệ sự có lễ la tướng quân nha hoàng đổ rượu lui xuống ngụy cẩn hoàng dơ lên ly la Anh Hào nhìn Nha Hoàn hai mắt, cũng lấy tới ly uống một hơi cạn sạch, nói: Đây là Ngụy Phu nhân bên người Nha Hoàn. Đúng vậy. Xuân Hoa ở một bên nhỏ giọng hành lễ. Ngụy đại nhân La Anh Hào hơi hơi mỉm cười, không biết Phu nhân hết bệnh rồi không có. Thương Hảo, đa tạ tướng quân quan tâm. Ngụy Cẩn Hoàng rũ hạ mắt, khoe miệng ý cười bất biến. Nay đoạn thời gian ta tìm một ít hảo dược liệu, lần này cùng nhau mang theo lại đây quá cấp Phu nhân dưỡng thương. Tướng quân đa lễ chỉ là phía trước ngươi cấp vụng nội lưu lại còn không có dùng xong. Lần này là lần này. La Anh Hào đánh gãy ngụy cẩn hoàng giống như ôn hòa nói, là hảo dược liệu, dân bản xứ dùng để cường thân bổ não tiên nhân thảo, phơi khô có thể đường tiểu điểm tâm ngai, liền cầm đi làm phu nhân ăn tông cổ canh giờ bãi. La Anh Hào lần trước cũng là mặc kệ ngụy cẩn hoàng chống đẩy, để lại một đống lớn dược liệu rời đi. Lần này khẩu khí càng là không dung cự tuyệt, Ngụy cẩn hoàng cười cười, lại nói, ta phủ thuốc hay thật nhiều, liền không nhọc phiền cầm đi, cố ý tìm thấy, ta xem lại hộ vệ bọn họ cũng đang tìm, liền nhiều tìm điểm lại đây. vương phi cũng dặn bảo ta phải đối ngụy phu nhân nhiều chiếu cố điểm. la anh hảo không sợ ngụy cẩn hoàng không vui, cũng không nghĩ cùng ngụy cẩn hoàng giả ngu. hắn không tưởng cùng ngụy cẩn hoàng đoạt phu nhân, cũng không tưởng trí lễ pháp với không màng. bất quá chính là hắn ở, có thể giúp đỡ nàng một chút liền nhiều giúp một chút. vương phi dặn dò quá, hắn cũng xác thật có như vậy một chút quan tâm. đa tạ trúc vương gia trúc vương phi, đa tạ tướng quân. Ngụy Cẩn Hoàng nhắm hướng đông ấp lễ, lại chiều La Anh Hào ấp nói: "Ngụy đại nhân đa lễ." La Anh Hào cười một chút, hắn mặt thô ráp lạnh lãng, cười rộ lên cũng lỗi lạc hào phóng, nhưng này cười chung vẫn là mang theo một hai phân chế nhạo tiếu. Ngụy Cẩn Hoàng phòng hắn phòng đến cũng thật chặt. La Anh Hào không có ở lâu, uống qua rượu nhạt sau liền cưỡi ngựa mà đi. Chỉ là xa xa mà hướng nói là nàng trụ nhà ở đầu đi liếc mắt một cái, không biết nàng bị thương trên đầu tóc dài nhưng còn tại Hắn còn nhớ rõ năm đó ở trong gió nàng dơ lên thật dài tóc đen, đã quên nhiều năm như vậy vẫn là không có quên mất. Hắn chưa đề. Lại vân yên một người dùng bữa tối, dựa vào một góc nhìn một bên đông vũ theo hoa, qua sau một lúc lâu, ngụy cẩn hoàng đã trở lại, nha hoàn lui xuống, hắn ngồi trên án trước lật xem để báo, nàng vừa định hồi trên giường tinh nghỉ, liền nghe ngụy cẩn hoàng nói như vậy một câu. Lại vân yên suy nghĩ một chút, mới nhớ tới là anh hảo tới một chuyện tới, không khỏi cười một tiếng, cũng nổi lên nắm chặt tâm. Thật chưa để. Chưa để. Ngụy Cẩn Hoàng thanh âm giống như thường lui tới giống nhau ôn hòa, chỉ là từ lại Vân Yên tầm mắt nhìn lại, hắn khỏe miệng chính là vô cười. Ai lại Vân Yên bởi vậy tiếc hận mà thở dài, dẫn tới Ngụy Cẩn Hoàng quay đầu lại xem nàng. Nhìn thấy nàng trong mắt ý cười, Ngụy Cẩn Hoàng ngẩn ra một chút, theo sau tự dễ mà lay động đầu, hồi qua thân đi. Đều đã quên, nàng kỳ thật chưa thấy qua hắn vài lần, chỉ sợ người trông như thế nào nàng đều không rõ ràng lắm. Chỉ có người kia mới là nàng trong lòng thứ, nhắc tới khởi liền sẽ mặt lạnh, nào còn sẽ tuổi được. Sinh khí. Thấy Ngụy Cẩn Hoàng không nói, Lại Vân Yên đi đến hắn phía sau ngồi quỳ, bế lên hắn eo. Muốn nói Ngụy đại nhân này thân thể a, cũng thật là điều dưỡng rất khá, cách xem ý đều cảm thấy ấm người. Không có. Ngụy Cẩn Hoàng đạm nhiên trả lời, kéo qua tay nàng, làm nàng ngồi trên trước ngực dựa vào. Lại Vân Yên thay đổi cái thoải mái tư thế, trên người cũng có áo tròn cái, toàn thân đều ấm áp, tâm tình cũng rất là không tồi. Vì thế hỏi nhiều một câu, muốn ta cùng ngươi nhị để nói sao? Không cần. ngụy cẩn hoàng đem kinh nội hôm nay mới vừa truyền đến điệp báo đưa đến nàng trong tay. Gì? Thật không cần. Lại Vân Yên thật kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng lần này đến muốn nàng thấp thứ đầu, mới có thể khuyên được ngụy cẩn du. Ta đã với cẩn du nói rõ ràng, ngày mai hắn sẽ tiến đến cùng ngươi xin lỗi. Lại Vân Yên cứng họng, với ta xin lỗi. Cùng ta xin lỗi cái gì? Xin lỗi đem ngươi lo lắng mang đến lương thảo ném. Lại Vân Yên tay cầm điệp báo vẫn luôn không mở ra, trừng mắt nhìn một hồi đôi mắt, thấy Ngụy Cẩn Hoàng đọc sách viết thư hai không lầm, nhất phải không có việc gì người bộ dáng, không khỏi tự rêu nói, xem ta này lòng dạ hay hỏi, ta còn tưởng rằng hắn đem chặt đứt đầu ngón tay cũng muốn tính đến ta trên đầu đâu. Phải không? Lúc này Ngụy Cẩn Hoàng liếc nhìn nàng một cái. Còn không phải sao? Lại Vân Yên cười nói, các ngươi một làm điểm chuyện tốt, ta liền lần cảm thụ sùng nếu kinh, sợ hại đến cực điểm. Ngụy Cẩn Hoàng im lặng vỗ vô, vô nàng mặt, lại dắt nàng không mừng này làm vẻ ta đây, lại cúi đầu ở kia gương mặt bổ hai cái khé hôn, lại vân yên cười ra tiếng tới, cúi đầu đi xem để báo, mắt thượng kia nhết lên đen đặc lông mi chợt lóe chợt lóe, ở mờ nhạt du quang hạ, tản ra khác bình yên thần thái. cẩn du gặp qua tẩu tử, ngụy cẩn du hành quá lễ, đầu cũng nâng lên, đôi mắt nhìn về phía lại vân yên, lại vân yên cùng hắn hai mắt chạm nhau, phát giác cái này này thế nàng chưa từng có con mắt xem qua vài lần vinh công tử đã già rồi rất nhiều đã không có phong độ nhẹ nhàng bại gia tử hỗn trướng bộ dáng vinh công tử biến thành vinh láo gia khỏe mắt văn so với hắn huynh trưởng còn nhiều mặt mày chi gian có vài phần vứt đi không được nương trọng lại vân yên biết hắn không hảo quá nhưng thật ở cái này nàng liền tính khinh thường cũng cho là đệ đệ bối đối đại nhân thân thượng nhìn đến tăng thương ở như vậy một khắc nàng thực sự cũng có chút giá khẩu không trả lời được ở vô thanh vô tức trung năm tháng đem nàng nhận thức mỗi người đều làm ra đi cũng đem bọn họ đều thay đổi đời trước thời gian này nàng trước nay chưa thấy qua ngụy cẩn du cũng liền không biết mất cha mẹ cùng huynh trưởng che chở ngụy cẩn du biến thành bộ dáng gì tẩu tẩu thấy lại vân yên nhìn hắn ngây ra ngụy cẩn du lại nói một tiếng làm sao cảm thấy ngươi thay đổi đâu lại vân yên lấy lại tinh thần bật cười nói ngồi đa tạ ngụy cẩn du tuyển nàng đối diện ghế dựa ngồi xuống không hề giống phía trước như vậy né tránh ở trong góc cẩn du là tiến đến cùng tẩu tẩu tạ lỗi tẩu tẩu vẫn luôn vì trong phủ sự phiền nhiễu Một đường vì lương thảo lo lắng, nào liêu đệ đệ bất tài, sơ sẩy đại ý, phạm vào đại sai ngụy cẩn du từng câu từng chữ cung kính mà nói, mặc kệ nội dung thật giả, lại vân yên đều thấy được trước kia không ai bị nổi người chung vì hắn để ý người cùng sự hướng nàng thật thất e. Ngươi bực ta sao? Ngụy cẩn du nói một xong ở một mảnh lặng im sau, lại vân yên nhìn ngụy cẩn du ôn thanh hỏi. Ngụy cẩn du đợi nửa sẽ không liêu chờ đến những lời này, dương mắt nhìn về phía nàng, thấy nàng thần sắc ôn hòa, đôi mắt cũng ôn nhu. Một lát sau hắn cũng bình đạm nói, bực lại như thế nào, không bực lại như thế nào, ngươi trung quy là ta tẩu tử, là người nhà của ta. 156.155 Ngụy Cẩn Du nói xong, trong phòng an tĩnh sau một lúc lâu, Ngụy Cẩn Du liền đứng dậy cáo tử. Tuy nói là người nhà, nhưng lẫn nhau đều không quen gần chi ý, về sau có thể duy trì không mặn không nhạt quan hệ đã là không tồi. Trên đời này có chút quan hệ không có khả năng thay đổi, là bởi vì đương sự căn bản không nghĩ thay đổi. Ngụy cẩn du cung kính nói cáo từ lúc sau, lại vân yên đạm cười gật đầu, hai người đấy mắt đều có xa cách lạnh nhạt chi ý. Nói là người nhà, bất quá là thoát khỏi không được thôi, nhưng không nói bọn họ chính là thân nhân. Tây đi chi lộ tháng tư rút đi cuối cùng một tia hàn khí, thời tiết chợt nhiệt, không khí nghe lên có mấy phần ngoe rục dịch dí vị, đoàn người đi trước đội ngũ chung cũng việc vặt ven không ngừng. Tháng tư chung, Ngụy ra ra kiện không lớn không nhỏ sự, lại vân yên mang một cái võ sử nha hoàn rong huyết ở trên đường. Kia lạc ra huyết thai nhìn dáng vẻ là có 3 tháng suốt đầu. Đội ngũ chưa đỉnh, nhưng đưa tới trúc ra người không ít ánh mắt, chúc bá côn cũng phải người lại đây hỏi lời nói. Ban đêm hạ trại, dịch cao cảnh xem kỹ lúc sau cũng cùng lại Vân Yên bẩm, hẳn là tam đến 4 tháng bộ dáng. Quản lý nha hoàn Đông Vũ lại lần nữa phạm tội, ở lung lay sắp đổ đèn dầu chung, quỳ gối lại Vân Yên trước mặt không dậy nổi. Lại Vân Yên phiên nha hoàn bẩm lên nguyệt sự nhớ sách, này nha hoàn đăng báo nhật tử mỗi tháng đều có. Về sau chú ý điểm Đông Vũ ở lều trại trung quỳ thẳng không dậy nổi, lại Vân Yên tay chi đầu đạm nhiên nói, khẩu khí trung vô trách cứ chi ý. Nô tỷ tội phải làm phạt. Đông Vũ đột nhiên khái một chút đầu, khái đến lại Vân Yên mí mắt mánh nhảy một chút. Phạt ngươi, ai tới hầu hạ ta? Lại Vân Yên đem quyển sách ném tới nàng trước mặt, khẩu khí ôn hòa, đi điều tra rõ, nên làm như thế nào, trước hết nghĩ hảo, lại đến bẩm ta. Đông Vũ lại đột nhiên khái cái đầu, nói một tiếng, đúng vậy. Nàng ngẩng đầu đứng dậy. Tiêu nha đã đem miệng rảo phá tràn ra huyết. Đông Vũ không người hướng cạnh cửa lui, lại Vân Yên bình tĩnh mà nhìn nàng. Đương Đông Vũ thối lui đến cửa là lúc, lại Vân Yên mở miệng nói, "Ta thân mình không tốt, các ngươi muốn so với ta sống được lâu điểm mới hảo." Đông Vũ cứng lại rồi thân thể, nàng túi đầu đứng một hồi, trước mặt có giọt nước từ không trung rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Theo sau nàng thấp thấp lại nói, "Thanh đúng vậy, an tĩnh lui xuống." Ngôi quỳ ở lại Vân Yên bên người thu hồng lúc này, lau khô mặt hai sần không tiếng động rơi xuống nước mắt. Dường như không có việc gì cười cùng lại Vân Yên nói, ngày bữa tối dùng đến không nhiều lắm, nóc sẽ lao ra đã trở lại, ngài lại bồi hắn dùng điểm bãi. Ân. Lại Vân Yên gật đầu, nghiêng đầu xem nàng, thấy Thu Hồng thần thái còn tính không tồi, gương mặt không có làm lụng vất vả quá độ mệt mỏi, nàng vươn tay đi sờ sờ cái này bồi nàng non nửa đời nha hoàn đầu tóc, cười nhặt nói, các ngươi là ta nha hoàn, cũng là ta muội tử, làm cái gì đều không phải sợ, biết sao? Biết đâu. Thu Hồng cười. Thấy chủ tử cười đến vui vẻ, nàng đem đầu y hề qua đi, dựa vào nàng đầu vai, ngài yên tâm, chúng ta chắc chắn bồi ngài. Lại vân yên vô vô nàng vai, cười mà không nói. Nàng kéo các nàng đem các nàng vận mệnh cùng nàng cột vào cùng nhau. Ngày 20 năm sau gian, các nàng vì nàng lao tâm lao lực, nàng sao có thể có thể bỏ được quái các nàng cái gì. ngụy cẩn hoàng trở về đến vãn, lại vân yên dựa vào gối đầu gian nửa ngủ nửa tỉnh, hắn tiến trướng sau ngồi ở giường biên, nàng mới nhiều thành tỉnh hai phân. Còn chưa ngủ, lò thượng có canh, đi uống lên bãi. Ngụy Cẩn Hoàng thấy nàng đứng dậy, đem gối đầu dựng thẳng lên, làm nàng dựa đến thoải mái điểm. Lại Vân Yên đỡ hắn tay dựa hảo, đi thêm thúc dục một tiếng, đi bãi. Thu Hồng làm nàng khiển đi nghỉ ngơi, nàng cũng lười với đứng dậy, Ngụy Cẩn Hoàng chỉ có thể chính mình động thủ. Ngụy Cẩn Hoàng đãi nàng nằm hảo liền đứng dậy đi múc canh, ở lò hỏa trước đứng uống lên một chén, lại múc một chén tỏi lạnh, lại đây uy lại Vân Yên. Lại Vân Yên vốn muốn, muốn muốn tiếp nhận Nhưng Ngụy đại nhân không buông tay, nàng cũng liền không chối từ Ngụy Cẩn Hoàng thời khắc này ý duy trì thân mật. Ngụy Cẩn Hoàng lên giường giường sau, nàng đến gần rồi trong lòng ngực hắn. Bọn họ hiện đã hành đến có nguồn nước thảo nguyên, tối nay hạ trại địa phương cách đó không xa còn có một chỗ ao hồ, lại Vân Yên ở trên người hắn nghe thấy được hơi nước, vẫn luôn không có toàn mở to mắt nàng lúc này duỗi tay ở không trung dương lên, sờ soạn tóc của hắn, thấy con nước ác, liền đem dây cột tóc kéo ra tới, làm hắn tóc dài tán. Trong đó một sợi dương ở nàng trên mặt Nàng có chút phát ngỡ, còn không có tới rút ra, đã bị Ngụy Cẩn Hoàng rỗi tay giúp nàng lấy ra. Hắn ấm áp thủy động phải nàng có chút lạnh lẽo mặt, Lại Vân Nghiên lúc này mới hoàn toàn mở bừng mắt. "Đi tắm?" Nàng hỏi. "Cùng Cẩn dẫn bọn họ cùng đi." Lại Vân Nghiên nhếch lên khỏe miệng xem hắn. Ngụy Cẩn Hoàng khỏe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, "Bà côn thúc cũng đi." "Nói chuyện gì?" Lại Vân Yến ý cười ngâm ngâm. Trúc ta cũng chưa chắc thiếu được những việc này." Ngụy Cẩn Hoàng cười cười nói, Lại Vân Yên cười khẽ lên, cười đến cuối cùng nàng hoàn toàn ghé vào Ngụy Cẩn Hoàng trong lòng ngực, còn nhịn không được hôn hôn hắn ở du quang trung càng có thể mê hoặc nhân tâm mắt, hôn vài cái, lại cảm thấy người này đối nữ nhân tâm tư quá hiếm lạ, lại hết sức vui mừng mà hôn vài hạ mới bái khẩu. Làm sao vậy? Ngụy Cẩn Hoàng hơi hơi có điểm sai lăng. Lại Vân Yên nhịn không được sờ sờ hắn mặt, lại cười một hồi mới nói, "Chúc gia sẽ không có." Ngụy Cẩn Hoàng mặt mang nghi hoặc xem nàng. "Ta xem các nàng đều là hoại không thượng." Lại vân yên ở bên thai hắn kẽ cười nói, đều là âm hàng chi thân, tới phía trước đã bị uy dược, bị thương nền tảng, có thể hoài được với liên quái. Ngụy đại nhân đối triều đình đa số việc biết chi cử tường, nhưng phụ nhân về điểm này tiểu tâm tư tiểu tính toán, hắn liêu tới liêu đi luôn là thiếu căn đoán đối huyền. Trúc gia bên kia hai vị di nương đối nha hoàn cùng hộ vệ chi gian ái muội sự là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí dùng này tới bắt trẻ hộ vệ, nàng bên này là quảng đường nghiêm, nhưng thắng không nổi nha hoàn xuân tâm manh động. Kinh thượng dấu thượng, nàng bên người võ sử nha hoàn ở trên đường hoạt thai đến chết, mà nàng trước đó căn bản không biết gì, khả năng chúc ra người còn so nàng rõ ràng hơn, nàng người này chính là nem lớn. Chúc ra hai vị di nương đêm nay không tiến đến thấy nàng, sợ đều là nhịn rồi lại nhịn. Ngụy cẩn hoàng sau một lúc lâu vô ngữ, chờ tưởng hảo muốn túi đầu nói chuyện khi, trong lòng ngực người đã ngủ, khỏe miệng còn mang theo cười, làm như làm cái gì mộng đẹp giống nhau. Ngày thứ hai lên đường trước đồ ăn sáng. Chúc ra hai vị di nương mang theo nha hoàn lại đây bài kiến, thường lui tới lại Vân Yên đem việc này thoái thác cấp bạch thị, ngày này khiến cho các nàng vào lều trại. Hai vị di nương tiến lều trại nhìn thấy Ngụy Cẩn Hoàng cũng ở bên trong, thực sự sửng suốt một chút. Các nàng không nghĩ tới Ngụy Đại Nhân ở trong trướng, Ngụy Phu Nhân còn làm các nàng tiến vào. Ta cùng chúc ra hai vị di nương nói nói chuyện riêng tư, ngày trước đi ra ngoài bãi, ngốc sẽ ta tới tìm ngài. Lại Vân Yên đỡ Ngụy Cẩn Hoàng đứng lên, cấp Ngụy Cẩn Hoàng xử lý một chút siêm ý đi hề. Ôn nu nói. Ngụy cẩn hoàng lên tiếng, không có đi xem kia không người hướng bên cạnh lui hai vị trúc ra di nương, mắt nhìn thẳng ra cửa. Ngụy phu nhân thân mình nhưng tốt một chút. Lúc này tiếu di nương vội không ngừng mà nói chuyện nói, chính là nhiễu đại nhân cùng ngài. Ngồi bãi. Lại Vân Yên lắc đầu, mỉm cười xem các nàng. Đúng vậy hai người tề lên tiếng, ngồi ở lại Vân Yên nửa trưởng ở ngoài. Các nàng đợi một chút, thấy Ngụy lại thì chỉ mỉm cười nhìn các nàng, làm như đang đợi các nàng nói chuyện. Mới vừa thấy được ngụy cẩn hoàng trúc ra hai vị di nương ở đơn sơ ghế thượng có điểm co quắc mà xê dịch chân, ở trong lòng cân nhắc hảo những cái đó chọn không ra cái gì sai nói liền nói không ra khẩu. Ai biết vị kia ngụy đại nhân lúc này có phải hay không đứng ở chướng ngoại? Bọn nô tỷ chính là tới hỏi một chút ngài thân mình hôm nay cảm giác như thế nào, mắt thấy thời tiết này nhiệt lên thực mau, tiếu di nương cười nói. Đúng vậy. Đồng di nương nhẹ giọng phụ họa. Lại vân yên thấy hai vị di nương thức thời. Quan trọng thời khắc cuối cùng nhớ lại nàng là ai, các nàng chính mình là ai, mỉm cười trở về lời nói, thượng hảo, làm phiền hai vị di nương nhớ. Nay liên hảo tiếu di nương giống như thở dài nhẹ nhõn một hơi, đối mặt ý cười ngâm ngâm ngụy lại thị, trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng nặng, tận lực không cho đôi mắt hướng trướng cạnh cửa liếp đi. Lúc này đông vũ sốc trướng môn tiến vào, trên tay bưng một chén lĩnh dược, chúc ra hai vị di nương liền nhân thể đứng dậy hành lễ cáo tử, lại vân yên gật đầu, vậy không lưu các ngươi chúc gia hai vị di nương đi đến cạnh cửa khi bước chân nhỏ đến khó phát hiện mà dừng một chút chỉ một chút liền như thường đi ra ngoài lúc này lại Vân Yến uống dược đôi mắt nhìn chằm chằm các nàng bóng dáng Đông Vũ cũng vẫn luôn theo chủ tử đôi mắt nhìn chằm chằm chờ các nàng sau khi biến mất nàng hỏi lại Vân Yến nói các nàng tổn cái gì tâm tư não như sao là cá nhân đều muốn nhìn trường lộ từ từ a lại Vân Yến nuốt trong miệng khổ dược kia khi nào sắp đến xem các nàng Đông Vũ theo nàng ngữ ý đi xuống nói Xem các nàng không dễ dàng lại Vân Yên đem cuối cùng một ngụm khổ dừa uống xong, cầm lấy chén trà thanh hạ khẩu, các nàng có thể so ta có khả năng nhiều. Thấy Đông Vũ sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, lại Vân Yên không cấm bật cười, gấp cái gì. Người muốn các người già chủ tử cùng cái gì nương đi tranh nhất thời chi khí. Nghe nói nhà bọn họ nâng phu nhân liền đã nhiều ngày. Lại Vân Yên đứng dậy chuẩn bị ra cửa, Đông Vũ đứng ở nàng phía sau thế nàng biên còn chưa sơ tốt tóc dài. Đông Vũ nói xong, thấy lại Vân Yên không nói Đôi mắt hướng quỷ trên mặt đất thế chủ tử sửa sang lại góc váy Thu Hồng nhìn lại. Thu Hồng liền ngẩn đầu nhìn không tính toán nói chuyện nhà nàng tiểu thư. Hiếu kỳ nói, tiểu thư, các nàng này đoạn thời gian lao hướng ngài bên người dựa, có phải hay không ai đắn đo được ngài ai chính là trúc gia tổng mẫu. Lại vân yên cười ra tiếng tới, vụ vô nàng đầu. Lúc này xốc lên trướng môn vén lên không có đắp lên, cách đó không xa, ly lại ra hộ vệ đứng ba triệu chỗ, bạch thị chiều bên này doanh doanh phúc lễ. Trên đầu chát bạch ngọc hoa sen ở trong nắng sớm lấp lánh sáng lên. Cách khoảng cách, Lại Vân Yên dơ dơ lên cằm, chiều kêu cao vút mà đứng vinh phu nhân mỉm cười gật đầu. Kêu biểu tình xem ở Bạch thị trong mắt, lại có cao cao tại thượng tiểu căng thái độ. Ngài tính toán là, Ngụy Cẩn Hoàng ở phía trước cùng con cháu nhóm đang nói chuyện, Ngụy Cẩn Vinh mang theo Ngụy Cẩn dẫn đi theo lại Vân Yên nửa bước lúc sau, cùng nàng ở bên hồ trầm rãi đi tới tới gần bọn họ. Chúc bá côn mới vừa cùng bọn họ nói đợi cho một chút cái phi nhiêu nơi. Đãi nghỉ ngơi chỉnh đốn kia mấy ngày, chúc gia sẽ có cọc hỉ sự muốn làm. Cái gì hỉ sự, mọi người đều hiểu rõ với tâm. Hồ bờ bên kia chúc gia người hướng bên này xem ra, lại Vân yên đôi mắt nhìn qua đi, gia quyến, hộ vệ, châu ngựa, nàng toàn xem đến cẩn thận vô cùng. Chúc gia con cháu chung, có một hai người dám cùng nàng đối diện, nữ quyến chung, có một cái nha hoàn dám đối với thượng nàng mắt, châu ngựa không biết nàng ánh mắt, chỉ lo túi đầu ăn cỏ. Tẩu tẩu, Ngụy Cẩn Vinh quét đối diện liếc mắt một cái lại kêu lên một tiếng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng trúc ra hai vị di nương đang muốn thượng ưu, nhìn đến nàng, hai người một trước một sau chiều nàng phúc lễ, lại Vân Yên nết lên khóe miệng, tươi cười nhìn như ôn hòa, lại lộ ra mấy phần lạnh băng, này một đường ai chết đều bất quá là trước mắt việc, các ngươi phiền như vậy nhiều ngoài thân việc làm chi? Ngụy Cẩn Vinh cùng Ngụy Cẩn Duẫn nhìn nhau liếc mắt một cái, Ngụy Cẩn Vinh mới vừa đã cùng lại Vân Yên nói không ít chút ra việc, động không ít miệng lưỡi, lúc này Ngụy Cẩn Duẫn nói tiếp trầm giọng nói, đại tẩu ngụ ý là lúc này ngụy cẩn hoàng Triều bọn họ đi tới lại vân yên quét mắt kia lấy tùng bách chi tư phiêu nhiên mà đến người quay đầu lại cùng bọn họ nhẹ giọng nói sống đến cuối cùng mới là người thắng các ngươi chỉ lo nghĩ về sau việc chính là dứt lời quay đầu lại bên miệng tươi cười ôn nhu khả nhân cùng trước khắc thái độ hoàn toàn hoàn toàn bất động bên kia mang theo trúc gia người chuẩn bị xuất phát trúc bá côn triều bên này xa xa ấp lễ vừa lúc đối diện lại vân yên lại vân yên chân sau này lui nửa bước hơi hơi một phút có lễ ngẩng đầu lên Chính nhìn đến đi đến bên người nàng ngụy cẩn hoàng triều đối diện đắp lễ, tươi cười trong sáng, góc áo tóc dài ở thần trong gió lướt nhẹ, kêu tiên nhân chi tư không biết xấu hổ sát hai mặt. 157.156 Sau địa phương, một cái tên là Phụ Đạt Tiểu Huyền Thành, tuy nói là phì nhiều nơi, nhưng lần này cái này địa phương đã không phải chưa thành quốc dân tộc, nó thuộc sở hữu một cái kêu di tắt tiểu quốc. Bọn họ kế tiếp một năm, chính là xuyên qua cái này kêu di tiểu quốc, lại hướng Tây Tiến. lạ địa phương Liền người đều lớn lên không giống nhau ngôn ngữ, thức ăn đã cùng tiền triều có cách biệt một trời Ngụy trúc hai nhà tùy thân mang dịch quan nói đến là bách sử thông Nhưng cũng chỉ nghe hiểu đến hai câu di tắt ngữ Ăn cơm, ngủ Mà phù đặt chỉ là di tắt một cái tiểu huyện thành Cũng không nói di tắt ngữ Địa phương phù đạt người theo như lời chính là phù đạt ngữ Vì thế kia hai câu ăn cơm ngủ đều không phải sử dụng đến Trúc gia muốn xử lý hôn sự Đầu tiên này đặt mua đồ lặt vật đều là cái vấn đề lớn nhưng Trúc Gia sắc cũng là người tài ba chiếm đa số, một cái ban ngày đi ra ngoài, buổi tối cư nhiên mua trở về đỏ thâm cẩm bố. Thu Hồng cùng Đông Vũ đi theo Bạch Thị tiến đến Trúc Gia bên kia chào hỏi, sau khi trở về, Thu Hồng cười đến liền mắt đều tìm không ra, kia cẩm bố nói là hoa 50 lượng kim đâu, Trúc Gia nhưng có bạc, không hổ là đại phú đại quý nhà. Lại vân yên xem nàng cười đến tìm không ra bắc, hỏi Đông Vũ nói, sao lại thế này? Kia cẩm bố. Xem hình dáng làm như xuất từ chúng ta tuyên triều phương nam đông vũ nhàn nhặt nói. Lúc này đang ở án trên bàn viết thư ngụy Cẩn Hoàng ngừng bút, ngẩng đầu nói, cậu sinh ý làm được nơi này. Phu đạt cũng chôn bọn họ án cọc. Dường như là có như vậy một hai cái trưởng quầy đã tới này. Lại Vân Yên không quá xác định địa đạo. Xem khỏe miệng nàng hơi tiểu, liền biết nàng lại ở giả thần giả quỷ, Ngụy Cẩn Hoàng túi đầu, nhắc lại dừng lại ngồi bút. kia nô tỷ lui xuống. Thu Hồng Đông Vũ thấy Lại Vân Yên không có việc gì phân phó các nàng. Lão ra lại ở phòng trong, liền cáo lui trước. Đi thôi. Nha hoàng đi rồi, lại vân yên ngồi trở lại ngụy cẩn hoàng bên người, xem hắn viết thư. Thế chiều đã thành hôn, mới tới tin chung nói là Kiều thê đã hoài thai 3 tháng, lại vân yên lấy tin nhìn lại xem, cũng chưa tìm được một chút đường tổ mâu vui sướng. Tuyên chiều hiện đã bắt đầu tiểu loạn, dân tâm không chừng, kinh đô cũng không phải thực an toàn, lúc này tư thị có thai, muốn chuyên tâm chiếu cố, còn có tư ra là hẳn sĩ nhà xuất thân. Tư gia ở nông thôn cũng tới không ít người nhà đầu nhập vào, Ngụy gia đến dịch đi một ít hộ vệ cho bọn hắn dùng, cứ như vậy, Ngụy gia liền không đủ dùng. Thấy Ngụy Cẩn Hoàng cấp trong tộc Đại trưởng lão tin Chung viết đến phái khiển nhân mã, Lại Vân Yên đã mở miệng, ngươi chuẩn bị phái nhiều ít. Hai đội. Ngụy Cẩn Hoàng ngừng bút, quay đầu lại xem nàng. Lại Vân Yên suy nghĩ một chút, tam đội đi. Ngụy Cẩn Hoàng chưa ngữ, chờ nàng hạ lời nói. Hai đội cấp tư gia, một đội cấp tư thị. Lại Vân Yên cười cười nói. Không cần, thế chiều bên người có người. Hắn là cái coi trọng thê tử, hiện nay tư thị có thai, sợ đến lúc đó có việc cũng là không rảnh lo chính mình, nhiều cho hắn điểm người đi. Lại Vân Yên nhàn nhạt nói. Nhi tử bận tâm thê tiểu là hẳn là, mà làm mẫu thân, chỉ phải thế hắn nghĩ nhiều điểm. Thế chiều bên người kia đội nhân mã, ta làm huynh trưởng phái. Lại Vân Yên đối thượng Ngụy cẩn hoàng mắt, ngươi xem được không? Ngụy cẩn hoàng gật gật đầu thế triều bên người hai đội nhân mã làm hắn quấy rầy dùng lại vân yên lại ghé vào ngụy cẩn hoàng đầu vai xem hắn viết thư ngươi nói với hắn nói ngươi không viết ngụy cẩn hoàng lại nhắc lại bút Ngốc sẽ ngươi viết xong ta lại bổ hai câu lại vân yên cũng không muốn cùng nhi tử thao thao bất tuyệt hảo ngụy cẩn hoàng túng bút viết xong cấp trưởng lao tin phong tới một bên lại vân yên lấy quá lại nhìn kỹ một lần quay đầu lại lại xem ngụy cẩn hoàng viết cấp thế triều tin lúc này đã là tràn ngập một tờ nàng cười cười lấy quá vừa thấy ngụy cẩn hoàng kia từng quyền ái tử chi tâm thật là sôi nổi trên giấy mỗi chỗ dặn dò đều thật là tinh tế từ tiếp thế triều tin ngụy cẩn hoàng như lại vân yên giống nhau cũng là cách một hồi liền sẽ lấy tin ra tới nhìn xem chỉ là lại vân yên lấy ra tới xem là ý đồ tìm điểm đường tổ mẫu vui sướng mà ngụy đại nhân còn lại là mỗi xem một lần khoe miệng liền phải kiểu đến càng cao một chút nhìn ra được tới hắn là thiệt tình vui sướng đối lập dưới lại vân yên đều cảm thấy chính mình là lãnh khốc tâm địa Lúc này nàng lại tưởng, vô luận là chính mình nhi tử cũng hảo, vẫn là tư tiếu cũng hảo, đều là đảm đương đến khởi trách nhiệm người, cho dù là ở loàn thế, ứng cũng là đối hảo cha mẹ, hộ được hài tử. Nhiều suy nghĩ, sầu lo cởi nửa, cũng liền có chút bình thường trở lại. Con cháu đều có con cháu Phúc, bọn họ có bọn họ quá pháp nàng quá nhiều sầu lo cũng không phải cái gì chuyện tốt. Người muốn nói gì lời nói? Liên ở lại vân yên như đi vào coi thần tiên còn chưa trở về là lúc, ngụy cẩn hoàng đã mở miệng. Lại Vân Yên thấy hắn đã viết hảo năm tờ giấy, đôi mắt mơ hồ đảo qua nội dung, cùng hắn nói, "Ngươi thay ta viết bãi, liền nói ta mong bọn họ mạnh khỏe." Liền này, Ngụy Cẩn Hoàng sử sốt. Tuy nói nàng viết chương thế triều tin càng ngày càng đoạn, nhưng cũng không đến. "Thiếu." Lại Vân Yên quét Ngụy Cẩn Hoàng viết, không chút để ý địa đạo, kia nhiều thêm vài câu, liền nói ta thay ta Tôn Nhi đánh khóa trường mệnh còn khóa ở trong, dương làm hắn quá mấy năm mang theo ta Tôn Nhi tới bát. Ngụy Cẩn Hoàng lại lăng đốn một hồi mới để bút đem lời nói bỏ thêm đi lên, lại vân yên tắc buông trong tay giấy viết thư, ngẩng đầu hướng tùy thân mang theo hỏng xiềng nhìn lại, lẩm bẩm tự nói, cũng không biết phù đạt người tay nghề như thế nào, nếu là hảo, liền tại nơi đây đánh một cái bãi. nàng cũng không che giấu nàng lãnh đạm chi ý, ngụy cẩn hoàng cũng hoàn toàn không nhiều lời, chỉ là ở ngụy cẩn vinh bọn họ tiến vào nói sự phía trước, cùng nàng nói, nhiều cười cười, lại vân yên trên mặt ý cười bởi vậy thâm lên, chờ ngụy ra người tiến vào, nói đến tư thị có thai việc nàng thật thật là mặt mày hớn hở, mặc cho ai cũng đoán không ra nàng mỗi lấy ra kia phong báo tin vui chi tin, kia mày một lần so một lần nhăn đến càng sâu. Ban đêm ngụy cần hoàng từ trúc bá côn lần đó tới, nói đến ban ngày mua gấm lụa việc, trúc gia đã có người nhìn ra phụ đạt một ít đồ vật là xuất từ tuyên triều, trúc bá côn tưởng từ nàng nơi này thảo cái có thể cùng địa phương thượng nói chuyện được người đi dùng. Ta cậu người lại chưa tại đây khai cửa hàng, sớm đi rồi bãi. Lại vân yên suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Như thế. Ta ngày mai liền đi hồi phục bá côn thúc." Ngụy Cẩn Hoàng gật đầu nói, biết nàng không có khả năng liền như vậy đem người lấy ra tới. "Chúc bá côn nếu là bức bách, hắn cũng hảo trả lời, ứng nàng đối hắn đều như thế." Phu đặt là phạm vi ngàn dặm nhất dễ bị lương thảo nơi, nhưng này không phải tuyên triều, không phải bọn họ một tiếng hiệu lệnh liền có thể muốn cái gì sẽ có cái gì đó địa phương. Kia địa phương lúa mạch mua đến nhiều một chút, đều có địa phương quan phủ người mang theo phanh ngực lộ vũ cao lớn tráng hán tiến đến chất vấn. Bọn họ có thông quan công văn Nhưng tự tiến phù đạt sau cũng không đã chịu lễ ngộ, theo la anh hảo truyền đến thư tử, di tắt quốc chủ cũng không phải cái dễ tiếp xúc người, khả năng ở di tắt quốc bọn họ còn phải thoát một tầng ra, làm cho bọn họ vạn sự tiểu tâm chút. Kể từ đó, lại vân yên lén thu thập lương thảo việc chính là khó chi lại khó khăn, lại nhậm hai nhà tổng cộng liền một cái có thể thông phù đạt ngữ nhưng dùng người, có thể cho chúc bá côn dùng liền có quỷ, cấp ngụy ra dùng đều là không có cửa đầu sự. Ở phù đạt ngừng ba ngày, Trúc Gia cũng không để lộ ra rốt cuộc là vị nào Di Nương đương phu nhân, chính là hai vị Di Nương đều đã đóng cửa từ chối tiếp khách, bất luận kẻ nào đều không thấy. Ngày này buổi sáng lại Vân Yên được Trúc Gia hai vị Di Nương đều từ chối tiếp khách tin, nghiêng đầu cùng đang ở thay quần áo nam nhân hỏi, rốt cuộc là ai? Sẽ không hai người đều là bãi. Quá mấy ngày liền cảm kích. Ngụy Cẩn Hoàng mới ra môn luyện một bộ kiếm thuật trở về, trà leo qua đi chóc mũi thượng còn đổ mồ hôi, lại hỏi nàng nói. Bá côn thúc mời chúng ta phu thê đi hắn kia uống trà, ngươi cần phải đi. Đề ra vài lần bãi. Hôm nay tới thỉnh bọn họ hai vợ chồng thanh em đại được ở nhất buồng trong nàng đều nghe được. Ân, rất nhiều lần. Vậy đi một chuyến. Nếu không, cũng quá không cho chúc gia tộc trưởng mặt ngũi, bên cạnh còn có binh bộ người đang nhìn đâu. Nàng cùng chúc gia, vẫn là có một ít giao tình ở. Chúc bá côn nhìn thấy lại vân yên khi, lại thị trang phục còn cùng ở tuyên kinh khi giống nhau, một kiều ám sắc phồn hoa váy dài phiết đất mặt có ngọc chi, trên đầu kim phượng chót vót, nhất phái phu nhân chi tư. Càng đi tây tới, mỗi thấy một lần này phụ nhân, tựa như thấy được kinh đô. Thủ hạ người phía trước có nói vị này ngụy phu nhân cũng không sợ ra cửa bị người theo dõi, nhưng sau lại cũng là kiến thức vị này ngụy phu nhân lợi hại, nhân vị này ngụy phu nhân cho dù là tây hành trên đường, kia cũng là đại môn không ra, nhị môn không mại, duy nhất ra mặt đứng cục đá phía trên lần đó. Kia ngày sau mấy ngày nội, không biết đã chết bao nhiêu người cung nguy cẩn hoàng vị này ôn tồn lễ độ nổi tiếng hậu thế ngọc công tử hoàn toàn bất đồng. Này đó thời gian tới nay, chúc bá côn càng thêm cảm thấy hắn bên người vị này. ngụy phu nhân trên người mang theo dày đặc huyết tinh chi khí, chỉ cần kêu ý cười ngâm ngâm mặt trầm xuống, lệ khí tẫn hiện. Gặp qua chúc tộc trưởng. ngụy phu nhân đa lễ. Chúc bá con mỉm cười nói. Hắn thoại cương nhất là cầm, kia mới vừa giấu thượng môn đột nhiên bị người mở ra, có tôi tớ che lại ngược chạy về phía chúc bá côn không hảo, lao ra phụ đạt người phản dứt lời trên mặt đất mánh liệt run rẩy vài cái bất động trúc bá côn lập tức hướng ngoài cửa đột nhiên toàn chạy tới hộ vệ giống to xảy ra chuyện gì lúc này có hơn ba mươi cái thân hình cao lớn uy mãnh hộ vệ đồng loạt vọt vào đem không lớn tiểu rào tre sân tế đến tràn đầy bao quanh vây quanh bọn họ ba người chỉ có những người này một người nửa cái cao lại vân yên kinh ngạc mà nửa dương miệng ở trúc bá côn nhìn về phía nàng thời điểm nàng hơi chừng mắt ngẩng đầu nhìn hắn kinh ngạc nói bá côn thúc Khi nào phụ đạt người thành chúng ta tuyên triều? Nếu bằng không, gì nói được với phản tự? À, này trúc bá côn nhìn lại Vân Yên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, sợ là kia hạ nhân nói lỡ. Lại Vân Yên dương tay chạm chạm trên đầu đầu thoa, rũ mắt cười cười không nói, ngay sau đó sau này lui một cái bước chân, khó khăn lắm ẩn ở ngụy cẩn hoàng phía sau. Bá côn thúc đây là ý gì? Bọn họ là tới uống trà, hạ nhân cũng không mang một cái, hiện nay nhiều như vậy trúc ra người vây quanh bọn họ. Ngụy Cẩn Hoàng không thể không như vậy vừa hỏi. 158157. Ha ha, là uống trà, thỉnh. Chúc Bá Côn giơ tay lên, đầy mặt ý cười, giống chuyện gì cũng không phát sinh. Ngụy Cẩn Hoàng khỏe miệng bình xuống dưới, quét chúc gia hộ vệ liếc mắt một cái, chúc gia hộ vệ lúc này mắt xem mũi, lỗ mũi miệng, như là chưa nhìn đến hắn xem bọn họ giống nhau. Thực hiển nhiên, chúc Bá Côn ở liền thượng mấy ngày kính rượu lúc sau, hôm nay là không nghĩ chịu để yên. Ngụy Hiên Chất, thỉnh. Chúc Bá Côn lại giương tay háo, Ngụy Cẩn Hoàng đem ánh mắt quét đến trên mặt hắn, thần sắc đạm nhiên đi vào nhà ở. Phu đặt chỗ ở đơn sơ thô bỉ, trong phòng cửa sổ nhỏ hẹp, bất quá ba bốn bàn tay đại tiểu khung, đó là đại bạch ngày cũng nhiều ít ánh mặt trời tiến vào, phòng trong âm u. Lúc này Chúc Bá Côn trong phòng mang lên những cái đó tuyên kinh mang đến án bản đồ vật ở bên trong cũng mất đẹp đẽ quý giá, chẳng ra cái gì cả thật sự. Lại vân yên một đi theo đi vào quét tầm u nhà ở liếc mắt một cái, đứng ở cạnh cửa bất động hiên tức chúc ba côn vô cùng thân thiết mà kêu lại Vân Yên một tiếng. Lại Vân Yên kiểu miệng ý cười nhân này thành cách gọi có vẻ càng sâu một chút, lúc này nàng rũ mắt chưa nâng, chỉ là quay đầu đi, chiều bên người người nhỏ giọng nói, tự mình liền không đi vào. Ân, ngụy cẩn hoàng gật đầu. Di! Chúc ba côn như là vừa mới sẽ, chiều nội phòng vừa thấy, bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay nói, bên trong quá mở, liền đem cái bản nâng đến trong viện tới bãi. Dứt lời, liền chụp hai trường. Phòng trong liền có hai cái đại hán nâng án bản ra tới. Hai người nện bước nhất trí, đi đường có phong, uy phong lấm lấm, đâu giống là hộ vệ, nói là trên chiến trường tới thân kinh bách chiến tướng quân cũng không quá. Này một cổ gió thổi qua lại vân yên bên người là lúc, lại vân yên nâng nâng mắt, đôi mắt mang cười nhìn về phía này hai người. Nàng mau năm gần bất hoặc, nhưng cũng nhân sống được lâu lắm quá dài hình thành hoặc nhân chi tư cũng không phải ai đều có thể có, đó là ngụy ra ngụy ra vinh ngụy cẩn dẫn bọn họ cũng kinh không được nàng như vậy xem. Thường thường chỉ cần nàng đôi mắt mang cười, cố tình chăm chú nhìn qua đi, bọn họ liền sẽ không cần suy nghĩ liền cúi đầu. Nhưng này hai cái hộ vệ bước chân chưa đỉnh, đôi mắt chưa chớp, như cũ nhất phái uy phong đi qua. Bởi vậy, lại vân yên tươi cười càng là gia tăng, đem tươi cười cuối cùng dừng ở chúc bá côn trên mặt. Cũng không cùng ngụy ra người tương đồng, chúc bá côn đối thượng nắng mắt, trên mặt có cùng ngụy cẩn hoàng năm sáu phân giống ôn hòa tươi cười, lại vân yên không thu hồi ánh mắt, hắn cũng mỉm cười nhìn lại. Cuối cùng. Lại Vân yên bại hạ chợt tới, trước thu hồi đôi mắt, Ngụy Cẩn Hoàng lúc này vừa lúc chuyển biến tốt đẹp qua đầu, ôn thanh đối nàng nói, qua đi ngồi bãi. Lại Vân yên tươi cười phai nhạt xuống dưới, chỉ gật đầu, chưa từng phúc lễ nói đúng vậy. Trúc Bá Côn thấy nàng không hề dịu dàng, trên mặt ý cười thâm thâm, lại nói, hiện trước, hiện tức, thỉnh, Nhậm gia phú khả địch quốc, nhất thiện thỏ không có ba hàng, xem ra đều không phải võ ngữ, này một đường tới Nhậm gia không biết đào nhiều ít hố, trôn nhiều ít lương thảo. Nhưng chính là một chút đều không lấy ra tới, liền cùng người phương tiện đều chưa từng, đó là hoàng đế không hạ lệnh, hắn cũng đều tưởng gõ mấy phen. Ngụy ra khó mà nói, từ hắn tới nói chính là, tạ ba ông. Ngụy Cẩn hoàng làm ấp, tư thái ngôn ngữ vẫn là quân tử như Ngọc Cô Nhuận. Lại thì đi theo hắn bên cạnh người, đôi mắt đã hoàn toàn lệnh xuống dưới. Phu thê đồng tâm. Nhưng không hẳn vậy ai chúc bá côn ở trong lòng mang cười cảm khái, ở bọn họ ngồi định rồi sau, làm như lơ đãng cùng lại vân yên nói. Nghe nói chấn nghiêm hiền chất ở phù đạt khai cửa hàng. Lại vân yên kinh ngạc, bà côn thúc nào được đến lời nói. Ta huynh trưởng chính là triều đình quan viên, làm sao làm thương nhân việc. Nga, đã quên trúc bà côn lại lần nữa bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi cậu ra, phương nam nhầm ra. Hai câu lời nói, lại ra nhậm ra toàn xả ra tới, lại vân yên nhìn nhìn ghiền giữ cái đã co vòng trúc gia hộ vệ, sắc mặt lạnh hơn. Lớn như vậy trận trưởng xem ra không ngừng là trúc ra đối nàng bất mãn. Có thể là ở tuyên kinh vị kia cũng có chút mãnh liệt bất mãn, không biết hạ cái gì tân ý chỉ. Ta cậu ra. Bá côn thúc là ở đâu đến nói. Phía trước sống hay chết cũng không biết, biết do nói đánh người khác chủ ý, chiếm người khác tiện nghi, lại vân yên ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt biểu tình có vẻ càng kỳ quái. Không phải. Thấy nàng còn không buông khẩu, chúc bá côn chế nhạo chế nhạo mà nhìn chầm chầm cái này cả gan làm loạn nữ nhân. ngụy cẩn hoàng đem nàng đương chim sợ canh cong, trở thành là sợ thợ săn con thỏ. Thật là thiên đại chê cười. Nàng không chỉ có liền nam nhân đều dám đấu, nhìn dám vẻ, nàng là liền hoàng đế đều dám. Chúc bá Côn đôi mắt như dao nhỏ giống nhau thổi qua lại vân yên, rơi xuống kia thờ ơ ngụy cẩn hoàng trên người, trong mắt lúc này toàn là chào phúng. Thiếp thân một cái nữ tác nhân ra, thân mình cũng không tốt, từ trước đến nay mặc kệ sự, thật là không rõ ràng lắm. Lại vân yên vẻ mặt xin lỗi, trận mắt nói dối. Như thế, chúc bá Côn lúc này vươn tay vỗ nhẹ một chút cách đó không xa cửa nhỏ bị mở ra hai cái cao tráng hộ vệ kéo cá nhân tiến vào mới vừa vào cửa khẩu bọn họ liền giơ lên tay người nọ ở không trung vứt khởi sau đó thật mạnh dừng ở lại vân yên một tay xa chỗ dương lại vân yên đẩy mặt hôi khu khu lại vân yên lấy khăn chắn miệng ho khan hai tiếng đôi mắt hướng trên mặt đất kia rõ ràng là thi thể người nhìn lại không phải lại tuyệt cũng không phải lại tam nhi bất quá cũng không hảo đi nơi nào là lại tiểu bảo tiểu bảo là lại tuyệt thân đệ đệ Lại vân yên nhớ rõ cái này tiểu hài tử trước kia mỗi lần cùng hắn ca ca tới cùng nàng thình an, khái xong đầu kêu xong đại tiểu thư liền sẽ mắt trông mong mà nhìn nàng, chờ nàng cho hắn phong bạc, sau lại thành thân, sinh hài tử, hắn liền dẫn hắn tiểu hài tử tới cùng nàng thình an, lấy nàng phong bạc liền thành hắn hài nhi. Bọn họ một nhà tam đại, đều là nàng huynh trưởng trung nô. Hiện tại, hắn tựa như miếng vải rách giống nhau bị người nện ở nàng trên mặt, sau đó nàng còn một tiếng đều không thể cổ họng Lại thị vẫn luôn cúi đầu ho khan như là phạm vào bệnh. Trúc Bá Côn đánh giá nàng sau một lúc lâu, thấy nàng một chữ đều không nói, mỉm cười nói, đây là ta người sáng nay giờ thìn thất thủ nộ xác không biết hiển tức có không nhận thức. Hắn nhìn lại Vân Yên ánh mắt, lúc này tựa như nhìn treo chọc lao thử miêu. Lại Vân Yên run mắt, thấy Mị Cẩn Hoàng đặt ở trên đùi tay đã tạo thành quyền, gân xanh nổ lên, nàng ở trong lòng trào phúng mà cười cười. Khổ Thanh lúc này cũng không tự chủ được biến đại một ít. Thôi, chuyện của nàng, từ nàng tới giải quyết. Ngụy gia còn phải ở hoàng đế chỗ đó trang thuận thần. Hôm nay này phong cũng lớn chút. Lại vân yên ngẩng đầu, lấy khăn ở không chung vầy vây hôi, nhìn chúng nó chậm rãi lập định, dừng ở lại tiểu bảo trên mặt. Nàng nhìn hắn vài lần, quay đầu lại cùng Trúc bá cô nói, nhận thức, ta từ nhà mẹ để mang lại đây ra ô. Nga! Trúc bá con lược chọn hạ mi, hiện thức có biết vì sao ta hạ nhân ngộ sát hiểu rõ hắn. Giết nàng người, con làm cho nàng mặt hỏi vì sao ngộ sát. Lại vân yên nhìn nhân thượng nhân chi tư trúc ra tộc trưởng, khỏe miệng chậm rãi dương lên, bá côn thúc nói là ngộ sát, chắc chắn có ngài cách nói. Hiền tức thông tuệ đến cực điểm, hiền tức thông tuệ đến cực điểm. Lập tức, chúc bá côn vô nhẹ mặt bàn liên thanh khen. Miệng nàng lưới lại không buông thang người, cái này cũng phải nhận thua, tính nàng còn thức điểm thời vụ. Lại vân yên cười mà không nói, chúc bá côn làm nghề ngội thừa cơ, nói, sáng nay ta phủ hạ nhân vội liền đi ra ngoài thu mua lương thảo không ngờ ở lộ chung gặp nhìn như là chúng ta tuyên triều tới tuyên triều người, liền tiến lên hỏi hắn là ai người, nào liêu, người này không nói một lời liền rút đao tương hướng, ta phủ hạ nhân trốn rồi lại trốn, muốn hỏi một cái minh bạch, nào liêu người này chỉ lo hoành đao tương hướng, ta phủ người bất đắc dị phản kích, nào liêu một cái thất thủ, thủ thế, quá nặng, kia đao cắm chung người này ngực, một đao muốn hắn mệnh, lại là như thế, lại vân yên nhàn nhạt nói, không chỉ có như thế chúc bá côn những mi, ta phủ hạ nhân còn phát hiện người này xe bò thượng có hơn một ngàn cân lương thực, mười bao tải hồng gió thịt, kia cũng không phải là số nhỏ A, ta lắm miệng hỏi một câu, không biết hiển tức từ nào được đến lương khô. Cuối cùng là tới, lại vân yên nở nụ cười, đôi mắt lại nhìn về phía nàng phu quân. Ngụy cẩn hoàng như cũ mặt vô biểu tình, chỉ là yết hầu gian nổ lên gân xanh bán đứng hắn vân đạm phong khinh. Đây là hắn lúc trước giúp chúc ba côn, nàng kết cục. Chỉ điểm này liền có thể hoàn toàn đem bọn họ này đoạn thời gian từng người bị khuất cầu toàn được đến ân ái toàn xé rách lộ ra giữ tận miệng vết thương làm nàng liền kêu một tiếng đau sức lực đều không có hẳn là được ta phân phó từ nông hộ ra thu mua lại Vân Yên không chút để ý mà đảo qua nàng muốn đem nắm tay bóp nát gần xanh bạo phá trợ phù cười nhìn về phía Trúc Bá Côn nói ngươi không phải từ trước đến nay mặc kệ sự Trúc Bá Côn kinh ngạc đây là muốn đem nàng hướng chết giao hận à lại Vân Yên cười lắc lắc đầu Đâu vào đấy mà nói tiếp, nhà mình thức ăn vẫn là muốn xem vào, bá côn thúc ứng biết ta mang theo không ít gian ô, nhiều như vậy bụng muốn điển, không thể không phòng ngừa chú đáo. Lại là như thế chúc bá côn lại lần nữa bừng tỉnh đại ngộ, không biết hiển tức là như thế nào thu mua. Nghe nói phù đạt người hỉ vàng bạc, lấy vàng bạc đuổi, lại vẫn yên nhẹ nhàng bấm cơ. Như thế chúc bá côn gật đầu, hiển tức thông này môn đạo, không hổ là lại ra ra tới thiên kim, nói đến, ta phủ lương thảo cũng không nhiều lắm. Ngươi hiểu được tại nơi đây thu mua, chẳng biết có được không giúp đỡ thuốc phụ một phen. Tự nhiên toàn mệnh, lại vân yên nhẹ nhàng gật đầu. Chúc ba con cười, lần này hắn cười đến cảm thấy mỹ mãn, vậy làm phiền hiền tức. Dứt lời, hắn nhìn về phía vẫn luôn không nói một lời Ngụy Cẩn Hoàng, khẩu khí thân thiết cảm thắn nói, Cẩn Hoàng có này hiền thê, thật là tiện sát nô trở. Ngụy Cẩn Hoàng dương mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, đến tới chúc ba côn ôn hòa cười. Cha đã uống xong, sắp trời không còn sớm. Sớm một chút trở về bãi. Ngụy Cẩn Hoàng ngẩng đầu nhìn xem thiên, quay đầu lại đi cùng lại Vân Yên nói, Phu Quân nói được cực kỳ, sắp trời không còn sớm lại Vân Yên cũng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nghiêng đầu cùng hắn cười nói, cần phải trở về. Bá Côn thúc Ngụy Cẩn Hoàng đứng lên, hai tay tương ấp. Hiên Chất thúc Bá Côn cũng đứng lên. Hai hai vái chào, Ngụy Cẩn Hoàng mang theo lại Vân Yên đi. Đi rồi hai bước, hắn ở lại tiểu bảo trước mặt đứng yên, quay đầu lại cùng chúc Bá Côn nói, gia nô ta liền mang đi đương nhiên ngày mai ta sẽ mang thất thủ người tới cửa nhận lỗi thỉnh hiền chất thứ lỗi trúc bá côn cười nói ngụy cẩn hoàng gật đầu chiều bị người bỏ vào tới ngụy cẩn duân nói dẫn người trở về đúng vậy ngụy cẩn duân cúi đầu đáp cung eo tiến vào đem người khiêng ở trên vai lại vân yên mắt nhìn thẳng đi theo ngụy cẩn hoàng ra cửa vài người đi rồi một hồi sắp đến giờ địa phương lại vân yên dừng bước cách đó không xa lại tiểu bảo đại tẩu đông vũ quỳ gối ngụy ra người đóng quân địa giới thượng đầu hướng phương đông nằm bò, thật lâu chưa khởi. 159.158 Ngụy Cẩn Hoàng nhìn về phía nàng, nàng hờ hững mà quay mà đi, trọng mại chân. Nàng vào phòng, Ngụy Cẩn Hoàng ở ngoài cửa đứng một hồi liền đi rồi. Cung hộ vệ chờ ở cạnh cửa Đông Vũ vào phòng, nàng đôi mắt là hồng, khỏe môi treo lên miễn cưỡng cười, ngài cần phải uống nước. lại tuyệt đâu, lại vân yên dùng ngón tay chỉ dực chắp. đi chuẩn bị đi. Đông Vũ đem chắp cầm lại đây, nhìn chủ tử nuốt thuốc trợ tim. Ân, chuẩn bị tuổi. Đúng vậy. Chỉ chốc lát đông vũ liền tới rồi, trên mặt khô khô, mắt cũng không đỏ, nhìn không ra có đã khóc, chỉ là cái chán là hồng, nhìn ra được vừa rồi khái không ít đầu. Lại đây. Lại vân yên chiều nàng hô một tiếng, chờ nàng lại đây lại nói, bắt tay mở ra. Đông vũ theo lời mở ra tay, móng tay phùng một mảnh máu tươi mơ hồ. Đi thượng điểm dược, đợi lát nữa đi mang tiểu bảo lên đường. Lại vân yên liếc tay nàng liếc mắt một cái, phất tay làm nàng lui ra. Đúng vậy. Đông Vũ liếm liếm khô khóc miệng, ở đi phía trước nói, ngài cần phải dùng điểm thức ăn. Đi xuống đi, ta muốn lặng lặng, phân phó cánh đồng bọn họ ai đều không được tiến bảo. Lại vân yên tay trống đầu, nhắm mắt lại lười nhắc nói. Chờ Đông Vũ đi xuống, nàng trống cái bàn đứng lên, đi rồi vài bước tới rồi giường, một đầu tài tới rồi trên giường, mệt mỏi nhắm lại mắt, bên miệng chậm rãi lộ ra một mặt cười. Buổi chiều bắt đầu lửa đốt lại tiểu bảo, đến ban đêm giờ tí thu hồng tới báo, nói là thiêu hảo. Lại Vân Yên đứng lên, làm thu hồng cho nàng mặc quần áo. Ngụy Cẩn Hoàng cũng lần lượt xuống đất, Lại Vân Yên ra cửa khi hắn đi theo phía sau, bước ra môn Lại Vân Yên ngừng bước chân, quay đầu lại lẳng lặng mà nhìn ở trong tối đạm đèn dầu Ngụy Cẩn Hoàng, chẳng sợ người đến trung niên, này Thiên Sơn Vạn Thủy một đường tới, cũng không có người có thể đoạt hắn phong thái. Nàng trở nên giàn mua vô cùng, hắn lại tựa chút nào chưa biến. Ngươi cũng đừng bỏ ta đi. Lại Vân Yên cười cười, tâm bình khí hòa mà nói một câu mang theo chính mình nha hoàn cùng hộ vệ đi rồi. Nàng người cho cốt nhập hộ, không cần phải một giới người ngoài ở đây. Ở đỡ Vân Yên hao hết trên tay sở hữu vàng bạc, ở lương thảo bị thỏa đêm đó, chúc bá côn nâng hai cái dương vàng lại đây, nói là chúc gia kia phân. Lại Vân Yên nhìn kia cái dương chỉ đủ một nửa vàng, mỉm cười thu xuống dưới. Chúc bá côn bên kia hỉ sự chậm chạp chưa định, ngụy cẩn hoàng cùng chúc bá côn thương nghị phải đi thời gian, lúc này được tin chính xác, nói ngày sau muốn nâng tiếu di nương vì phu nhân Lại Vân Yên ngày ấy liền đem này hai dương vàng lại nâng tới rồi trúc gia cho là hạ lễ. Này hết thảy Ngụy Cẩn Hoàng ở trong đó một chữ cũng không nói. Trúc Gia đối lại Vân Yên làm những chuyện như vậy, Ngụy Cẩn Vinh cũng khó nén năn kham, Hỏi qua vài lần Ngụy Cẩn Hoàng tính toán, được đến đều là tộc huynh trầm mặc mà chống đỡ. Trúc Gia nâng phu nhân đêm đó, Ngụy Cẩn dẫn đỡ uống nhiều quá Ngụy Cẩn Hoàng trở về, đi đến cửa phòng trước khi vẫn luôn cong eo người đột nhiên thằng eo, đối Ngụy Cẩn Vinh nói, đi người kia phòng. Ngụy Cẩn Dẫn liền đỡ đi hắn chỗ, hắn cho rằng Tộc huynh là muốn nghỉ ở hắn kia, lại thấy hắn tắm gội hảo, thay đổi y yề, liền áo ngoài đều mặc vào, không khỏi hơi kinh ngạc hỏi, ngài còn phải đi về, tẩy sạch mùi rượu Ngụy Cẩn Hoàng gật gật đầu, Tẩu tử trách ngươi quái đến lợi hại. Ngụy Cẩn Dẫn đưa hắn, bọn họ trở về khi đầy đầu tinh quang, anh đến Ngụy Cẩn Hoàng mặt tái nhợt vô cùng, Ngụy Cẩn Dẫn nhìn vài lần, thấp thấp hỏi hắn đã nhiều ngày rõ ràng cười đến muốn so di vãng muốn thiếu huynh trưởng. Không có. Ngụy Cẩn Hoàng lắc đầu. Đúng không? Này dù sao cũng là huynh trưởng phu thế sự, Ngụy Cẩn Duẫn cũng liền không hỏi lại đi xuống. Cẩn Duẫn, ở sắp đến bọn họ chủ nhà ở trước, Ngụy Cẩn Hoàng đột nhiên kêu Ngụy Cẩn Duẫn một tiếng. "Là, ở." Tộc huynh khẩu khí làm Ngụy Cẩn Duẫn eo banh banh. Ngụy Cẩn Hoàng dừng một chút, xa xa mà nhìn thoáng qua canh giữ ở cửa phòng trước lại ra hộ vệ, quay đầu, tới gần Ngụy Cẩn Duẫn thân, nhàn nhạt địa đạo, "Về sau ngươi tẩu tử người làm cái gì?" Ngươi đều không cần lo cho, làm như cái gì đều không hiểu được. Đúng vậy." Ngụy Cẩn giun ngẩng đầu, nhìn huynh trưởng Thanh Tỉnh vô cùng mắt, gật đầu. "Trở về đi." Ngụy Cẩn hoàng Vũ vỗ vai hắn, khoe miệng nít lên. Ngụy Cẩn giun nhìn theo hắn bảo phòng, ở đây trời tinh quang chung, hắn thấy được lại ra lại tuyệt kia lạnh băng vô cùng mắt. Hắn chiều người gật đầu, người nọ cũng gật đầu một cái, không có ngôn ngữ liền ẩn ở trong bóng đêm, vô thanh vô tức mà biến mất. Trúc gia hỉ sự làm đoàn người ở phu đạt ở lâu 10 ngày. Ở lên đường phía trước, chúc gia tân phu nhân tới gặp lại Vân Yên, lại Vân Yên thấy người, chưa nói mấy câu, vẫn luôn đều ở hò khan. Nàng đã nhiều ngày thân thể không hảo là tất cả mọi người biết đến sự, mới nhậm chức chúc phu nhân tiêu thị ở trước khi đi rất là quan tâm hỏi, như vậy lên đường, ngươi chịu nổi sao? Hiện tại tiêu thị thân phận so không được lại Vân Yên cao quý, nhưng bối phận lại muốn cao một đoạn, nàng lời nói mang lạc, lại Vân Yên còn không thể không hồi, lao chúc phu nhân lo lắng, không có gì đáng ngại. như thế liên hảo. Nàng trả lời đến nhẹ nhàng, tiêu thị cũng như là đại nhẹ nhàng thở ra, ăn mặc đỏ tím váy hoa, lắc đầu thượng sinh động như thật phượng đầu thoa, mang theo bên người lao bà tử đi rồi. Đi tới cửa, nàng mang đến kia mấy cái nhà hoàn còn ở vây quanh đông vũ một ngụm một cái đông vũ thỉ thỉ, dịu rít mà đang nói một ít ngày hôm trước từ chủ tử kia được cái gì, hôm qua ở bên ngoài mua chút gì đó lời nói, nhìn đến tiêu thị, các nàng từng bước từng bước mặt mày hớn hở mà thỉnh ăn tiêu phu nhân, có người tươi đẹp, có người ngây thơ mỗi người đều đừng cụ phong tư. so sánh với lại vân yên trong viện những cái đó dung mạo bình thường nha hoàn, tiêu thị này mấy cái nha hoàn có thể nói được với quốc sắc thiên hương, cảnh đẹp y vui đến cực điểm. Chỉ tiết này trong viện hộ vệ tất cả đều là lại gia hộ vệ, đối với này thiên kiều bá mị nha hoàn mỗi người đều mắt nhìn thẳng, chỉ có chờ đến bên ngoài gặp được ngụy gia hộ vệ, những cái đó nam nhân đôi mắt mới có thể phóng tới các nàng trên người đi. tiêu thị lãnh nha hoàn một đường hoa Huệ lộng lẫy trở về trúc gia trụ địa phương. Nàng tiến đến cùng chúc bá côn thỉnh qua an, ngồi vào người trên ủi ôm đại lao ra cổ, cười duyên nói, ngài là không thấy được, đừng nói mặt, kia lại thị mắt đều là toàn bạch, ta xem nàng treo nửa cái mạng, nhưng không mấy ngày ngày lành qua. Người này miệng chúc bá côn bật cười, trừng phạt tính mà vô vô nàng miệng, rước lấy tiêu thị không thuận theo, liên thanh làm nũng. Chúc gia bên này tràn đầy xuân ý, ngụy ra bên này này trận bởi vì lại vân yên không ngừng ho khan vẫn luôn đều rất là nặng nghề, dịch cao cảnh mỗi ngày thân thủ cấp lại v cũng không chặt đứt nàng ho khăn căn, người không hảo, dược cũng không thể đỉnh, trước mắt liền phải lên đường, dịch cao cảnh mày nhăn đến so với ai khác đều thâm, mỗi ngày đều không có một cái sắc mặt tốt. Trúc ra bên kia người được tin, nói ngụy ra kia danh y đi dối loạn đúng mực, Trúc ra còn phải người tặng dược liệu lại đây, cái này làm cho dịch cao cảnh mày nhăn đến lợi hại hơn, mày đều mau nhăn đến cái mũi thượng. Lên đường này đêm ngụy cẩn hoàng nửa đêm mới trở về, phòng trong còn có đèn, lại Vân Yên còn chưa ngủ bỏ áo choàng nửa ghé vào trên giường cầm bút trên bản đồ thượng hoa hoa đình đình hắn nhìn mắt lọ thượng thấy mặt trên còn hầm bổ canh hắn uống lên một chén đem một khát chén thổi lạnh ngồi vào mép giường uy nàng uống lại vân yên cũng là chờ ngụy cẩn hoàng trở về mới lấy lại tinh thần nhìn đồng hồ cát thấy ly bình minh cũng không xa lúc này bụng cũng đói không mấy khẩu liền đem canh uống xong nhiệt hô hô canh vừa xuống bụng người cũng ấm không ít làm nàng căng chặt thần kinh cũng thả lỏng xuống dưới đều chuẩn bị thỏa đáng Nàng băng chân, xoa xoa đầu hỏi. "Ân." Ngụy Cẩn Hoàng đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, làm nàng dựa vào, đem thân thể thi triển khai. Lại Vân Yên không kháng cự, còn ở suy tư dọc theo đường đi sự. Nàng mấy ngày này cả ngày lăn qua lộn lại mà tưởng những việc này, tuy rằng cảm thấy sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng ngăn không được nghĩ nhiều một lần. Trúc gia hiện tại cao hứng hỏng rồi bãi. Ngụy Cẩn Hoàng sắp ngủ khi, nghe được nàng nói như vậy một câu. "Sợ là" Ngụy cẩn hoàng nhàn nhạt mà trở về một câu, lại hỏi, ngủ một hồi bãi. Cũng hảo. Trên bản đồ viết mặc tí đã làm, lại vân yên thu lên. Không ngủ một hồi, giống như chỉ trong chớp mắt thiên liền sáng, lại vân yên không nghỉ tạm hảo. Đi ra ngoài ngồi xe ngửa khi một đường khụ đến hưu khí vô lực, như là khụ trọng điểm liền phải tắt thở dường như. Sợ tới mức Ngụy ra hạ nhân liên tiếp hướng nàng bên này xem ra, toàn sầu lo vô cùng, không biết đương gia phu nhân khi nào mới có thể hảo, càng sợ nàng chết ở nửa đường thượng. Bạch Thị lại đây thỉnh An, lại Vân Yên cũng không làm nàng lên xe, chờ nàng hỏi qua An khiến cho Đông Vũ thỉnh nàng đi rồi. Di Tắc quốc một đường bình thản, toàn nửa là thảo nguyên, con sông, địa thế rất là hảo tẩu, chỉ là đây là Hàn Quốc, thả này quốc quốc quân đối đường xa mà đến khách nhân xem ra cũng hoàn toàn không thân thiện, bọn họ lần thứ hai lên đường nửa tháng liền gặp dân bản xứ không ít làm khó dễ. Bọn họ sở đi ngang qua nguồn nước, tất có địa phương thượng sẽ phóng dê bỏ lại đây chạy thủy, ban đêm hạ trại cũng sẽ có người lại đây lén lút, nếu như chào tặng, hôm nào tất sẽ có di tắt võ quan mang đội lại đây gào hỏi. Bởi vì ai cũng nghe không hiểu ai nói lời nói, trong đó tự nhiên là quyền cước vô số, di tắt ít người, tuy nói thân thể cao lớn uy mãnh, nhưng cũng không phải tuyên triều bên này đối thủ, nhưng nơi này dù sao cũng là bọn họ, đánh bại trở về, hôm nào là có thể mang càng nhiều người tới, tuyên triều bên này người lại không dễ giết người, đối loại này không gián đoạn quái dày rất là phiền không thắng phiền trong đó chúc bá côn tới cùng lại vân yên muốn quá dịch quan lại vân yên khủ cái chiếc khiếp cùng chúc bá côn sư ra đắp thanh đã chết đêm đó liền đem dịch quan đầu đưa đến chúc gia kia chúc gia màn đêm buông xuống không nói chuyện ngày thứ hai tiêu thị lại đây tìm lại vân yên mới vừa mở miệng nói câu tối hôm qua có một chuyện đem ta sợ tới mức một đêm không ngủ lời nói còn không có vừa dứt lại vân yên liền cụ ra huyết nha hoàn nhóm tất cả đều kinh ngạc đem chúc phu nhân thỉnh đi ra ngoài đem dịch cao cảnh thỉnh tiến vào Lại Vân Yên bên này bệnh nặng, cả ngày hôn mê bất tỉnh, mỗi ngày đều ngủ ở trên xe ngựa, đi theo đội ngũ chậm rãi hành quá. Bên kia toàn bộ đội ngũ cùng Di Tát người xung đột càng ngày càng kịch liệt. Đương hôm nay Trúc Gia võ tướng bị thương Di Tát một cái võ tướng sau, này xung đột liền phá đỉnh, Di Tát người lại đến thời điểm mang theo mấy trăm người, bọn họ rút ra bọn họ bên hông nhất sắc bén đao nhọn, hướng Trúc Gia người khởi sướng bọn họ nhất mánh liệt tiến công. Nhân Ngụy gia hộ vệ hơn phân nửa đều canh giữ ở Lại Vân Yên bên người. Hơn một nửa ở phía trước cùng La Anh Hào do đường, cùng Di Tát người võ đấu khi, Ngụy gia kia mấy cái dư lại hộ vệ toàn canh giữ ở Ngụy Cẩn Hoàng bên người, chúc gia hộ vệ đứng núi chịu sào, đối địch khi toàn khi là bọn họ người, cuối cùng tử thương cũng là bọn họ người. Di Tát người cuối cùng đã chết gần trăm người lui lại, mà chúc gia bên này đã chết 130 cái hộ vệ. Thiếu. Ở bên trong xe ngựa an tĩnh mà chính mình cùng chính mình chơi cờ tống cổ thời gian lại vân yên nghe xong mặt mày không nháy mắt. Nhàn nhạt mà nói như vậy một câu, nàng bình tĩnh sắc mặt làm người thấy không rõ nàng buồn vui, chỉ có thể từ nàng mặt chữ thượng nhìn ra nàng không hài lòng. Trúc gia bên kia lấy lại tinh thần, biết được chết tất cả đều là bọn họ người sau, Trúc Bá Côn sốc trong chướng án bản. Trúc Phu nhân lại đi thăm Ngụy Phu nhân, Ngụy Phu nhân như cũ ở hôn mê bất tỉnh trung, không tiện gặp khách. Trúc Bá Côn thấy Ngụy Cẩn Hoàng, Ngụy Cẩn Hoàng chỉ vào bên người kia mấy cái hộ vệ, vẫn như cũ dùng hắn không nhanh không chậm ngữ điệu cùng Trúc Bá Côn nói. Ta bên người chính là những người này, hôm qua cũng không thể so lúc ấy bá ông bên người người nhiều. Dứt lời, hắn sâu thẳm đôi mắt nhìn thẳng chúc bá côn, nếu là di tắt người lại đến, liền phái ta ngụy ra hộ vệ nên chiến, bá ông ngài xem như thế nào. Ha ha! Trúc bá côn nghe xong, lập tức tức giận đến cười ra thanh âm. Ngày thứ hai, mặt sau đang tìm lương thảo binh bộ thu được tin tức đuổi lại đây, phân một nửa người đi ở đội ngũ trước nhất đầu, ngày đó buổi tối hạ trại, sầm nam vương quân cũng phái người đuổi lại đây. Tự nhiên cũng liền không có Ngụy gia hộ vệ dùng võ nơi. Chúc Bá côn biết không thích hợp, nhưng Di Tát người cùng bọn họ xung đột lại là thật thật tại tại tồn tại. Mấy ngày trước đây vừa mới cùng Di Tát có xung đột thời điểm, Ngụy gia cũng là có người xen lẫn trong trong đó, chỉ là ở chân chính xảy ra chuyện ngày ấy, toàn nửa toàn hộ ở hôn mê bất tỉnh chủ mẫu bên người. Lúc này chỉ trích Ngụy gia không gánh sự, cũng chỉ trích không bao nhiêu. Hán Hồ nghi việc này cùng lại thị có quan hệ, nhưng này hoài nghi căn bản nói không nên lời, nhân lại thị một đường đều ở bệnh. Ở xung đột mới bắt đầu cũng đã bị bệnh, còn chưa kịch liệt khi, nàng đã luôn là hôn mê, ngày ấy nàng cũng là thật phun ra da huyết. Nói nàng thông đồng với địch phản quốc càng là không có khả năng, nàng là ngụy gia tộc mẫu, đừng nói nói nàng thông đồng với địch, chỉ để lộ ra như vậy cái ý tứ, ngụy gia liền sẽ cùng chúc gia quyết liệt, mà tuyên kinh bên kia sẽ không đối ngụy gia như thế nào, đến là chỉ biết chỉ trích hắn chúc bá côn xử sự không lo. Ta xem nàng muốn hôn mê bao lâu. Chúc bá côn màn đêm buông xuống cùng sư gia nghị quá sự. Cười lạnh ra tiếng nói, trực giác làm hắn căn bản không tin việc này cùng lại thị không quan hệ. Chúc bá côn thâm nghi lại Vân Yên, nhưng loại này hoài nghi ở di tát đại quân vây công bọn họ sau không còn sót lại chút gì. Hắn đã mất hạ đem nguyên nhân thai họa đoán được lại Vân Yên trên người, bởi vì sự tình nào lớn. Sầm Nam Vương người cũng quay đầu hồi trình, nên đối chiến sự. Sầm Nam Vương Trung có thông di tát ngữ dịch quan, trải qua mấy ngày đàm phán, tuyên triều phái người cùng di tát người hồi tuyên kinh, đoàn người bị giam cầm ở địa phương. Ba tháng sau, tuyên triều tới truyền chỉ người, hoàng đế ở thánh chỉ trung đem chúc bá côn cùng ngụy cẩn hoàng mang cái máu chó phun đầu. Tuyên kinh đáp ứng di tát vàng bạc sự vật cũng lục tục đến di tát. Di tát quốc đại thắng một bút. Vì thế, đoàn người ở di tát nhiều chậm trễ bảy tháng, từ đầu hạ trì hoãn tới rồi đầu mùa đông mới tuân lệnh có thể đi trước. Mà ở này bảy tháng chung, hôn mê bất tỉnh ngụy phu nhân thân thể điều dưỡng thích đáng, ho gà cũng dưỡng hảo, hồng quang thể diện. Tuyên kinh tiếp tục tới chỉ mang chúc ngụy hai nhà tộc trưởng, chẳng sợ bọn họ xuất phát đại doanh ngày ấy, chuyên chỉ người còn làm cho bọn họ quỳ một đêm. Ngay kế đại đội nổ trại, Di Tát quốc kia lớn lên giống hùng tướng ra mang theo bọn họ lẫn nhau tắt quốc nhất ai hùng bất phàm tướng quân cười tủm tỉm mà nhìn dê béo nhóm đi xa, nhìn theo bọn họ đi xa. Ngụy gia bên trong xe ngựa, Ngụy gia chủ mẫu cùng Ngụy gia đương gia rơi xuống cờ, bên miệng ý cười không ngừng, chẳng sợ nóng lòng lên đường xe ngựa sóc này không thôi, cũng không hòa tan nàng ý cười. Đoàn người phụng chỉ ngày đêm không ngừng rời đi di tát, tại đây thâm niên đông, bọn họ tới di tát biên thủy chấn nhỏ, sơn nguyệt, rời đi sơn nguyệt, bọn họ liền phải tiến vào liên miên không ngừng núi sâu rừng rậm, mà ngày đêm kiêm trình lên đường làm đội ngũ nguyên khí đại thường, mỗi người mỏi mệt bất ham, khủng khó tiến vào kia dạ thú dày đặc rừng tây. Ngụy, Trúc, binh bộ, Sầm nam vương bốn gia đồng thời thương nghỉ quá, tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một tháng, qua xong năm lại đi. Di tắt cái này kêu Sơn Nguyệt địa phương thức ăn lấy thịt loại là chủ, địa phương người miền núi không nhiều lắm, đều là thợ săn, thả phân tán cư trú, không có ở di tắt quốc nội bị nhiều người theo dõi khả năng, thả núi rừng dã thú chiếm đa số, kiếm ăn phương tiện. Ở Sơn Nguyệt đóng quân sau, nửa đời đều ở trong rừng cây mang binh La Anh Hảo bên kia truyền lời đến lại Vân Yên này, làm lại gia hộ vệ chuẩn bị, quá mấy ngày đi theo hắn đội ngũ vào núi. Sơn Nguyệt quá khứ Ô Sơn là nhất hung hiểm địa phương, lại Vân Yên cũng bất chấp bị người liệt phá thực lực. Làm lại ra 300 hộ vệ toàn bộ hiện hình Làm cho bọn họ cùng sầm nam vương quân vào núi thăm dò sân thế Binh bộ, chúc gia, ngụy ra cũng phải đi theo La Anh Hảo mặt sau Chúc bá Côn vì chiếm cư ưu thế Lấy chúc vương phi đi theo La Anh Hảo nói sự Tưởng nhiều phái người đi theo La Anh Hảo vào núi xung phong Nhưng bị La Anh Hảo phái cái tiểu binh thỉnh đi ra ngoài Màn đêm buông xuống Biết La Anh Hảo về điểm này Tiểu tâm tư chúc bá Côn cùng sư ra nhóm nghị sự khi Lấy lại thị nói vài câu Phía dưới sư ra hiểu ý Như vậy nói không ít xấu xa lời nói La Anh Hảo cách nhật nghe song thám tử báo tin Ma một ngày hắn đại đau Ở vào núi nghi thức tế lễ hôm nay Ở lễ sư đã lệ thiên địa Chúng tiên đế sau La Anh Hảo xoay tay lại một đao, Một đao làm thị trúc bá côn bên người cái kia đêm đó Cởi đến lớn nhất thanh Nói đến nhiều nhất sư gia Đối khoảnh khắc liền xanh mét mặt trúc bá côn nói Ta xem hắn tướng mạo hảo Lấy hắn tế một chút sân thần Tế một chút ta thần đào Trúc đại nhân nhưng có chuyện muốn nói Chúc bá côn gắt gao mà nhìn thẳng La Anh Hảo, La Anh Hảo sự không liên quan mình mà nhìn hắn, hai người đối diện thật lâu sau, chúc bá côn đột nhiên nở nụ cười, tướng quân cao hứng liền hảo. Vậy là tốt rồi. La Anh Hảo dương lên đầu, liền ôm quyền, xoay người lên ngựa. Chúc bá côn mặt vô biểu tình nhìn La Anh Hảo mang theo người của hắn, lại ra mấy trăm người, bọn họ mấy nhà mấy chục người vào núi, vừa muốn mở miệng, liền nghe được bên thai ngụy cẩn hoàng thanh em vang lên, bá ông có chuyện muốn nói. Chúc Bá côn ngoài cười nhưng trong không cười mà cười một chút, quay đầu muốn mở miệng, thấy Ngụy cẩn hoàng túi đầu cùng binh bộ lưu thủ phó tướng ở thi thầm. Đột nhiên nhớ tới, binh bộ cùng hắn giao tình tốt chủ sự tập tướng quân hiện đã cùng la anh hào vào sơn. Hắn tươi cười dừng lại, đối diện thượng lại vân yên nhìn qua mắt. hiện tức Chúc Bá côn hiền lành mà kêu nàng một tiếng. Đứng ở mặt sau, cùng nữ quyến ngốc tại một khối lại vân yên phúc cái nửa lễ, mỉm cười chuyển qua mắt này đó thời gian lâu không thấy lại thị trúc bá côn ở kia một khắc cảm giác sau lưng một trận ác hàn hắn nhìn chầm chầm lại thị một hồi xem nàng cùng ngụy bạch thị châu đầu ghé thai, cười nói ngâm ngâm từ nàng bình yên sắc mặt trung hoàn toàn nhìn không ra ở hơn nửa năm trước nàng là một cái người sắp chết hiên tức ý muốn như thế nào ở nàng đi hướng ngụy cẩn hoàng bỏ lơ hắn là lúc trúc bá côn chớp khẩu lại vân yên như là không nghe rõ mang cười nhìn hắn một cái chiều hắn thiện phúc nửa lễ đi tới ngụy cẩn hoàng bên người ý muốn như thế nào. ở phía trước cùng binh bộ phó tướng nói chuyện ngụy cẩn hoàng mơ hồ nghe được trúc bá côn lời này, quay đầu lại liếc hắn một cái, theo sau kéo phía sau lại vân yên một phen, đem trên người nàng hồ khoác hợp lại khẩn, tiếp tục cùng phó tướng thương nghị săn thú bị lương việc. ý muốn như thế nào. cùng nàng hai đời, ngụy cẩn hoàng tái minh bạch bất quá, nàng là tính toán một đao một đao cắt trúc bá côn ra, thiết hắn thịt, muốn tới cuối cùng mới làm hắn đoạn cuối cùng một hơi, vì thế nàng có thể không chọn hết thảy thủ đoạn. Ai đều ngăn không được nàng. Và tháo ra phùng một ít đến bên trong đại thái dương phía dưới, lại vân yên chỉ điểm thu hồng đông vũ phùng áo mưa phùng nhiều chút. Thu hồng đông vũ gật đầu, lại vân yên đứng lên đi số ra, mới vừa đếm tới nửa trăm, liền nhìn đến bạch thị mang theo nha đầu đã đi tới. Tẩu tẩu bạch thị phúc lễ. Tới. Lại vân yên gật đầu, chỉ vào trong đó tốt nhất hai chương ra nói, lấy tới trở về cấp cẩn bình phùng hai chương áo tơi, như thế nào phùng hỏi đông vũ. Bạch thị cười cười, nói một tiếng. Đúng vậy. Chờ nha hoàng tiến lên đem hai trương ra bắt được tay, bạch thị cười nói, chúc ra cái kia tiểu di nương mới vừa sinh, sinh cái bạch mập mạp tiểu công tử, chúc phu nhân nói muốn thỉnh ngài qua đi thuật thượng một thuật. Chúc ra muốn thỉnh, nàng liền tới truyền lời tới. Thật là không cùng nàng một lòng nột. Lại vân yên dắt bạch thị thủ đoạn, kéo nàng ở bên người nàng ghế trên ngồi xuống, nhẹ nhàng bâng cơ hỏi bạch thị, có phải hay không nhật tử lâu rồi, ngươi liền đã quên chúc phu nhân đem ta tức giận đến hộp máu sự. Bạch thị lập tức ý cười toàn vô. Lại Vân Yên vô vô tay nàng, ngay lành còn không có quá mấy ngày, đường mới vừa chớp hạ mắt, liền chuyện gì đều đã quên. Em dâu tới chỉ là truyền cái lời nói, không có ý gì khác. Lại Vân Yên lời nói quá nặng, Bạch thị mặt cũng trầm xuống dưới. Kia hiện tại còn truyền sao? Lại Vân Yên cười hỏi nàng. Em dâu thất lễ. Bạch thị đứng dậy, chiều lại Vân Yên một phút, tẩu tẩu không chuyện khác, ta liền trước tiên lui đi xuống. Lại Vân Yên cười gật đầu. Bạch thị đi rồi vài bước, Không nhịn xuống trong lòng chi khí, quay đầu lại cùng lại Vân Yên nói, ta cũng là vì Ngài Hảo, Ngài cùng Trúc Vương Phi từ trước đến nay cũng giao hảo, mặc kệ lúc trước Trúc Phu Nhân thân phận như thế nào, hiện tại Trúc Vương Phi cũng muốn kêu Trúc Phu Nhân một tiếng thím. Nàng khinh thường Trúc gia vị kia di nương nâng tới Phu Nhân, càng khinh thường Trúc ra những cái đó hồ mị tử, không đem những người này để vào mắt, chính là, nhân ra hiện tại là Phu Nhân, ngày ngày vì Phu Quân làm lụng vất vả chuẩn bị. Mà kia lại hạ tiện người cũng là liều mạng mệnh vì chúc gia sinh nhi tử, lại như thế nào, các nàng sở làm đều so nàng nhiều. Lại Vân Yên từ Bạch Thị trong miệng nghe ra hoán khí, nàng đánh giá Bạch Thị vài lần, Bạch Thị thấy nàng thở ơ, lại phúc thi lễ, không nói một lời lui xuống. Làm nàng làm sự quá nhiều. Nàng đi rồi, lại Vân Yên hỏi bên người Đông Vũ nói. Sợ là. Đông Vũ hờ hứng trở về một câu. Ai? Lại Vân Yên thở dài một hơi, vậy thu hồi đến đây đi. Nói xong đứng dậy cầm lấy đông vũ làm tốt một trương áo tơi đi tìm Ngụy cẩn dẫn, làm hắn dẫn người nhiều đánh chút ra trở về. 160.159 Ô Sơn là bên trong không người ở núi sâu rừng già, vô luận trùng xà cây tối, mang độc tính chiếm đa số, không có mấy ngày, vào núi săn thú hộ vệ đã có người chúng độc. Tuyên kinh sở mang đến giải độc hoàn cũng không phải cái gì độc đều giải được, hôm qua vào núi một người bị rắn độc cắn một ngụm, nói là vừa đem cái chai móc ra tới, người liền chặt đức khí, có dược đều cứu không sống. Một đường tới trải qua cái gì địa thế, có cái gì hung hiểm, Ngụy cẩn hoàng đều là muốn đi, nhân hắn phải nhớ lục kỹ càng tỉ mỉ, để lại cho kẻ tới sau, cũng muốn đem nhớ chí đến Kinh Đô. Ngay này hắn vào núi trở về cả người huyết, mặt sau kéo điều hai điều lợi rừng, Thúy Bách cùng lại Vân Yên nói là lao ra giết, trên người còn có chút tiểu miệng vết thương. Ôn tồn lễ độ Ngụy đại nhân khó được khai sát giới, trên người còn mang theo thương, lại Vân Yên nhất thời hứng khởi, thân thủ thế hắn thượng dược. Chính thượng dược. Ngụy Cẩn Vinh liền tới rồi. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn xem sắc mặt trời lặn sắc trời, phiết đầu xem lại Vân Yên. Thỉnh Vinh láo ra tiến bảo. Lại Vân Yên đem bạch dược tiểu tâm mà mạt đến hắn bị thương đầu vai, trong miệng không chút để ý địa đạo, bữa tối muộn chút lại bãi. Đúng vậy. Ngụy Cẩn Vinh tiến bảo, nhìn đến Ngụy Cẩn Hoàng nửa cái bả vai đều lộ ra tới, đầu tiên là hơi kinh ngạc một chút, đến gần vừa thấy, thấy miệng vết thương không lớn, không khỏi cười cười, còn hảo không thương bao lớn. Thế Ngụy Cẩn Hoàng cột lên vải bộ trắng. Lại Vân Yên mí mắt vừa nhấc, nhìn Ngụy Cẩn Vinh nói thẳng, "Thế ngươi tức phụ nói chuyện tới." "Tẩu tử?" Ngụy Cẩn Vinh cười khổ một tiếng. "Nàng hiện tại toán khí lớn, lúc trước trong bụng kia hài tử không sinh hạ, nàng đây là toán thượng ta tới." Lại Vân Yên nói được thật là đương nhiên, Ngụy Cẩn Vinh nghe được lại là sai lăng. "Này, ra sao cách nói?" "Hảo hảo xem xem ngươi tức phụ như vậy Lại Vân Yên cấp Ngụy Cẩn hoàng mặc tốt y lìa, ngữ khí chưa biến, nàng nếu là lại cho ta không hiểu quy củ." ta cũng liền quản không được nàng như vậy nhiều. muốn tìm đường chết, nàng cũng không ngăn cản. đại tẩu ngụy cẩn vinh cứng họng, ngài lời này từ nói khởi, lại vân yên từ ngụy cẩn hoàng trên người tùng xuống tay, cười cùng hắn nói, nhà các ngươi người yêu nhất cùng ta giả ngu, cái gì đều là ta không đúng, ngài xem ta này tộc mâu đương đến. ngụy cẩn vinh chưa bao giờ thấy nàng ngựa khí như vậy không khách khí quá, mặt lập tức lạnh xuống dưới, thấy ngụy cẩn hoàng nhíu mày nhìn về phía hắn, hắn trong lòng một nương, trào liền lui xuống vừa đến cạnh cửa, liền đối chính mình tâm phúc nói, đem phu nhân này trận làm những chuyện như vậy cho ta điều tra rõ. Ngụy Cẩn Vinh đi rồi, lại Vân yên nhìn Liễm Mi Ngụy Cẩn Hoàng nói, nhà các ngươi này động bất động liền hướng ta hưng sư vấn tội thói quen, khi nào sửa thượng một sửa. nàng không phải cái hảo khinh, đều ngăn không được bọn họ được một tức lại muốn tiến một thước. đi đến hiện giờ xem ra, Ngụy Cẩn Hoàng cũng chỉ có thể tìm nàng như vậy, nếu là đổi cái mặt khác nữ nhân tới, Ngụy Cẩn Hoàng không biết muốn cưới bao nhiêu lần thân, cưới một cái đến chết một cái. Ngụy Ngụy Cẩn Hoàng vốn định nói ngươi dạy điểm Bạch thị, nhưng đối thượng nàng cười như không cười mặt, lời nói liền nuốt xuống dưới. Nàng là dạy. Một đường nàng đều làm Đông Vũ giúp đỡ ở giáo, mà Bạch thị vẫn là không cùng nàng thân cận, sắc cũng không thể toàn quái nàng, loại chuyện này một cây làm chẳng nên non. Ngươi là ngươi." Ngụy Cẩn Hoàng cười cười, để bút dính mặt, tính toán đem hôm nay ở trong núi chứng kiến đồ vật nhớ kỹ. Lại Vân Yên cười cười, tính toán ở hắn bên người, nhìn hắn mồ hôi trên trán một giọt một giọt mà toát ra ở hắn duỗi tay đi lao qua đi, nàng thăm tiến hắn quần áo, sờ soạn hắn muối, kia cũng ướt đớm, còn rất có thể được chú đau, dược có chút mánh, sợ là muốn đau thượng nửa tới cái canh giờ, lại vân yên cầm nàng khăn, cùng hắn lao hãn. hắn mấy ngày trước đây trung xà đọc xem ra vẫn là không bài sạch sẽ, bằng không vừa mới vào cửa uống xong tiên ly dược trà còn không có bao lâu, liền đau đến lợi hại như vậy, không có việc gì, ngụy cẩn hoàng sắc mặt nhưng thật ra không thay đổi, ở giấy tuyên thành thượng viết xuống cái thứ nhất tự. Lại Vân Yên sờ sờ hắn cái chán, thấy không thế nào năng, sẽ không có trở ngại, liền đứng dậy ra cửa. Nàng mang theo hộ vệ ở một tòa tiểu đỉnh núi nhìn ánh chiều tà tan mất mới hồi. Vừa đến trướng doanh hôm trước thượng đã là đẩy trời tinh quang, côn trùng kêu vang tiếng vang phá thiên. Lao ra ở chờ ngài dùng nữa. Thu Hồng canh giữ ở trướng ngoại, lúc này vội lại đây đáp. Trướng ngoài cửa trên đất trống lúc này nổi lên lửa trại, nha hoàng nhóm vây là một vòng còn ở mai áo. Lại Vân Yên xem qua đi khi. Có cái hộ vệ làm bộ lơ đãng đi ngang qua, hướng một cái nha hoàn sau lưng ném một cái đồ vật. Lại Vân Yên thoáng nhìn, nhìn dáng vẻ là một khối dùng lá cây bao thịt nướng. Nàng không khỏi nở nụ cười, gương mặt cũng nhu hòa không ít, mang cười vào chủ trướng. Sao còn chưa dùng nữa? Lại Vân Yên đi vào liền cười nói, nha hoàn không báo cho người chưa dùng. Không chờ bao lâu, nàng cũng vãn hồi không được bao lâu. Lại Vân Yên thấy trên người hắn thanh bảo không phải vừa rồi kia thân, biết hắn thay đổi xiêm y đi. Hề. Ngồi vào hắn bên người khi nàng lại dơ tay xem xét. Ngày mai đến lại uống một lần, đoạn một chút ăn. Ân. Nay Dương bọn họ mới vừa ăn cơm xong, Ngụy Cẩn Vinh liền tới đây, tiến tướng môn liền nói, chúc gia hạ nhân tới báo, chúc tộc trưởng gia tiểu công tử phát sốt. Ngụy Cẩn Hoàng chiều lại Vân Yên nhìn lại. Lại Vân Yên uống ngụm trà, súc khẩu, nhìn về phía Ngụy Cẩn Vinh, làm dễ đại phu qua đi nhìn xem. Nói đến này, nàng dừng một chút, cười đến thật là thâm thoát, nếu là thiếu cái gì dược liệu không cần tới bẩm, đưa cho trúc gia chính là, liền nói là ta nói. Ngụy Cẩn Vinh lại lần nữa cứng họng. "Cẩn Vinh, ngươi tức phụ ai thế trúc gia người truyền lời, ngươi hôm nay cũng thay Tẩu Tẩu truyền cái nói xong lại Vân Yên mỉm cười khách khí hỏi, được không?" Nàng nói được thật là thông thả ung dung, trong ánh mắt mang cất dấu ý cười, Ngụy Cẩn Vinh xấu hổ mà quay mặt đi, niết quyền thanh khụ hai tiếng, mới chắp tay thi lễ nói "Thanh đúng vậy, lui xuống. Ngươi muốn xen vào sự." Ngụy Cẩn Vinh đi rồi, Lại Vân Yên lười nhác dựa vào sau lưng trên giường, lúc này Ngụy Cẩn Hoàng quay đầu lại chiều nàng hỏi: "Ân, đại ấn đặt ở nào, ngươi là biết đến đi." Ngụy Cẩn Hoàng đầu tiên là không tiếng động, một lát sau nói như vậy một câu. Lại Vân Yên buông trong tay giấy sách, chiều công đèn dầu quang nhìn nàng nam nhân cười cười nói: "Biết." "Vậy là tốt rồi." Ngụy Cẩn Hoàng gật đầu. Đến giờ tí hắn thổi tắt đèn, ngủ tới rồi bên người nàng, sờ xoạc nàng tóc dài một hồi lâu, cuối cùng lỏng một ngụm trường khí mới ngủ. Hiện giờ chỉ cần nàng quản sự liên hảo, chẳng sợ nàng cường thế sẽ đưa tới phong ba. Bá côn thúc. Hiến thức. Gặp qua lễ, thỉnh Ngụy cẩn hoàng mà đến chúc bá côn nói, hoàng hiến chất. Vào núi đi lại vân yên lấy khăn để hạ mũi, thần sắc đạm nhiên nói, ta sợ bá côn thúc có chuyện gì không thể chậm trễ, liền tới đây đi một chuyến. Mấy ngày trước đây tiêu nàng, nàng bất qua tới, hôm nay hắn thỉnh Ngụy cẩn hoàng, nàng nhưng thật ra lại đây. Chúc bá côn lạnh lùng mà gợi lên khoẻ miệng. Hiện tức ngày thường không phải tố không mừng ra cửa sao? Hôm nay làm sao tới? Lại Vân Yên kinh ngạc nhìn về phía Trúc Bá Côn, này, nàng dừng lại, không một hồi liền đứng thẳng thân, xin lỗi nói, là ta lô mãng, còn nói, nói đến này, nàng lại giấu đi nửa đoạn dưới chưa nói, lại nói, dùng tiếp thân trước cáo lui. Trúc Bá Côn lạnh lùng nhìn nàng làm bộ làm tịch, đến nàng đi đến cạnh cửa, hắn đột nhiên cười nói, hiện tức tới, liền không cần đi nhanh như vậy, uống ly trả lại đi. Này Lại Vân yên xoay người do dự tới cũng tới rồi chúc bá côn sang sàng cười kia thiếp thân liền không chống đẩy đa tạ bá côn thúc lại vân yên mang theo hai cái nha hoàn hai cái hộ vệ trọng đi rồi trở về chúc bá côn nhìn kỹ nàng mang đến người thấy nàng bên người người đều là lại ra người cũng mặc kệ hắn đánh giá có bao nhiêu lô mãng bên miệng treo lên một mặt trào phúng cười lại ra đi rồi nhiều người như vậy không nghĩ tới còn có thể dựa vào người nhà ở bên người nàng chúc bá côn quét hai mắt một câu miệng Lại vân yên liền biết hắn có ý tứ gì. Nhưng bọn hắn những người này, giả bộ hồ đồ đã là bản năng, minh bạch đều đường không rõ, huống chi là không có hảo ý chào phúng, vậy càng sẽ làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, trên mặt treo cười, không phải ngốc tử đều phải đường chính mình là ngốc tử. Không biết bá côn thúc kêu ta phu quân tới có chuyện gì. Hạ nhân dâng lên trà, lại vân Yến lấy ở trên tay cười hỏi. Không phải cái gì đại sự chúc bá côn cười cười nói, chỉ là trong chiều việc. Không phải ngươi một nữ nhân có thể quản thì ra là thế, lại vân yên hiểu rõ, lao ra, phu nhân đã tới lúc này cạnh cửa trúc gia nhà hoàn tới báo, tiến, hiện tức, ngươi đã đến rồi, làm sao tới không gọi hạ nhân kêu ta một tiếng, để cho ta tới nên ngươi một chút trúc tiêu thị vừa tiến đến, liền nóng bỏng mà đi tới lại vân yên bên người, mắt thấy liền phải nắm lấy tay nàng, nhưng bị đông vũ tiến lên chặn thân thể, a, này, trúc tiêu thị nhìn xem trước mặt nha hoàn, vô thú mà hướng trúc bá côn nhìn lại, lao ra. Chúc Phu Nhân Thứ Lôi bị người kêu hiền tức lại Vân Yên ở Đông Vũ phía sau cười nói, ta hôm nay có điểm phong hàn, sợ chuyển cho ngài. Nàng nói xong, Đông Vũ liền thối lui thân, lộ ra lại Vân Yên lún đồng tiền như hoa mặt. Hiền tức thân thể có bệnh nhẹ, vẫn là không cần ra tới đi lại hảo. Trúc Tiêu Thị mỉm cười trả lời, ánh mắt chuông hoa. Ta còn tưởng rằng là bá côn thúc kêu ta Phu Quân có việc, chậm trễ không được, liền tới đây xem một cái. Lại Vân Yên nhẹ nhàng bâng quơ, ánh mắt đu hòa biểu hiện đến trong ngoài như một. Trúc gia nâng cái phu nhân lại như thế nào, liền tính là cái phu nhân, tưởng ngăn chặn nàng cũng đến xem nàng có nguyện ý hay không. Kỳ thật bị tiêu hiền tức cũng không sao, chỉ là đừng tiêu đến như vậy trong lời nói mang thứ, chọc người xinh ghét. Nàng một đường đều là tưởng cùng này đó nữ nhân nước giếng không phạm nước sông, thậm chí còn nghĩ tới làm các nàng chính mình học dùng chính mình năng lực đi bảo hộ chính mình, nhưng kết quả là sự thật vẫn là chứng minh nàng cùng cái này niên đại không hợp nhau, tiêu thị các nàng suy nghĩ, sợ làm, Đều thuyết minh các nàng không phải đồng đạo người trong Nói đến cũng là Các nàng an nguy phú quý Cho dù là cảm tình đều là ký thác ở nam nhân trên người Dựa vào là các nàng bản năng Hoặc là nói các nàng có các nàng có lời Các nàng có các nàng sinh tồn phương thức Ai có chi nấy Không thể nước giếng không phạm nước sông Như vậy cũng chỉ có thể từng người dùng chính mình phương thức giải quyết Tiêu thị trúc bá côn lên tiếng Lao ra Tiêu thị quay đầu lại Ngồi, bồi ngụy phu nhân tâm sự chúc bá côn thu cười, đạm nhiên nói. Là, lao ra. Trúc tiêu thấp ở lại Vân Yên đối diện ngồi xuống. Tiểu công tử thân mình có khá hơn. Nay trà không thể làm ngồi uống, lại Vân Yên mở miệng hỏi. Con hảo. Nói đến tiểu công tử, tiêu thị miễn cưỡng cười cười, chiếu trúc bá côn nhìn lại. cẩn hoàng khi nào có thể trở về. Nhắc tới mới sinh ra tiểu nhi, trúc bá côn sắc mặt cũng trầm trọng xuống dưới. hắn muốn là cùng ngụy cẩn hoàng muốn còn sinh đan, nhưng nào liêu là này phụ nhân tới xem hôm nay sắc nếu như lại quá nửa nén hương còn không có trở về hẳn là muốn tới đêm khuya đi hoặc là ngày mai cũng nói không chừng lại vân yên nhìn xem bên ngoài sắp lạc sơn thái dương nói nàng rất lời trong phòng an tĩnh xuống dưới tiêu thị nhìn nhìn trầm khuôn mặt trúc bá côn vẻ mặt chiều lại vân yên ấp á ấp úng nói nói đến có chuyện tưởng cầu một chút ngươi chuyện gì kia cái kia chúng ta muốn một viên còn sinh đan tiêu thị ngượng ngùng nói lại vân yên cười nhìn về phía nàng Tiêu thị tiểu tâm mà đối thượng nắng mắt, không biết được không? Ngụy đại nhân thư tốt thật đúng là không biết bao nhiêu người liếc du a. Cái này, ta không làm chủ được. Lại Vân Yên cười nói. Chúc bá côn liếc nhìn nàng một cái, còn dương hạ mi. Lúc này nàng liền không làm chủ được. Này hai mặt phụ nhân. Con hảo hắn tự ngay từ đầu liền không tưởng từ nàng trong tay muốn còn sinh đan. Đúng vậy, bực này đại sự, xem ra chỉ có thể chờ Ngụy đại nhân đã trở lại. Tiêu thị nghe được lại Vân Yên nói chậm rãi thẳng nổi lên eo, nhìn lại Vân Yên mặt ý cười toàn vô, đã không có vừa rồi cố tình trang được thế. Lại thị loại này không hiền không đứng người, chỉ biết cáo mượn oai hùng. Nếu như không có nàng sau lưng nhà mẹ để còn có kia nhầm ra, sợ là sớm bị hưu vào lồng heo. Lại Vân Yên rảo một chuyến nước đục trở về, Ngụy Cẩn Hoàng vừa vặn trở về. Ngươi đi ba ông kia. Ngụy Cẩn Hoàng cùng nàng đối mặt trên, thấy nàng không nói, hắn trước đã mở miệng. Cách đó không xa. Trúc gia sư ra cách ngụy ra người hướng bọn họ bên này nhìn, uống lên ly trà, hàn huyên vài câu. Lại Vân Yên không nhiều lời liền vào chủ trướng. Nàng ở trong chướng ngồi sau một lúc lâu, Thúy Bách đã trở lại, cùng lại Vân Yên thảo muốn còn sinh đan. Lại Vân Yên cười lắc đầu, đem trên bàn lúc trước liền bị hảo Bình sứ ném cho Thúy Bách. Thúy Bách hồng nhĩ tiêm lui xuống. Không bao lâu đạo đức tốt ngụy Cẩn Hoàng đã trở lại, ở hắn ngồi định rồi sau, Lại Vân Yên ở bên thai hắn nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ, dược luôn có dùng xong một ngày. Nếu là chỉ còn một viên lược người khác muốn, ta cũng muốn, ngươi cho ai? Ba ông muốn, ta muốn, ngươi cấp ba ông, Cẩn Vinh muốn, ta muốn, ngươi cấp Cẩn Vinh, Bạch Thị muốn, ta muốn, ngươi cấp Bạch Thị. Nàng mang cười nhẹ ngữ song, ở ngụy cẩn hoàng mặt biên một hôn, vô hạn cảm khái nói, như thế nào liền có như vậy nhiều so với ta quan trọng người đâu. Phú Quân, ngươi hứa ta rất tốt với ta, nó lớn lên ở nơi nào sinh ở nơi nào, ta còn phải đi nhiều ít dặm đường mới có thể chạm vào được đến. Này không phải một chuyện. Ngụy Cẩn hoàng mặt là bạch, qua một hồi lâu mới nói, "Bà ông biết trong tay ta có dược." Ngươi dược vẫn là ta xứng đâu lại Vân Yên buồn cười, vì sao hắn ở trong tay ta nếu không đến, có thể ở trong tay ngươi phải được đến. Nàng rũi tay đi sở trụ hắn trái tim, cảm thụ được nó kịch liệt nhảy lên thanh, phanh, bang bang, phanh phanh phanh, một tiếng so một tiếng nhảy đến mau. Hắn còn nói ta không ít khó nghe lời nói đi. Lại Vân Yên thân mật mà mặt dán sát vào hắn mặt, cảm khái nói: Ngươi nói ngươi trọng sinh tới này một đời là làm gì tới? Vì thiên vị mà vì gia tộc? Nhiều cảm động đất trời à? Đáng tiếc, thế tử của ngươi lại yêu cầu một cái hoàn toàn không liên quan người thế nàng hết giận. Ngươi còn có thể sống được hảo hảo, tùy ý người khác vũ nhục nàng, tính kế nàng, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân à? Ngụy Cần hoàn toàn thân cương, môi nhóc đến gắt gao, lại vân yên dò đầu qua đi, nhìn đến hắn tràn đầy tơ máu mắt ở thời khắc đó bay nhanh mà nhắm lại, nàng mỉm cười lên tiếp tục ở bên thai hắn thân mật mà thì thầm, ngươi khó chịu sao? phụ quân, ngươi nhưng ngàn vạn đường khó chịu, phải biết rằng ngươi khó chịu một cái tiền đồng đều giá trị không được đâu. nàng biết hay là hắn trong lòng thứ, cũng biết như thế nào làm hắn khó chịu, nhưng nàng vẫn luôn đều không có làm, chỉ là hôm nay này khẩu ác khí thật sự là nhận không được, nàng cần thiết muốn hung hăng thọc hắn mới đau, mới cảm thấy chính mình ném cho hắn bánh bao thịt không phải cấp cầu ăn. ngươi vẫn luôn làm ta đối với ngươi thực thất vọng. lại vân yên nhẹ nhàng mà nói xong câu này. Còn cười khẽ vài tiếng Kỳ thật kia hài tử là sống không nổi Cái kia tiểu di nương thân thể vốn là có hàn độc Miễn cưỡng hoài hài tử miễn cưỡng sinh hài tử Dùng còn sinh đan cũng bất quá là kéo mệnh Bọn họ trong lòng biết rõ ràng Nhưng hắn vẫn là cho Ngươi có phải hay không nhớ tới đời trước ngươi cái kia thằng đốc Lại vân yên tiếp tục hướng hắn trong lòng chắc đao Đừng nói nữa Vẫn luôn không nói ngụy cẩn hoàng mỏi mệnh đến cực điểm mà lên tiếng Một viên không được Còn có hai viên muốn hay không ta đợi lát nữa đem kia một hộp đều đưa qua đi. không yêu hắn, nhận mệnh đương hắn đồng bạn, ở nàng còn nghĩ có thể đem người này đương thân nhân thời điểm, hắn vẫn là theo chân bọn họ ngụy ra người một cái tính tình. vân yên, đừng nói nữa. lại vân yên mảnh mặt làm ngơ, ngươi ăn dược, dùng dược đều là tốt nhất, mỗi ngày hầm bổ canh cho ngươi uống, ta đều uống ngươi dư lại, nói vô số lần làm ngươi chết, nhưng hiện tại sống được hảo hảo chính là ai? cần hoàng, ngươi tâm chính là tảng đá, cũng nên bị ta che chín à? nhưng nói như thế nào vẫn là sinh đâu. Đừng nói nữa, Vân Yên. ngụy cẩn hoàng thanh ấm ếch. Lại Vân Yên che đậy hắn mắt, tùy ý lòng bàn tay hở ướp một mảnh, giờ khác này, nàng tâm cũng như bị đào cắt đau. Nàng lúc này cũng không rõ, như thế nào liền có người như vậy, vô luận như thế nào so người khác đối hắn hảo, hắn chính là dưỡng không thân. Liên tiếp hai ngày, ngụy cẩn hoàng đều không có đi ra ngoài. Trúc gia cũng không có gì bất ngờ xảy ra, lại đến thảo còn sinh đan. Ngụy Cẩn Hoàng mang theo Dịch Cao Cảnh đi trúc ra bên kia một chuyến, xem như đem việc này chấm dứt. Theo sau, hắn kêu Ngụy Cẩn Vinh, Ngụy Cẩn dẫn cùng Ngụy Cẩn Dũng lại đây nghị một đêm sự, Ngụy Gia người đi rồi, mấy đêm không ngủ Ngụy Cẩn Hoàng dựa vào đang ở chợp mắt lại Vân Yên nhắm mắt dưỡng thần, chờ một lát hắn còn muốn vào sơn, lần này cần so trước vài lần lâu. "Phu nhân." Ỉ lại Vân Yên phân phó thu thập tay nải thu hồng tiêu nàng một tiếng. Lại Vân Yên mở mắt ra, "Chuyện gì?" "Hôm nay nhìn muốn trời mưa." Là mang áo tơi vẫn là áo tơi. Đem phùng tốt kia kiện mang lên lại Vân Yên dừng một chút, hỏi người bên cạnh, người muốn mang ai đi. Cẩn dẫn, thế Vũ lưu lại, còn lại người ta mang đi. Phải đi có bao nhiêu người? Nàng không thế hỏi, Ngụy Cẩn dẫn lưu lại cũng hảo. Lại ra bên này lần này đi rồi quá nhiều người, không lưu lại nhiều ít. 30. Có 30 chương sau. Lại Vân Yên hỏi nàng nha hoàn. Có. Thu Hồng Phúc Lễ. Đều mang lên. Đúng vậy. Ta đi năm ngày, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là mặt trời xuống núi phía trước trở về, ô lạp kim chết bất đắc kỳ tử, di tát người mấy ngày nay sẽ qua tới, ngươi ngốc tại lều trại nội, ta trở về phía trước liền không cần đi ra ngoài. Ngụy cẩn hoàng nhắm mắt lại đạm nhiên nói, ô lạp kim là di tát đại tướng quân, đối phó địch nhân, hắn nhưng thật ra từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác thật sự. Di tát người tới, mặc kệ trúc ra người nói như thế nào, ngươi đều không cần há mộm. Di tắt bên kia cho rằng trước đây quạt gió thêm tuổi người là ta. Ngụy cẩn hoàng tiếp tục giao đái sự tình. Ngay vậy, lại Vân Yên mở bừng mắt. Trước đây Di tắt người cùng Trúc ra phong ba, Di tắt người đoán là Ngụy cẩn hoàng. Bọn họ tìm tới ngươi. Lại Vân Yên suy nghĩ một hồi, hỏi. Không đoán là nàng cũng là khả năng, nàng một cái nữ tác nhân ra, ở tuyên triều người trong mắt năng lực cũng bất quá là sau lưng có nhà mẹ để ở chống, húng chi là đối tuyên triều không biết nhiều ít gì tắt người. ân Ngươi thừa nhận, A sao có thể, Ngụy Cẩn Hoàng cười cười, lại nói tiếp, ngươi lần trước thanh người không phải Hoàng thượng tháng tử. Mấy tháng trước lại vân yên cấp trúc bá côn đưa dịch quan đầu, hẳn là không phải tháng tử. Đó là ai? Tư tiểu bảo đã chết biết có nội gian, nàng dùng không biết nhiều ít biện pháp ở cha, nhưng vẫn luôn cha không ra. Lần trước giết ngươi, bất quá cũng là cái biểu hiện giả dối. Ta cũng không biết Ngụy Cẩn Hoàng mệt mỏi thở dài, này đoạn thời gian ngươi cần phải cẩn thận một chút, binh bộ đã nhận được Hoàng thượng mật lệnh ta hiện tại bên người mấy người này, nhiều thế hệ đều là lại gia nô lại Vân Yên cẩn thận dùng từ. Cũng là có giả. Có nhiều thế hệ nô cũng có nhiều thế hệ kế tục thắng tử. A lại Vân Yên cười khổ, nàng rốt cuộc chỉ là ngụy gia phụ, sở mang đến người, không có chân chính lại gia người, sở mang tất cả đều là tử sĩ. nô chiếm đa số, có thể hoàn toàn an tâm đặt ở bên người cũng là nhất hưu dụng kia mấy cái, sao có thể chỉ đặt ở bên người làm hộ vệ. Cần dẫn ở. Cần hoàng. Ân. Hoàng thượng là thật sự muốn ta đã chết. Lại Vân Yên nhìn Ngụy Cẩn Hoàng mắt, bình tĩnh hỏi: "Nàng đã nhận được tin tức, mười nương tử đã từ Tuyên Kinh lên đường, tính tính thời gian, nghĩ đến hiện tại mau đến thiên Sơn." "Không có việc gì." Ngụy Cẩn Hoàng nắm chặt tay nàng, "Ngươi còn có ta, lần này không ném xuống ta." Lại Vân Yên buồn cười, nàng tưởng rũi tay đi chạm vào hắn ngực, nào liêu tay bị Ngụy Cẩn Hoàng chảo đến gắt gao, không thể động đậy. "Không được." Ngụy Cẩn Hoàng cười khổ, "Hắn nào dám?" Hắn thật sự không nghĩ đêm đó sự tình lại đến một lần. Nàng quá hiểu như thế nào muốn hắn mệnh. Hoàng thượng ai hùng nột. Ngắm lại tuyên kinh vị kia tính không lộ chút sơ hở. Ở vạn dặm ở ngoài còn có thể nơi trốn kiềm chế bọn họ hoàng đế. Chẳng sợ ngụy cẩn hoàng sẽ. 161160. ngụy cẩn hoàng đi rồi không hai ngày. Trúc gia kia mới sinh ra không lâu tiểu nhi tử liền đã chết. Lại vân yên phái đông vũ đi qua hỏi hai tiếng. Chiều hôm nay bạch thị tới cầu kiến. Cách điểm khoảng cách. Lại Vân yên phân phó Nha Hoàn nói, "Làm vinh phu nhân vội nàng đi." Nói tiếp tục nhìn Nha Hoàn may áo phơi giặt thảo. Bạch thị bên kia nguyên bản cho nàng dùng Nha Hoàn cũng đã trở lại, chỉ chưa một cái hầu hạ nàng, xem như cấp ngụy Cẩn Vinh để lại điểm mắt mũi. Đã nhiều ngày cầu kiến, Lại Vân yên không công phu cùng nàng có lệ, liền gần người đều không cho gần. Bạch thị nếu là có điều câu oán hận, vậy đi oán đi, chỉ cần đừng đến nàng trước mặt phát tác, vậy cùng nàng vô can. Phu nhân nói hiện nay có việc, làm ngài vội chính mình đi. Đông Vũ được lệnh, đến Bạch Thị trước mặt túi đầu niệm lời nói, nôn ngữ đờ đẫn. Bạch Thị cười cười, nói, ta chờ chờ, chờ tẩu tẩu có rẻ ảnh. Nàng đã nhiều ngày hợp với tao cử, bên người quặn cu ghé xuống dưới, người cũng bình tĩnh xuống dưới. Tộc mẫu dù sao cũng là tộc mẫu, một sớm ra lệnh, nàng ai cũng sai xử bất động, Nha hoàn hộ vệ còn gọi nàng một tiếng vinh phu nhân, nhưng lại thị liền lệnh nàng mấy ngày, vì thế kia thanh vinh phu nhân cũng không nhiều ít tôn quý. Nhưng thật ra chúc ra bên kia. Đã nhiều ngày phá lệ thân thiết, nhà mình tộc mẫu lãnh đạo, ngoại thị cùng nàng thân thiết, bạch thị trong lòng lạnh lùng, đã nhiều ngày ở bên thai bồi hồi tất cả đều là nhà mình phu quân trước khi đi ở nàng bên thai theo như lời câu kia tự giải quyết cho tốt. Vì thế, lại nhiều không cam lòng cũng không còn xót lại chút gì. Chuyện thật đến trước mắt, mới phát hiện kỳ thật chỉ cần người một câu, nàng liền nhưng từ đám mây té bùn. Dịch cao cảnh mang theo dược nâu cong giỏ thuốc vội vàng từ bạch thị bên người đi qua. Đoàn người giống như không thấy được bạch thị giống nhau bước nhanh xuyên qua hộ vệ, tới rồi lâm thời Khách tốt đại phơi tràng. Phu nhân. Dịch cao cảnh phân phó hảo dược nô ý ở địa phương đem mới vừa xả tốt dược thảo phơi thượng, quay đầu đi đến cuối một góc, cùng lại vân yên thỉnh an. Hôm nay như thế nào? Lại vân yên muốn là dựa vào thu hồng đang xem thu hồng theo ý, ý lúc này ngồi thẳng thân, lại chiều dịch cao cảnh nói, ngồi đi. Lại tam nhi vội tranh thủ thời gian, mấy ngày nay lấy đầu gỗ làm rất nhiều ghế gỗ tử. Lớn nhỏ đều có, nha hoàng nhóm đều có đến ngồi, dễ đại phu tới, lại Vân Yên cũng không lay động phu nhân phổ, cùng đãi người trong nhà giống nhau không có gì khác nhau. Hôm nay vận khí tốt, đào tới rồi hai căn bảy tám chục năm lao tham. Khen ngược lấy tới tiến bổ. Đúng vậy. Dịch cao cảnh gật đầu nói. Dịch cao cảnh này mới vừa cùng lại Vân Yên nói thượng lời nói, ngụy Cẩn Dẫn liền vội vàng xuyên qua hộ vệ tiến vào, hắn cấp đi đến lại Vân Yên trước mặt vai trào, di tắt tới một vị đại sứ. Chúc đại nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến. Người huynh trưởng không ở, ta không tiện thấy khách lạ, thay ta cùng chúc đại nhân nói lời xin lỗi, làm hắn nhiều đảm đương điểm. Lại Vân Yên ôn thanh nói, đúng vậy. Ngụy Cẩn dẫn đứng thanh, quay đầu liền đi. Lại Vân Yên mỉm cười lên, liền đôi mắt đều có chút con. Nàng thật là cao hứng, chỉ là cười đến có chút giống này đó ở trong núi thường nhìn đến hồ ly, xem đến dễ đại phu đều sờ sờ cái mũi. Cường dừng lại bên miệng cười, vị này phu nhân. Hiện tại là hoàn toàn không che dấu thuận nàng giả sương, nghịch nàng giả vong ý đồ. Kia rượu thuốc đã nhiều ngày mau uống thôi đi. Lại Vân Yến hỏi Thu Hồng. Có 60 cái nhật tử, có thể uống lên. Thu Hồng dừng lại theo châm tính tính nhật tử, đắc. Kia cấp dẫn lao ra đưa hai đàn đi. Đối với thức thời người, lại Vân Yên cũng không bùng xịn. ngụy cẩn dẫn là ngụy ra khó được nàng nói cái gì liền ứng gì đó người. Chẳng sợ dẫn lao ra có nề nếp, nhìn đến nàng cũng là cái kia vạn năm cũ ký mặt. Nhưng thắng không nổi nàng xem hắn xem đến thuận mắt thật sự. Ai, hiểu được. Thu hồng ứng thanh, lấy kim thêu hoa ở trên tóc đừng đừng, lại nắm chặt thời gian thêu nổi lên áo khoác. nha nàng tiểu thư vào núi quần áo mùa đông tất cả tại nàng cùng đông vũ trên tay, đông vũ nơi nơi đều vội, chỉ còn nàng một mình chiến đấu hăng hái, thật sự không dám đại ý. Người cũng lấy một vò đi. Lại vân yên quay đầu chiều dịch cao cảnh nói, sắc mặt tương đương nu hòa. Đúng vậy. Dịch cao cảnh học theo. Lại Vân Yên xem hắn đáp đến cực mau, chính mình cũng có chút cứng họng, qua đi lại nói, sắp vào núi, chờ Lao Gia trở về, ngươi nếu là nguyện ý, ngươi cùng Tím Lan hôn sự liền thành bãi, ngày sau làm nàng chiếu cố ngươi, rút một chút. Tím Lan là đồng vũ bà con xa biểu muội, đi theo lại tuyệt còn học mấy năm võ nghệ mới đến bên người nàng, loại này hiểu tận gốc dễ còn có năng lực nha hoàn. Lại Vân Yên bên người là thiếu một cái chính là thiếu một cái, nhưng này một đường tới dịch cao cảnh đối nàng cũng coi như là tận tâm tận lực. Tím Lan cũng nguyện ý, nàng liền tận giúp người thành đạt khả năng. Dịch Cao Cảnh đối Tím Lan có tâm tư gần 5 năm, nhưng trong phủ dựa vào gia nô không gả ngụy gia nô bất thành văn quy củ, mà Tím Lan cũng nhân trong phủ vết xe đổ bại ở kia, vẫn luôn đều cắn răng không bu miệng, không chịu đáp ứng, hiện nay lại Vân Yên nhắc tới khởi, nói được thật là dễ dàng, Dịch Cao Cảnh thực sự có chút lãng nhiên. Nhưng thiên đại chuyện tốt liền ở trước mắt, Dịch Cao Cảnh còn không có lấy lại tinh thần, ngoài miệng liền nói: "Đa tạ phu nhân, ngươi nguyện ý liền hảo." Lại Vân Yên thấy hắn vẻ mặt sai lăng, miệng lại so với biểu tình mau, cũng vẫn là có điểm vừa lòng. Đêm đó Lại Vân Yên đang ở kiểm kê nàng những cái đó cứu mạng dược, điểm đến thật là chuyên tâm. Đông Vũ tiến vào giúp nàng đùa nghịch sau một lúc lâu, làm bộ lơ đang nói, bên ngoài đều nói ngài muốn thu nạp lao ra tấm phúc đâu. Lại Vân Yên biết Đông Vũ vẫn luôn không đi có chuyện muốn nói, nghe xong nàng lời này cũng là có chút buồn cười, đều nói. Là ai ở nói? Đông Vũ thấy nàng không thèm để ý, nhấp miệng. Nàng vẻ mặt hờ hững, có vẻ so nàng này chủ tử tính tình còn đại, lại vẫn yên thở dài, sờ sờ nàng tóc, khẩu khí mềm mại một ít, là ai lại ở sau lưng nhai ta lưới can. Nay con đường phía trước khó đi thật sự, nhưng này đó thật nhỏ việc vật là một cọc hợp với một cọc, không được cân bình, đều ăn không ngon trụ không thoải mái, khả nhân miệng lưỡi vẫn là đoạn không được, nàng này nha đầu ngốc cũng cố tình vẫn là để ý thật sự. Nói đến nàng vẫn luôn là sống ở người khác mồm mép thượng, tính ra cả đời đều không tính tình mình. Ngài nói còn có ai. Đông Vũ miệng thượng không buông tha người, tay lại bay nhanh mà đem lại Vân Yên sửa lại dược bình tử thu được trường trong hộ, lại cầm khăn mềm nhẹ mà cùng nàng lau tay, thế nàng xoa bạch cao. Lại Vân Yên nhìn chính mình bảo dưỡng đến cùng ở tuyên kinh không gì khác nhau ngón tay, cười cùng nói năng chua ngoa nhà hoà nói, ta này cũng coi như là thu nạp bãi, tím lăn cũng là giúp đỡ ta, gả qua đi, định là sẽ thiên ta, này như thế nào không xem như thu nạp. Đông Vũ mặt lạnh hơn, lại không phải gả không đến càng tốt. Lại ra người, luận năng lực luận bộ dáng so dễ đại phu tốt không phải không có. Lúc này, ngươi còn cùng người ngoài trí khí. Lại vân yên lấp đầu, chúc ra hận không thể chúng ta chia năm xe bảy ngươi còn mắc mưu. Nói nữa, ta lại không phải không tư tâm, sự tình đều làm, người khác nói vài tiếng thì đã sao. Nàng lúc này đưa ra phải gả tím lan, sắc cũng là có một nửa tư tâm. Mặt sau lộ trình nàng là muốn xen vào sự, ngụy cẩn hoàng tuy cũng đem tổ cấn cho nàng nhưng nhân tâm cũng không phải là nàng có thể cái cái đại ấn liền sẽ nghe nàng, nàng hiện tại muốn chính là hắn không ở, nàng muốn dùng những cái đó ngụy ra người phải thật nghe nàng, đừng tới bằng mặt không bằng lòng kia một bộ, bằng không, ngại chuyện của nàng thật sự. hiện tại ngụy gia, ngụy cẩn dẫn này một chi đại khái là không có gì vấn đề, dịch cao cảnh hiện tại cũng không có gì vấn đề, ngụy gia hiện tại chính là vinh láo gia cùng ngụy cẩn hoàng mang đến sư gian này hai chi đại khái sẽ không nghe nàng điều lệnh, một nửa một nửa. Lại vân yên, có người nhưng dùng, trong lòng cũng an. Nhân nàng người có nội gian, hiện tại rất nhiều sự nàng đều không tiện phái đi bọn họ, chỉ phải từ ngụy ra người nơi này bù, cũng quả thật bất đắc dĩ cử chỉ. Nói đến, chúc gia thân cận Bạch Thị, sắc cũng là ly gián Bạch Thị đã nhiều ngày chủ động tìm tới muôn tới, lại vân yên không để ý tới, gần nhất thật là lười với ứng phó Bạch Thị ở nàng trước mặt chơi về điểm này tự cho là thông minh tiểu tâm tư, thứ hai sắc cũng là kiếm đi nét bút nghiêng làm trúc gia biết nàng ở ngụy gia không phải nhân tâm sở về, nàng cũng không phải cái cái gì rộng lượng tổng mẫu. Ngụy gia loạn, trúc gia cao hứng, hoàng đế cũng là cao hứng. mười nương tử một tới, nàng cũng tính toán đem bạch thị để lại cho mười nương tử đương minh hiếu, ngụy gia có một nửa còn ở hoàng đế trong tay, hoàng đế nếu là không muốn nàng mệnh, tưởng tượng ngụy gia cùng lại gia cũng không phải như vậy ý hợp tâm đầu. đại khái ở ngụy cẩn hoàng một hai phải lực bảo nàng dưới, còn có thể lưu nàng điểm đường sống. này đó bóp nhân tâm tính tiểu tính kế lại vân yên tự nhiên không tiện cái gì đều nói tỉ mỉ cấp nha hoàng nghe đề điểm vài câu cũng là làm đông vũ nhiều một chút đúng mực nàng cũng không muốn cho đông vũ sửa tính tình nha hoàng tính tình đại nhưng tiến thối thỏa đáng với lệ không có gì sai lầm lại nói tính tình đại cũng có đại chỗ tốt nếu là mọi chuyện làm người chọn không ra cái gì sai rồi vậy mới thật là sai rồi khả năng làm người nguyên bản thập phần phong tâm đều phải lên tới hoàn toàn người khác nói nàng thị phi hộ chủ nha hoàng nơi nơi bãi sắc mặt Này Tổng So Thị Phi không nói ra tới, vô sắc mặt nhưng bãi hảo. Minh Tổng So ám tới làm người yên tâm. Có cái gì là ngài để ý? Đông Vũ nói đến này, đôi mắt đều có chút hồng. Ngươi biết ta để ý cái gì? Lại vân yên vô vô nàng đầu, hảo, vội đi bãi. Ngài cũng sớm một chút nghỉ tạm, lao ra dặn bảo ta, làm ta nhìn ngài đúng giờ đi ngủ. Đông Vũ nói đến này, sắc mặt tốt hơn một chút nhìn điểm. Còn hảo bọn họ hòa hảo, đại lao ra nửa đời chỉ nàng một người. Tiểu thư đối hắn hảo một chút, hắn liền cũng có thể thành lần mà đối nàng hảo. Hiện giờ xem ra đây cũng là trong bất hạnh vận hạnh. Lại Vân Yên cũng biết Nha Hoàn là nghĩ như thế nào, thấy Nha Hoàn lúc này nhắc tới Ngụy Cẩn Hoàng, trên mặt có điểm nhẹ nhàng, nàng ha ha cười ra tiếng tới, làm Nha Hoàn lui xuống đi. Chân chính ý chi sát đá, không vì cảm tình sở động nữ nhân thật là rất ít, một chút hảo liền nhưng thu mua nàng tâm, đó là từ trước đến nay biết bọn họ tri gian cũng không đơn thuần đông vũ hiện tại cũng nguyện ý tin tưởng nổi lên ngụy cẩn hoàng đối nàng thâm tình tham đến một buổi tính một buổi nói đến nhẹ nhàng chỉ là kết quả là nói lời này người thường thường so với ai khác đều tham đến nhiều cách nhật trúc gia lại người tới thỉnh lại vân yên thấy di tát đại sứ thế tất muốn kéo lại vân yên xuống nước ngày đó sáng sớm chính trực ngụy cẩn dẫn giá trị lệnh ngụy cẩn dẫn mang theo trúc gia nha hoàng trở về thấy trúc ba côn đối với trúc gia tộc trưởng hành lễ qua đi lại hỏi ta huynh trưởng đi lên hạ lệnh ta đại tẩu không được ra ngụy ra doanh địa, chúc tộc trưởng này thỉnh lại thỉnh, là muốn đẩy ta tương đương chỗ nào. Ngụy Cẩn dẫn xưa nay bản khắc lãnh nạnh, chỉ có thấy Ngụy Cẩn Hoàng cái này tộc trưởng, mới không lay động người khác thiếu hắn 300 vạn lượng sắc mặt, ngay cả thấy lại thị cái này tộc mẫu, hắn đều không mừng nhiều xem một cái, nhiều lời một chữ. Hiện nay chúc bà Quân luôn mai phạm vào Ngụy Cẩn Hoàng trước khi đi đối hắn phân phó, kia nói chuyện khẩu khí quả thực giống như là tiến đến đánh nhau. Đó là thấy lại thị Chúc Bá Côn cũng có thể lấy lời nói đem lại thị trị đến gắt gao, nhưng Ngụy Cẩn Dẫn này một lời không hợp liền phải động đao động kiếm người Chúc Bá Côn ngược lại không có gì lời nói, trong đầu bay nhanh suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng cũng lạnh mặt, sắc mặt khó coi mà làm người Thỉnh Ngụy Cẩn Dẫn đi ra ngoài. Ngụy Cẩn Dẫn đi lên còn không thoải mái mà nhíu mày nhìn Chúc Bá Côn liếc mắt một cái. Hắn đi rồi, Chúc Bá Côn cùng Á khẩu không trả lời được sư gia nhìn nhau sau một lúc lâu. Sư gia cũng nghĩ không ra cái gì càng tốt chủ ý đem lại thị kia đầu rùa đen rút đầu kích ra tới, chỉ phải cười gượng nói, "Ngụy đại nhân cũng thật sẽ dùng người." Nói đến, đều là Ngụy Cẩn Hoàng sai. Quái đến Ngụy Cẩn Hoàng trên người, chúc bá côn cũng liền có cùng Ngụy Cẩn Hoàng tài giỏi lý do, sắc mặt cũng liền tốt hơn một chút một chút, hắn trong lòng nghĩ đám người trở về muốn thảo cái gì chỗ tốt, còn có tin trùng cùng hoàng đế huyền chuyển lộ ra Ngụy Cẩn Hoàng dung túng lại thị lý do thoái thác, suy nghĩ sau một lúc lâu, Cũng liền không cảm thấy di tắt người có cái gì khó đối phó. Rốt cuộc binh bộ người ở, đó là lấy một địch trăm tinh binh, di tắt quá tiểu, một hai phải cùng tiền quốc đánh giặc, kia lúc trước thảo đi chỗ tốt cũng liền yên phi mây tan. Đánh giặc ai đều đánh không dậy nổi, vậy chỉ có thể vẫn luôn múa mép khô môi, bọn họ ở Sơn Nguyệt cũng ngốc không đến quá dài thời gian, đến lúc đó tiến ô Sơn, liền cùng di tắt không có gì căn hệ. Nay còn không bằng như vậy đắn đo ngụy cần hoàng. Lại thị sau lưng nhậm ra mấy năm nay không biết phái bao nhiêu người thâm nhập phía trước, đó là Tây Hải đều đi vào người, một đường không người so nàng càng biết tránh hung su cát, ngay cả một đường tiếp ứng người cũng muốn so triều đình người trong nhiều, cố tình nàng không về thuận, vì bọn họ sử dụng, ở có người thay thế được nàng phía trước, hắn hiện tại chỉ có thể xuyên thấu qua ngụy cẩn hoàng lợi dụng nàng. Di tát đại sứ cùng trúc ra bên kia xảo lên, di tát người xảo bất quá tâm tư rất nhiều tuyên người trong nước, đánh cũng đánh không lại. Nhưng ỷ vào là bản thổ tác chiến, ngay tại chỗ chú hạ, nói là phải đợi Ngụy Cẩn Hoàng trở về đi thêm tính toán sổ sách. Ngụy Cẩn Hoàng dẫn người cửu tử nhất sinh trở về, còn không có đem thở hồn huyền thuận đã bị người thỉnh đi ra ngoài. Đi phía trước lại Vân Yên cho hắn thay đổi một thân ấm thân áo y y, ngoại khoác một bộ tử kim trường bào, còn rót hắn một chén canh gừng, sợ hắn nửa đường bị tức giận đến phát run có thất quân tử chi phong, còn tắc cái lò sưởi ở ống tay áo của hắn Trung cho nên ngụy đại nhân đỉnh một trương nhân hàn khí nhập thân có chút phát thanh mặt an mặc một thân trương hiển ương ương đại quốc phú quý đại khí xiêm yề tay bao tinh xảo lò sưởi trên mặt treo ôn tồn lễ độ làm người lần cảm thư thái cười lấy hấp hối người trong hồi quang phản chiếu phong tư bị ngụy cẩn dẫn lênh đi gặp khách lại vân yên đưa hắn ra cửa đối với hắn bóng dáng nhìn lại xem người đi được nhìn không thấy ảnh đối với bên người người thiệt tình tàng khái, mang đi ra ngoài gặp khách vẫn là khá dài mặt ngụy cẩn vinh bệnh đến càng trọng ở rừng mưa chúng thao mấy ngày vũ ở kinh tùng trung lăn qua lăn lại chống một hơi mới trở về vinh lão ra nghe được trưởng tẩu nói một hơi thiếu chút nữa không để đi lên hoán hảo một trận mới miễn cưỡng trả lời trưởng huynh sợ ngươi xảy ra chuyện ngày đêm kiêm trình mới gấp trở về một hồi tới đã bị nàng trang điểm hảo đẩy đi ra ngoài nàng còn muốn nói nói mát trưởng huynh có bệnh trong người lấy nàng miệng lưỡi tìm cái cách nói chậm lại cái một hai ngày không phải cái gì về khó ngụy cẩn vinh nói đến miễn cưỡng Lúc này nha hoàng đoan dược lại đây cùng hắn uống, lại vân yên xem hắn uống xong, thấy hắn sắc mặt đen nhánh còn miễn cưỡng đối nàng duy trì sắc mặt tốt, khẩu khí thì tốt rồi, thở dài cùng hắn nói, ngươi biết cái gì, chính là đến làm người nhìn xem ngươi huynh trưởng muốn chết không sống bộ ráng, mới có thể làm người biết hắn khó xử, nếu không, chuyện gì đều hắn làm, còn phải không được hảo. Hắn trở về liền tính viết nhớ sách viết đến hộp máu hiến cho hoàng thượng, nhưng hoàng thượng quay đầu nhìn lại hắn sống được hảo hảo. Hắn về điểm này công lao cũng liền không phải công lao, chỉ biết nhớ kỹ hắn che chở nàng về điểm này quá, yên tâm thoải mái mà dùng hắn. Ngươi đợi lát nữa cũng đi lại Vân Yên cũng không tính toán buông tha Ngụy Cẩn Vinh, tới rồi canh giờ liền nói muốn tìm hắn trở về viết thư nhập kinh, nếu không chậm trễ canh giờ, tin liền không thể kịp thời đưa cho hoàng thượng. Dứt lời, nhìn Ngụy Cẩn Vinh kia bệnh đến chỉ còn một hơi khó coi sắc mặt, gật đầu thật sâu cảm khái nói, các ngươi cũng thật thật là trung thần. Trúc gia lão gia ở doanh địa ăn ngon uống tốt còn tìm tra. Bọn họ vào sinh ra tử chỉ còn một hơi còn nhớ viết thư thượng kinh, ở doanh trung khâm sai đại nhân cùng binh bộ lại bất công, nghĩ đến cũng là chắc chắn vì bọn họ nói ngọt nửa câu. tẩu tẩu Ngụy Cẩn Vinh bị nàng cảm khái đến chân đều mềm, bị người hạ đỡ ngồi ở trên ghế. Lại vân yên trên giới nhìn quét hắn, nhìn hắn mới vừa đổi tốt sạch sẽ quần áo lại nói, đợi lát nữa thay ngươi dơ bảo đi, có người nếu là hỏi, liền lời nói thật lời nói thật, nói ngươi huynh trưởng vừa trở về liền bị ta thay đổi y y đi gặp khách. Ngụy Cẩn Vinh liền miễn cưỡng cười cảm xúc đều không có, bất đắc dĩ mà nhìn hắn vị này trưởng tàu. kế tiếp biết nói như thế nào đi, lại vân yến hướng dẫn từng bước. Ngài nói, Ngụy Cẩn Vinh vốn dĩ đầu còn có điểm thanh tỉnh, hiện tại là hoàn toàn không thanh tỉnh, bị nàng chuyển hôn mê đầu, còn sợ hiểu sai ý. Liên nói, chúc đại nhân ngày ngày tới thúc giục, ta sợ cực kỳ chúc đại nhân, khiến cho ngươi huynh trưởng vừa trở về liền đi chịu chết đi. Tẩu tẩu, ân, chính là như vậy cái ý tứ, ngươi chăm trước nói chính là. Lại Vân Yên không tiếp chửi bới chính mình, bắt giờ chúc ba côn. Này sẽ với ngải thanh danh có ngại. Ngụy Cẩn Vinh cảm thấy có chút không thở nổi, móc ra dưỡng sinh hoàn hướng trong miệng tắc, cảm thấy này quản sự trưởng tẩu so mặc kệ sự trưởng tẩu càng làm cho người trợn mắt há hốc mồm. Trên đời này như thế nào có như vậy nữ nhân? Ta ở các ngươi này, nào còn có cái gì thanh danh? Lại Vân Yên cười xem hắn, chính là các ngươi huynh đệ mấy cái, có ai cho rằng ta hiền lương thuộc đức? Ngụy Cẩn Vinh tiếp nhận nô buộc đoan lại đây nước trà túi đầu liền uống không đi xem nàng kia cười như không cười mặt tẩu tẩu như vậy bại hoại chính mình thanh danh người nọ tới chẳng phải là càng trở về trên đường ngụy cẩn vinh cùng ngụy cẩn hoàng trộm thanh nói nhỏ nói khu ngụy cẩn hoàng biết hầu đã ách khu một tiếng cho là ứng thanh thấy hắn nói không ra lời ngụy cẩn vinh cười khổ lắc lắc đầu ở mau đến chính mình trước cửa liền dừng lại bước mục tội ngụy cẩn hoàng đi xa thúy bách đi theo đại lão gia bên người không dên một tiếng đưa lão gia vào trướng môn cũng tính đứng ở góc trầm mặc không nói Chờ phân phó. Ngụy Cẩn Hoàng vào chướng môn liền đại khu không ngừng, khu ra tới đàm trung mang huyết, dịch cao cảnh quỷ gối bọn họ trước mặt thế hắn bất mạch, viết hảo phương thuốc, làm người đi ngao dược sau nói, không đến tính dưỡng nửa tháng. Đã biết, lui xuống đi đi. Đúng vậy. Thúy Bách. lại Vân Yên kêu một tiếng. Đúng vậy. Chờ ở ngoài cửa bãi. Đúng vậy. Các ngươi cũng lui ra. Đúng vậy. Thu Hồng Lánh Nha hoàn nhóm cũng lui xuống, trong chướng chỉ còn hai người. Ngươi đi rồi lại vân yên rút đi dịu dàng mặt nạ lấy đầu đỡ đỡ ngụy cẩn hoàng nóng lên cái chán dựa vào hắn bên người ngụy cẩn hoàng nghiêng nghiêng đầu đem mặt gác ở nàng có chút lạnh băng trên mặt chỉ chốc lát nàng mặt cung có chút nhiệt hắn trợn mắt xem nàng ách táo tử cùng nàng nói mây đen không hảo quá la tướng quân người đã chết gần trăm nào có như vậy hảo quá không nói bên trong rắn độc mảnh thú lại vân yên đem đi xuống một chút chăn kéo đi lên riêng là qua đường nhiều hạ mấy ngày vũ tìm nơi không ẩm ướt địa phương hạ trại đều khó Ở bên trong quá thượng ba bốn nguyệt, có thể có mấy cái người tài bà không được bệnh. Ngươi có thể qua đi. ngụy cẩn hoàng cười cười. Có thể. Hắn thanh âm ách đến không thành hình, lại vân yên dùng miệng chạm chạm hắn lửa nóng mặt, ngươi đừng nói chuyện. Ta đã bị thỏa dược, ngươi lại cùng cẩn dẫn nói nói, bọn họ ứng ở trong rừng ám sát không được ta. Ứng. ngụy cẩn hoàng vẫn là đã mở miệng. Thế sự vô tuyệt đối, có khi sinh tử có mệnh. Lại vân yên thở hát ra, phía sau việc ta cũng an bài hảo ta nếu là đã chết, sẽ có người đem tin cho ngươi, không thể nói ta để lại nhiều ít cấp ngụy ra, nhưng tóm lại vẫn là có thể giúp đỡ ngươi một chút. Lúc này ngụy cẩn hoàng buồn cười mấy tiếng, mặt bởi vậy trướng đến càng năng. Lại vân yên trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu lên, nàng biết nàng nếu là đã chết, ngụy cẩn hoàng cũng là có chút cô đơn, về sau lộ cũng sẽ không so nàng ở khi càng dễ. Nàng tuy là cái tư tâm rất nặng người, nhưng thường thường chính là bởi vì này phân tư tâm, cũng có thể bảo không ít người mệnh. Đáng tiếc đối thủ quá cường đại, không chấp nhận được nàng tăng tư, nếu là thật sống không nổi nữa, nàng chết sắc cũng là chuyện tốt, có thể chặt đứt nhậm ra cùng quan gia liên lụy, nhậm ra cũng đã bị tách ra đi. Liền mấy ngày, ngươi liền nghĩ kỹ rồi. Ngụy Cẩn Hoàng lúc này có sức lực, ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nói chuyện thanh âm cũng trong sáng không ít. Dù sao cũng phải làm được vạn vô nhất thất. Ngươi cũng không tin ta. Ngụy Cẩn Hoàng quyền kịch liệt ho khan vài tiếng, ngửa đầu mở mắt giảm đạm vô cùng. Không phải không tin ngươi, có một số việc ngươi cũng không có biện pháp. Lại Vân Yên nói xong, đều có chút không tin chính mình đem nói đến như vậy thẳng thắn, tiến tới đều có chút buồn cười lên. Cung Ngụy Cẩn Hoàng Tư truyền nhiều năm như vậy, kết quả là nàng đều thừa nhận có một số việc, người này cũng không có cách nào. Hắn gặp gỡ nàng, cưới nàng, này hai đời với hắn cũng là bất hạnh nhiều hơn may mắn. Chúng ta đều cùng nhau qua nhiều năm như vậy, tính tính hai đời, đều quen biết 60 tới tái. Một giáp tử thời gian khả năng biết như thế nào đấu đều chỉ có một đường sinh cơ, chết khả năng tính quá lớn, người sắp chết này luôn cũng thiện, lại vân yên chạm chạm ngụy cẩn hoàng nóng bằng mặt, trong mắt cũng nhiều mấy phần ánh sáng lưu hòa, ngươi phụ quá ta, ta cũng đối với ngươi không hảo quá, ngươi lại không tốt, cũng thành cùng ta thân nhất người. Nói xong, nàng cũng coi như là đem cả đời này mềm nói đến cùng, đem đầu vui ở mặt vô biểu tình, ánh mắt lỗ chống ngụy cẩn hoàng cẩn cổ, đều vô nước mắt nhưng rớt. 162.161 Di tát đại sứ từ tuyên quốc này phương được đến bài thứ, bọn họ đại tướng quân chết cũng trở nên không hề như vậy buồn rầu, không mấy ngày liền cáo tử rời đi. Nhân phải làm tiến ô sơn chuẩn bị, trên dưới đều vội thật sự, nhân ngụy cẩn vinh trở về, bạch thị hình như có điểm tự tin, từ trước kia đứng thỉnh an biến thành khóc lóc đứng thỉnh an, thật giống như bị cái gì thiên đại bị khuất, dẫn tới lui tới tôi tớ trộm lấy dư quang đánh giá. Lại vân yên mãn tâm mãn nhãn đều là quá ô sân sự. Thật sự đối lúc này còn có nhàn tâm khóc Bạch thị phiền, làm Đông Vũ mang theo hai cái cường tráng nha đầu, đem trụ Bạch thị ném tới Ngụy Cẩn Vinh trước mặt. "Nhà ta phu nhân nói, nàng không rảnh, Vinh phu nhân nếu là thích khóc, liền đến ngài trước mặt khóc cái đủ." Đông Vũ nhàn nhạt mà thuật lại nhà mình chủ tử nói, mang theo nha hoàn lại làm thi lễ, liền như vậy đi rồi. Bạch thị kinh ngạc đến ngây người, trừng mắt hai mắt đều đã quên khóc. Ngụy Cẩn Vinh nhìn phu nhân, ẩn khoe miệng thở dài, "Ngươi tội gì đi chọc nàng?" Bạch thị trăm triệu không nghĩ tới lại thị dám như vậy không lưu một chút tình cảm, mà xem nhà mình phu quân giống như đều không tức giận, nàng những cái đó vốn là cáo trạng nói nhất thời liền nói không ra khẩu. Bạch thị cảm thấy chính mình càng vất vả công lao càng lớn, thương tiếc chính mình mất đi hài nhi, rất là không dễ dàng, nhưng chủ mẫu còn dám không mừng nàng, quyền lực nói phải đi muốn đi, đã là phẫn hận không thôi, cái này lại thị liền thể diện đều không cho nàng để lại, chính là ứng thương tiếc nàng phu quân dường như cũng không thể nói gì hơn. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là như thế nào tới sao? Dù sao cũng là nhà mình nương tử, Ngụy Cẩn Vinh thở dài cũng chỉ có thể cùng nàng nói rõ. Ngươi đi theo tới, có nhìn đến này trên dưới là ai nhằng rồi? Nàng muốn đi theo tới, đương nhiên không thể dùng một cái phế nhân thân phận tới, giúp đỡ làm chút sự, tốt đều là của nàng, hư tất cả đều là chủ mẫu. Ngụy Cẩn Vinh lúc này cũng cảm thấy ứng đem phu nhân phóng tới trong phủ, quảng trong phủ về điểm này một tấc vương nơi là được, tội gì muốn đem nàng mang đến, ta lại là Ngụy gia Vinh láo gia cũng không thể cùng chủ mẫu đánh đồng, cũng không phải ngươi đối trận mẫu tự tin, chúng chi, nàng liên tục trưởng đều không sợ, ngươi còn tưởng bỏ đến nàng? trên đầu đi, liên ngai đều nói ta, bạch thị không liêu liền ngụy cẩn vinh đều nói nàng, lần này khóc đến thiệt tình thực lòng, tuyệt vọng đau khổ, ngụy cẩn vinh mắt nhìn nàng một hồi, mọi mệnh phất tay, mang phu nhân đi xuống, hắn ngày đêm làm lụng vất vả, thể lực tinh lực đều ở duy trì không được điểm tới hạn, thật sự không có sức lực lại cùng bạch thị hảo hảo nói, nghe không rõ. Vậy chỉ có thể câu. Nghĩ đến, hắn kia tẩu tử, đánh cũng là cái này chú ý. Nghe bạch thị bị câu lên, không thể khoảng chi, lại vân yên ngày này ở trong chứng khi, bên người có cái hầu hạ nha hoàn vui sướng khi người gặp họa nói thanh xứng đáng. Nàng vốn tưởng rằng lời này có thể được phu nhân niềm vui, nào liêu phu nhân mí mắt cũng chưa nâng, chạm không được nửa sẽ, liền theo đông vũ một tiếng lui cùng một cái khác nha hoàn lui xuống. Ngài không cao hứng. Nghiên mực nét mực mau dùng xong rồi. Thu Hồng ở nghiên mặt khi hỏi một tiếng. Nào không cao hứng. Lại Vân Yên ngẩng đầu, hơi kinh ngạc. Nàng là nào biểu hiện đến không cao hứng làm nhà hoàn lên tiếng. Thu Hồng nghẹn lời, thói quen tính xoay mặt nhìn về phía Đông Vũ. Đông Vũ đang muốn đi ra ngoài làm việc, thấy Thu Hồng xem nàng. Ở trước khi đi thế Thu Hồng nói nàng ý tứ, vinh phu nhân bị câu. Ta hẳn là cao hứng. Lại Vân Yên tỉnh ngộ. Đông Vũ còn dám hồi nhà mình tiểu thư miệng, lần này cũng không trở về. Là không nghĩ câu nàng lại vân yên nghĩ nghĩ, tâm bình khí hòa mà hồi, nàng sắc cũng mệt nhọc, mất hài tử lòng dạ vẫn luôn đều bất bình, một đường hiểm khó, đừng nói nàng trong lòng ngày đêm khó ăn, ngay cả các ngươi cũng làm sao không phải. Các ngươi nửa đêm đi ngủ, cũng sẽ nhân một đường gian khổ trong lòng rốn sợ, nàng cũng chạy thoát không được, nàng trước kia vẫn luôn không ly quá tuyên kinh, không ăn quá khổ, ta đối nàng cũng không nhẫn mại khuyên rũ, bên người mọi người đều mệt mỏi bột đầu, chính là nàng chi kỷ nha hoàn. Cũng không, cái kia tâm đem nàng đường tuyên kinh, cái kia vinh phu nhân tất cung tất kính, vạn sự thêm lên, nghị thoáng cũng chưa chắc có thể tâm bình, luẩn quẩn trong lòng, tự nhiên cũng liền cảm thấy cái gì. Đều thực xin lỗi nàng, nàng đây là trong lòng phạm và bệnh, muốn nổi cái địa phương, cũng liền tùy nàng đi, nhưng lúc này, chính là ta đã chết đều ngại không đại gia hướng Tây đi, không phải ta không nói tình cảm, mà là chính là ta, cũng giảng không dậy nổi. Nàng sắc cũng là ý chí sát đá, nhưng sự ra tất có nhân. Tiền căn hộ quả có thể giảng nàng đều đến cùng nàng nha hoàn giảng minh bạch, nàng không phải chuyện gì đều thật dám hôn trướng tột đỉnh, mà bên người nàng người cũng không cần đi đương cái kia bỏ đá xuống dưới người. Đông Vũ thu hồng đồng thời chớm mặc, một hồi Đông Vũ nhân có việc, Phúc Lễ nói thanh đã biết, liền lui xuống, lưu lại thu hồng ở lặng im sau một lúc lâu, chụp lại Vân yên một cái mông ngựa, là ngài độ lượng đại, lại Vân yên lắc đầu, cười nhìn nha đầu liếc mắt một cái, cái gì can đảm đại, bất quá là nàng tồn tại có không dễ chỗ. Người khác cũng có chính là. Mà nàng liền tính có thể hiểu biết người khác không dễ, nhưng nhằm vào thượng nàng lích lợi, nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nói đến cùng, sợ là chỉ có Bồ Tát mới có năng lực đi từ bi, đi có đại độ lượng, giống nàng loại này quẩn cuộn trần thế chung người tầm thường, sớm bị thất tình lục dục đùa bỡn với cổ trưởng, tránh thoát không được. Bạch thị bị câu, chúc phu nhân lại đây quan tâm, lại vân yên đã không đem chính mình thanh danh quá đương hồi sự, kia cũng chỉ là quá, có chút muốn cô kỵ vẫn là muốn cô kỵ. Nàng rốt cuộc vẫn là nhất tộc chủ mẫu, vì thế không thể giống thường lui tới giống nhau luôn trong đẩy, liền thấy Trúc gia phu nhân. Trúc tiêu thị lại đây khi, lại vân yên đang ngồi với phía dưới thợ thủ công tinh điều chiếc ghế thượng, ô trong núi có không ít hảo thụ, lại ra công thợ tay nghề, kia ghế rửa thoạt nhìn.